Lúc đó trong nhà sẽ thiếu một tuyệt bút thu vào Nhưng là áp giả ác báo Từ nàng cô y hố Lục Hồng Anh kia một ngày bắt đầu nên nghĩ đến Không phải không báo Thời điểm chưa tới ngụy lao sư Lục Hồng Anh nói chính là thật vậy chăng Trần Hiệu trưởng không để ý đến Mà là nhìn ngụy thẩm hỏi ra vấn đề này Chuyện này thực hiện nhiên Trần Hiệu trưởng trong lòng đã có định đoạn Ta Ta không phải cố ý Ta là vô tâm Ta là vô tâm Các ngươi không thể hiểu lầm ta ngụy thẩm còn ôm một kia may mắn tâm lý hy vọng trần hiệu trưởng có thể tin tưởng chính mình quỵ biện nhưng không nghĩ tới ngay sau đó lục hồng anh trong tay nhiều cái đồ vật đây là ngụy thư yên lúc trước kiểm điểm thư lâu như vậy ta vẫn luôn đều lưu trữ chính là lo lắng có một ngày ngài tìm ta thu sau tính sổ ta biết ngài không căm lòng, nhưng là ngụy thư yên lúc trước làm sai sự tình kiểm điểm thư không thể tránh được vốn dĩ chỉ là hài tử chi gian sự tình ngài náo thành như vậy ta cũng liền không cất giấu làm các vị nhìn xem ngụy thư yên ở sau lưng đều làm chút cái gì lục hồng anh nhìn ngụy thẩm nói xong lời này không mà ngụy thẩm dễ rủa phản đối đem kiểm điểm thư giao cho trần hiệu trưởng lục hồng anh tính tình chính là như vậy chưa bao giờ có thể chịu đựng bất luận cái gì bất công đãi ngộ lúc trước cũng là ngụy thư yên chính mình tìm đường chết mới có thể nháo đến bây giờ tình trạng này ngụy lão sư quả nhiên là người cố ý quan báo tư thủ không nghĩ tới chúng ta trường học lão sư còn có người như vậy xem ra ta là không thể lưu ngươi trần hiệu trưởng phân tích rõ ràng sự tình mọi nguồn Cái này niên đại chính là như vậy, nước miếng chết đối người, huống chi lần này sự tình rõ ràng, Trần Hiệu trưởng càng không có bao che ngụy Thẩm tất yếu. Không cần. Trần Hiệu trưởng, ta biết sai rồi, ta chỉ là tưởng giao cho nữ nhi của ta chống lưng, nàng như vậy ở Quảng Bá Thượng xin lỗi quá mất mặt. ngụy Thẩm khóc không ra nước mắt, giải thích chính mình làm như vậy động cơ, chỉ là lúc này hết thể đều đã không còn kịp rồi. Lục Hồng Anh đồng học nói không sai, chuyện này nguyên bản chỉ là bọn nhỏ chi gian sự tình kỳ thật hai đều sẽ không cảm thấy ngụy thư yên mất mặt thậm chí rất nhiều người căn bản không biết chuyện này đại gia đã dần dần mà phai nhạt ngươi càng là làm như vậy càng là sẽ làm tất cả mọi người nhớ tới ngụy thư yên có ngươi như vậy mẫu thân trần hiệu trưởng một phen ném ra ngụy thẩm chỉ vào nàng cảnh cáo nói trên mặt tràn đầy trách cứ nói thẳng ngụy thẩm không cần lưu tại trong trường học như vậy kết quả ngoài dự đoán lục hồng anh không nghĩ tới chính mình nho nhỏ một cái hành động tự nhiên làm ngụy thẩm cái này trong lòng họa lớn rời đi trường học cũng ngay tới một cái tân toán học lão sư là cái nam lão sư tuổi gần 40 tuổi chỉ là kỳ quái chính là đến tuổi này còn không có kết hôn nhưng bọn học sinh cũng không có quan tâm lão sư sinh hoạt cá nhân thói quen Trân hiệu trưởng tìm được tỉnh thành đi yêu cầu sửa đổi đăng báo thành tích nhưng là tỉnh thành nói muốn trước mở họp loại chuyện này xác thật yêu cầu thập phần cẩn thận cũng khó trách ngụy thẩm lúc trước sẽ cho rằng chuyện này vô pháp xoay chuyển tan học trên đường ngụy thư yên đứng ở cửa trường hồng hốc mắt trừng mắt nhìn Lục Hồng Anh. Xem ta làm cái gì, là mẹ ngươi chính mình làm quá mức, ta cũng chỉ là đem sự thật chân tướng nói ra, ngụy Thư Yên, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ta thật sự phản kích lên, các ngươi cả nhà thêm lên cũng không phải đối thủ của ta. Lời này không phải Lục Hồng Anh nói ngoa, mà là nàng biết chính mình thực sự không phải một cái cỡ nào hảo tâm người. Lục Hồng Anh, ngươi là cô ý đúng hay không, ngươi chính là muốn cho ta bị người mắng, bị người chọc cổ sống có phải hay không? rõ ràng là ngươi cái gì đều không bằng ta lại cái gì đều phải đoạt ta rõ ràng là ngươi sai ngụy thư Yến mở miệng nói chuyện khi nước mắt từ hốc mắt chảy xuống nói không nên lời có bao nhiêu phẫn nộ lục hồng anh như thế nào còn có thể nhẹ nhàng như vậy rõ ràng sai chính là nàng a ta sai ngụy thư yên để tay lên ngực tự hỏi chẳng lẽ không phải ngươi ở mơ ước một ít cùng ngươi không quan hệ đồ vật sao hoác luật doanh là ta vị hôn phu ngươi thích hắn nói có thể đi truy nhưng là có thể hay không đổi tới Chúng ta liền cắt bằng bản lĩnh. Lục Hồng Anh không biết chính mình là nói như thế nào ra tới lời này, tóm lại ở biết Ngụy Thư Yên vì cái gì đối chính mình lớn như vậy địch ý thời điểm, Lục Hồng Anh rất là kinh ngạc, cư nhiên là bởi vì hoác luận doanh, chính mình muốn hay không cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu họa thủy. Lục Hồng Anh, ta sẽ không tha thứ ngươi, chúng ta hai cái thế bất lưỡng lập, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Sự tình đến nước này, Ngụy Thư Yên vẫn là cảm thấy chính mình một chút sai đều không có. Sở hữu sai đều là Lục Hồng Anh, trên mặt tràn đầy giận dữ, cảnh cáo ngự khi đối Lục Hồng Anh nói xong lúc sau khóc lóc chạy ra. Người này, có bệnh sao? Lục Hồng Anh một người, chấp chấp đôi mắt lúc sau mới quay đầu lại nhìn Triệu Nha liếc mắt một cái, có vẻ có chút khó có thể tin hỏi. Chính mình thành tích sự còn không có định luận đâu, nói như thế nào hủy khuất cũng nên là nàng Lục Hồng Anh đi. mươi 177 kiêu ngạo, người còn không biết nàng sao, làm cho giống như khắp thiên hạ liền nàng là người bị hại giống nhau. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, lưu tại này chọc cơn giận không đâu. Triệu Nha vội xua xua tay, một phút đều không muốn nhiều đãi, chỉ cảm thấy ngụy Thư Yên người này đầu góc có vấn đề, đối với đầu góc có vấn đề người biện pháp tốt nhất chính là đừng quá đắc tội. Triệu Nha, ngươi nói ngụy Thẩm có phải hay không đã suy nghĩ thật lâu dùng loại này biện pháp đối phó ta, ta đây vì cái gì phía trước không có phát hiện. Trên đường thời điểm, Lục Hồng Anh nhớ tới chuyện này tới, trong lòng không khỏi khó hiểu, ngụy Thẩm cùng chính mình có xích mích. Nói như thế nào nàng cũng không nên một chút phòng bị đều không có, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, làm chính mình phía trước như vậy tin tưởng ngụy Thẩm. Còn không phải nàng ngụy Trang thật tốt quá, nàng dáng vẻ kia, đừng nói là ngươi, liền tính là ta đều cảm thấy nàng biến thành người tốt, anh tử ngươi đừng đa tâm, ngươi tưởng à, phía trước nàng tới thời điểm chúng ta không phải cũng hoài nghi đã lâu sao, cuối cùng người này một chút khác thường địa phương đều không có, chúng ta mới buông cảnh giác, không nghĩ tới người này như vậy hư triệu nha sợ hãi lục hồng anh nghĩ nhiều càng sợ hãi lục hồng anh tự trách vội vàng chấn an nàng cảm xúc vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng các nàng xác thật đều là không có biện pháp ai có thể nghĩ đến ngụy thẩm ở sau lưng suy nghĩ như vậy cái biện pháp trả thù lục hồng anh đâu ân ta không có ý gì khác chỉ là cảm thấy chuyện này không quá thích hợp cho nên hỏi một chút ngươi về trước ra ăn cơm đi ngươi đi kêu lên vương gì nói nhà của chúng ta hôm nay khai hỏa nhà các ngươi không cần làm cơm trực tiếp lại đây ăn là được Lục Hồng Anh gật gật đầu, lại nói tiếp, hai nhà cùng nhau bắt đầu làm bánh mì lúc sau, hai nhà ăn cơm liền vẫn luôn là an bài tới, hai nhà quan hệ so với phía trước còn muốn thân mật. Anh tử, ngươi liền không cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì như sao. Triệu Nha gật gật đầu, chỉ là nhìn Lục Hồng Anh lơ lỏng bình thường bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Chuyện gì? Hôm nay cái gì đại nhật tử? Lục Hồng Anh mở ra, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Triệu Nha lời này ý tứ, tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc. Hoặc luật doanh không phải đi rồi sao? Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh dẫn đường hỏi. Đúng vậy, đều đi rồi thật nhiều thiên. ngươi như thế nào đống nhiên lúc này nhắc tới? Lục Hồng Anh gật gật đầu, là đi rồi, đi rồi thật lâu, nếu không phải đi rồi thật lâu Lục Hồng Anh cũng sẽ không hiện tại như vậy bình tĩnh, không chuẩn đến bây giờ còn không có hoán lại đây đâu. Ta ý tứ là nói, hôm nay người đưa tin lại đây, ngươi đều không đi xem một cái sao, không chuẩn liền có hắn cho ngươi viết tin A. Triệu Nha thấy Lục Hồng Anh là thật không nhớ tới mà đều không phải là thẹn thùng, rơi vào đường cùng đành phải nhìn Lục Hồng Anh giải thích chính mình nhắc tới chuyện này nguyên nhân, nói chuyện khi còn không quên vẻ mặt ghét bỏ. Nga, nguyên lai like là như thế này a, người đưa tin tới còn tiến hành cùng lúc chờ. Lục Hồng Anh ngày thường không quá viết thư, cũng không có sở rõ ràng nơi này có cái gì quy củ, giờ phút này tức khắc cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp, nhìn Triệu Nha khó hiểu nói. Đúng vậy, mỗi tháng thượng tuần là thư tín nhiều nhất thời điểm. Hôm nay vừa vặn là đến tin nhật tử, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn xem, ta bồi ngươi đi, không chuẩn thật sự có đâu. Triệu Nha cười hì hì gật gật đầu, giải thích trong đó duyên cớ. Ta xem ngươi không phải tưởng bồi ta, là muốn đi xem hoác tiết đại ca có phải hay không gửi thư đi. Chỉ là càng xem Triệu Nha cái dạng này, Lục Hồng Anh càng là cảm thấy không đúng chỗ nào, thực mau phản ứng lại đây. Triệu Nha nơi nào là tưởng bồi nhất nàng đi xem, rõ ràng là hoác tiết du học lúc sau bọn họ hai cái vẫn luôn dựa thư tín lui tới. Triệu Nha thường xuyên đi lấy tin, bởi vì lo lắng bị đưa đến trong nhà, vương gì thấy được hậu quả không dám tưởng tượng, hiện tại lại tinh kế đến Lục Hồng Anh nơi này tới. Lục Hồng Anh cũng không chút do dự liền cấp điểm đấu. Ai nha, anh tử, hảo anh tử, ngươi liền bồi ta đi một chuyến bái, lại nói ta nói lại không phải không có đạo lý, không chuẩn hóa luật doanh thật sự gửi thư lại đây cũng nói không chừng đâu. Loại sự tình này ai nói đến chuẩn, hắn bị ngươi ăn gắt đau, một ngày nhìn không tới đều khó chịu, húng chi một chút phải đi hơn nửa năm. Triệu Nha không chịu hết hy vọng, ôm Lục Hồng Anh cánh tay lay động khẩn cầu, nói chuyện khi đã lôi kéo Lục Hồng Anh hướng tới thủ tín địa phương đi đến, Lục Hồng Anh ai bất quá Triệu Nha năn nỉ ỉ ôi cũng chỉ hảo đi theo đi. Chẳng qua càng có rất nhiều Lục Hồng Anh xác thật bị thuyết phục, nàng xác thật muốn nhìn một chút hoác luật doanh có phải hay không cho chính mình gửi thư lại đây, người này tin sẽ nói điểm cái gì. Đến địa phương thời điểm quả nhiên, xác thật có một phong thơ là cho Lục Hồng Anh, Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh hai người giống như đi học lớp học thượng giống nhau. Từng câu từng chữ phân biệt đọc thư tín thượng nội dung, thỉnh thoảng lộ ra ngọt tư tư tươi cười, phảng phất là bị trong thư nội dung làm cho tức cười. Anh tử, hoác luật doanh cho ngươi viết cái gì a? ngươi cười như vậy vui vẻ. Triệu nha thần bí hề hề nhìn Lục Hồng Anh, thật hề hề tham đầu tham não, muốn xem Lục Hồng Anh tin thượng nội dung, chỉ là lời nói mới vừa hỏi ra tới đã bị Lục Hồng Anh cấp tránh thoát đi. Ngươi làm gì, nếu không chúng ta trao đổi, hoặc là ngươi không được nhìn lén, ngươi còn không phải cũng là cái dạng này Lục Hồng Anh che chở tin, thật cẩn thận đem giấy viết thư trang hồi âm địa hai. trên mặt tươi cười từ đầu đến cuối đều không có biến mất, ban ngày đã chịu ủy khuất tất cả đều biến mất giống nhau, giờ khác này Lục Hồng Anh chỉ có thể cảm nhận được bởi vì hoác luật doanh gửi thư lại đây vui sướng. Không muốn không muốn, ngươi vẫn là xem chính ngươi đi, hắc hắc, bất quá anh tử, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng vừa mới bắt đầu thời điểm thật sự không giống nhau, trước kia hoác luật doanh cùng ngươi nói một lời ngươi đều biệt nữ muốn chết hiện tại lại như vậy một bộ xấu hổ mang tao bộ dáng nhưng là không phải ta nói hoắc liền trường đối với ngươi là thật tốt triệu nha vội xua xua tay nhắc mãi lên hoắc luật doanh chỗ tốt trên mặt tràn đầy cười ngâm ngâm bộ dáng trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ hiện tại lục hưng anh bọn họ hai người cũng coi như là đi bước một đi đến hôm nay tình trạng này so nàng cùng hoắc tiết hảo lúc trước là triệu nha chủ động biểu hiện ra ngoài chính mình thích hoắc tiết tuy rằng sau lại là hoắc tiết thổ lộ hai người thuận lý thành trương ở bên nhau nhưng triệu nha biết chính mình cùng hoác tiết còn có rất dài lộ phải đi không biết đến nào một ngày sẽ đụng tới như thế nào nan đề hắn là thức hảo lúc này đây lục hồng anh cực kỳ không có phản bác mà là gật gật đầu nhìn triệu nha vẻ mặt chấn định trả lời trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo kiêu ngạo có như vậy một người nam nhân sẽ đối chính mình hảo về đến nhà thời điểm vương gì một nhà cũng đã ở lục ra nhìn đến hai người trở về vội vàng vây tay nói chờ hai ngươi đã nửa ngày Nghe nói các ngươi toán học lão sư bị khai trừ rồi, chuyện gì xảy ra à, nào lớn như vậy, giống như còn nói là cùng anh tử có quan hệ. Vương gì hỏi chuyện thời điểm vẻ mặt lo lắng, liền sợ hãi hai đứa nhỏ ở trong trường học chịu bị khuất, càng sợ hãi Lục Hồng Anh bị người khi dễ. Việc này à, các ngươi nghe ta nói. Triệu Nha vừa nghe đến nơi đây liền tới rồi hứng thú, muốn bắt đầu cấp cả nhà kể chuyện xưa. mươi 178 hồi âm. Triệu Nha, câm miệng. Lục Hồng Anh sợ nói ra người trong nhà lo lắng tức khắc muốn ngăn trở triệu nha làm gì à rõ ràng chính là ngươi chịu ủy khuất như thế nào còn không cho nói nhà chúng ta người đều đã biết còn có thể giúp ngươi chống lưng triệu nha không để bụng cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng nên nói cho người trong nhà làm đại gia biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu quá mức rốt cuộc làm sao vậy anh tử ai khi dễ ngươi tam thẩm vốn dĩ đang ở nấu cơm vừa nghe đến lời này trên tay giơ chảo có cán liền từ phòng bếp chạy ra một bộ muốn đi cấp lục hồng anh chống lưng bộ dáng Đầy mặt tức giận hoành hướng hỏi: "Này, Lục Hồng Anh bất đắc dĩ." U đoán nhìn Triệu Nha liếc mắt một cái, cuối cùng đành phải cùng người trong nhà đem sự tình nói cái minh bạch, Lục Hồng Anh chịu ủy khuất chuyện này bị người trong nhà cấp đã biết. Như thế nào sẽ có như vậy lòng dạ hiểm độc người a, chúng ta anh tử thành tích hảo, cư nhiên trộm cấp báo sai rồi, loại người này như thế nào có thể như vậy? Tam Thẩm không như thế nào đọc quá thư, không biết làm như vậy lúc sau đại giới, chỉ biết Lục Hồng Anh toán học lão sư chắn Lục Hồng Anh lộ, tức khắc đầy mặt tức giận nói chuyện khi ngự khí đều thay đổi có thể nghĩ tam thẩm có bao nhiêu sinh khí chuyện này đã đã xảy ra hiện tại nói cái gì đều là vô dụng có lẽ thành tích căn bản không đổi được đây cũng là mệnh nhưng là ngụy thẩm đã vì này trả giá đại giới các ngươi thật sự không cần lo lắng lục hồng anh khó xử nhìn trước mắt này nhóm người nói chuyện thời điểm đầy mặt bất đắc dĩ bọn họ quá dễ dàng chuyện bé xé ra to này như thế nào có thể giống nhau đâu đây chính là ngươi thành tích A. hạ ái bình có chút lo lắng Cứ việc nghe được lục hồng anh toán học lao sư đã được đến nên coi trừng phạt, nhưng là đối lục hồng anh lại là tạo thành nhất định ảnh hưởng, huống chi vẫn là thành tích phương diện này sự tình, đây chính là liên quan đến trạm đất hồng anh về sau. Càng nghĩ càng là khó chịu, đó là luôn luôn không thế nào cùng nhân sinh khí hà ái bình giờ phút này cũng là ở trong lòng oán trách nổi lên ngụy thẩm. Quả nhiên, nàng không nghĩ làm triệu nha nói ra chính là sợ hãi người nhà sẽ lo lắng, này không, mới nghe nói liền bắt đầu lo lắng nổi lên, bất quá. Lục Hồng Anh trong lòng càng nhiều vẫn là khoe khỏa, tóm lại là người nhà quan tâm nàng, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng. Không có việc gì, ta thật sự không quan trọng, nói không chừng đây là đối ta một cái khảo nghiệm đâu, không phải nói là vàng đến nơi nào đều sẽ sáng lên sao. Lục Hồng Anh chớp chớp mắt, nói lời nói dí dỏ muốn chấn an người nhà tâm tình. Đến tận đây, cũng thành như Lục Hồng Anh lời nói, sự tình đều ứng đã xảy ra, nói lại nhiều cũng không sự với bổ, cũng may không có làm Lục Hồng Anh bạch bạch bị hủy khuất. Ấn xuống trong lòng cảm xúc, cho rằng chuyện này xem như đi qua Lục Hồng Anh bắt đầu về phòng đi suy tư cấp hoác luật doanh viết thư, một hồi lâu đem tin cấp gửi đi ra ngoài. Trở lại trong phòng, Lục Hồng Anh không nhịn xuống lại đem trong lòng ngược tin cấp triển khai, nhìn mặt trên hoác luật doanh viết nội dung, khỏe miệng nhịn không được lại con cong, trong ánh mắt cất giấu nói không hết ý cười, thậm chí ở nhìn đến cuối cùng hắn nói muốn nàng thời điểm, giơ tay sờ sờ giấy viết thư, trong lòng cũng đi theo dần dần. Kỳ thật, nàng cũng là có chút tưởng hắn. Có thể là giờ phút này không khí quá hảo, Lục Hồng Anh tự cấp hoác luật doanh viết thư thời điểm, thế nhưng cũng đem những lời này cấp viết đi vào. Viết xong sau, Lục Hồng Anh có chút hối hận, không biết hoác luật doanh ở nhìn đến những lời này sau sẽ là cái gì phản ứng. Gương mặt nhịn không được chính là đỏ lên, có chút ngượng ngùng, lại có chút hối hận, cảm thấy chính mình làm như vậy tựa hồ có chút không đủ rồi rẻ, lập tức liền lại là muốn xé xuống một lần nữa viết. Chỉ là chờ nàng đem giấy viết thư cầm lấy chuẩn bị một xé hai nửa thời điểm lại tạm dừng xuống dưới. Lục Hồng Anh nghĩ đến, cho tới nay đều là hoác luật doanh ở chủ động, nàng lại là không như thế nào tỏ vẻ ra bản thân cảm tình, kỳ thật ở trong lòng, nàng cũng là thích hắn, như vậy, nếu cũng thích hắn, huống chi bọn họ vẫn là vị hôn phu thê, đó là ở tin chung nói một tiếng cũng tưởng hắn cũng không quá đi. Nghĩ như vậy, Lục Hồng Anh liền đem tin cấp giữ lại, lại vội vàng mà thêm nói mấy câu, đơn giản là nói nàng đậu hoác luật doanh linh tinh, làm hắn không cần nghĩ nhiều gì đó giấu đầu lòi đôi nói. Anh tử Trong chốc lát cơm nước xong chúng ta đi gửi thư đi. Liên ở Lục Hồng Anh vừa mới đem tin viết xong cất vào phong thư thời điểm, triệu Nha đi đến, trên mặt mang theo một chút ý mừng cùng ngượng ngủng, hiển nhiên cũng là ở tin chung viết cái gì khó mà nói ra tới nói. Hảo A, cơm nước xong chúng ta cùng đi. Nàng nghĩ nghĩ, cơm nước xong cũng không có việc gì, vừa lúc đem tin cấp gửi đi ra ngoài, bằng không nàng vừa thấy đến này phong thư, luôn là sẽ không tự chủ được mà nhớ tới chính mình viết câu nói kia. Nghĩ đến hoác luật doanh nhìn đến những lời này sau phản ứng, liền nhịn không được muốn đem phong thư cấp xé xúc động, chỉ là nghĩ như vậy, nàng gương mặt liền lại là phía một chút đỏ ửng Lục hồng anh như vậy rõ ràng biến hóa sao có thể thoát được quá triệu nha đôi mắt. Anh tử, có phải hay không hoác liền lớn lên ở tin cho ngươi nói cái gì lời ấu hiếm? Sau khi nói xong, không chờ lục hồng anh phản bác, triệu nha lại là lắc lắc đầu, không đúng à, nếu là hoác liền lớn lên ở tin nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, kia cũng là ở bắt được tin lúc ấy mặt đỏ. Chính là ngươi hiện tại mặt đỏ rõ ràng là vừa rồi sự tình, chẳng lẽ là ngươi rốt cuộc thông suốt một hồi cấp hoác liền trường nói tốt nghe lời ấu hiếm. Triệu nha vẻ mặt không thể tin tưởng lại ẩn ẩn mang theo một loại trẻ nhỏ dễ dẻ cũng biểu tình nhìn lục hồng anh. Lúc ấy bắt được tin thời điểm, nàng còn ở cảm thán lục hồng anh khó hiểu phong tình, sẽ không đáp lại hoác liền trường, không nghĩ tới chính là như vậy một chút, lúc này liền hiểu được đáp lại, không hổ là mũi nhọn sinh a học tập năng lực chính là cường. Anh tử! Người rốt cuộc cấp hoác liền trường viết nói cái gì a? Triệu Nha có chút đáng khinh mà thấu tiến lên, cười nhìn về phía Lục Hồng Anh, nàng thật sự là muốn biết Lục Hồng Anh rốt cuộc cấp hoác luật doanh nói gì đó lời nói, thế nhưng có thể làm mặt nàng hồng. Khu khu, này có cái gì đẹp, còn còn không phải là cùng thường lui tới giống nhau, chính là chút chuyện nhà nói, hảo, phòng trừng cơm đã hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi. Nói, Lục Hồng Anh đem trong lòng ngực phong thư lại là dấu dấu, một tay đẩy Triệu Nha đi ra ngoài. Nàng như vậy biểu hiện, càng thêm khiến cho Triệu Nha tò mò, lại là nhịn không được nói ra muốn cùng nàng đổi xem tin nói tới. Chỉ tiếp, Lục Hồng Anh là cỡ nào người, trong lòng hạ quyết tâm không cho Triệu Nha xem tin, bất luận nàng như thế nào nói đều sẽ không thay đổi chính mình chủ ý. Triệu Nha cũng nhìn ra Lục Hồng Anh kiên định, đành phải thôi, đi theo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong sau, Lục Hồng Anh liền cùng Triệu Nha cùng đi gửi thư. Bởi vì sợ hãi sẽ ra cái gì sai lầm. Lục Hồng Anh ở phong thượng phong thư thời điểm chính là hồ thật dày một tầng hồ nhão, cứ như vậy liền sẽ không dễ dàng bị mở ra. Nhìn đến như vậy, Triệu Nha không nhịn xuống sách sách lưới, xem ra Lục Hồng Anh thật sự ở tin chung nói gì đó lời nói à, tới rồi cái này phân thượng còn ở phong bị, nhìn thật dày hồ nhão, cũng không biết đến lúc đó hoặc liền trường bắt được tay sau có thể hay không mở ra. mươi 179 đánh nhau. Gửi xong tin, Lục Hồng Anh liền cùng Triệu Nha chậm rãi đi tới chuẩn bị về nhà chỉ là liền ở các nàng mới vừa đi ra biểu cục không bao lâu liền thấy được không ít người vây ở một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ không biết đang nói chút cái gì đối này triệu nha có chút tò mò muốn đâu tiến lên đi xem nguyên bản lục hồng anh là không tính toán đi để ý tới chỉ là mơ hồ nghe được như vậy một hai tiếng cảm thấy có chút quen hai tựa hồ là nàng tam thẩm thanh âm liền có chút chần chờ nay một chần chờ thực mo đã bị triệu nha cấp kéo đến trong đám người vừa thấy dưới nơi nào còn cần chần chờ bên trong người rõ ràng chính là nàng tam thẩm chẳng qua trước mắt nhìn cũng không phải thực hảo thôi giờ phút này đang ở cùng lục hồng anh toán học lao sư cũng chính là ngụy thẩm ở xé rách nhìn dáng vẻ thế nhưng như là đã xé rách một hồi lâu hai người đầu tóc cùng quần áo có chút hỗn độn trong miệng còn hùng hùng hổ hổ tựa hồ là cùng lục hồng anh lần này thành tích có quan hệ lập tức lục hồng anh tất nhiên là không thể ngồi chi không để ý tới chạy nhanh chạy đi vào kéo ra hai người tam thẩm đây là làm sao vậy vừa nói Một bên đánh ra Tam Thẩm, sợ nàng sẽ bởi vậy mà bị thương, cứ việc Lục Hồng Anh biết nàng Tam Thẩm không phải đèn cạn dầu, là một cái sức chiến đấu còn xem như cường hát người, hẳn là sẽ không ăn nhiều ít mệt, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, càng đừng nói chuyện này có thể là bởi vì nàng thành tích khiến cho. Bị Lục Hồng Anh giữ chặt sau, Tam Thẩm vẫn là có chút ngo ngoe dục dịch, ngoài miệng mắng ngụy thẩm, rất có lại lần nữa lao ra đi đánh nhau tư thế, vẫn luôn bắt lấy nàng Lục Hồng Anh đều suýt nữa kéo không được. Mà một bên bị mắng ngụy thẩm cũng tất nhiên là sẽ không cứ như vậy làm chịu, lập tức đi theo chửi lên. Thường xuyên qua lại, vừa mới bị tách ra hai người, lại là lửa giận hướng đầu, lại lần nữa bắt đầu sẽ rách lên, một bộ hận không thể đem đối phương cấp xé xuống một miếng thịt tới tư thế. nay thị trấn liền lớn như vậy, phàm là phát sinh điểm chuyện gì thực mau liền sẽ truyền ra tới, càng đừng nói phụ nhân đánh nhau chuyện như vậy, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ thị trấn, này bất tài sẽ vây quanh như vậy nhiều người. Chỉ là tiến lên can ngăn lại là không có mấy người. Bất đắc dĩ, lục hồng anh đành phải lại lần nữa vọt vào đi cùng triệu nha cùng nhau đem tam thẩm cùng ngụy thẩm tách ra tới. Hảo, tam thẩm, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, như vậy náo đi xuống tóm lại không tốt, trong chốc lát nếu là Trấn ủy sẽ tới người liền không hảo. Mắt thấy tam thẩm cùng ngụy thẩm lại muốn bắt đầu xe rách, lục hồng anh không thể không ra tiếng quên giải. Không thể không nói, Trấn ủy sẽ uy nghiêm vẫn là không dung kinh thường, này không, vừa nghe lục hồng anh nghe được Trấn ủy sẽ. Không chỉ là nàng Tam Thẩm, chính là kia ngụy Thẩm cũng ngừng lại, trên mặt mang theo một chút trần trờ cùng nghĩ mà sợ, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục hành động. Chờ đến Tam Thẩm cảm xúc ổn định xuống dưới sau, Lục Hồng Anh mới lại lần nữa hỏi nguyên do. Nguyên lai like vẫn là bởi vì lần này Lục Hồng Anh thành tích bị sửa sự tình. Ở Triệu Nha đem chuyện này nói ra sau, Tam Thẩm vốn dĩ liền rất là tức giận, chỉ là sau lại nhìn Lục Hồng Anh tựa hồ không có tiếp tục truy cứu ý tứ, lập tức cũng bởi vì muốn ăn cơm, cho nên Tam Thẩm liền không tái hành động Nhưng là trong lòng kia khẩu khí lại là như thế nào đều nuốt không đi xuống. Cho nên, chờ đến cơm nước xong sau, Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha chân trước đi biểu cục gửi thư, sau lưng Tam Thẩm liền theo đi lên, bất đồng chính là, nàng không phải đi tìm Lục Hồng Anh các nàng, mà là đi tìm Ngụy Thẩm, cũng chính là Lục Hồng Anh toán học lão sư. Chờ tới rồi Ngụy Thẩm ra sau, Tam Thẩm cũng chưa cho đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội, tiến lên chính là một đốn xé rách, ở bị Ngụy Thẩm dễ rủ khai thời điểm, tay nàng thượng đều bắt lấy một rốn ngụy thẩm đầu tóc, có thể thấy được kia lập tức là dùng kính nhi, bị vô duyên vô cớ mà đánh lúc sau, ngụy thẩm tâm tình tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. bất qua rốt cuộc nhẫn mại tính tình không có đi lên cùng tam thẩm xé rách, chỉ là chất vấn nàng vì cái gì muốn tới đánh nàng. vừa nghe ngụy thẩm cư nhiên còn có mặt mũi chất vấn, tam thẩm trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt lên. giờ phút này nhìn ngụy thẩm kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, càng là hận không thể lập tức đi lên cấp xé xuống tới nghĩ vậy ngụy thẩm sửa lại lục hồng anh thành tích chính là đối nàng về sau tiền đồ ảnh hưởng rồi sau đó lại là nghĩ tới chính mình phía trước hành động trong lòng càng là lại hối lại hận chỉ là sự tình đã đã xảy ra nàng cũng không thể đem chính mình thế nào này đây đem sở hữu thù hận đều tính ở ngụy thẩm một người trên đầu có thể nói là lão thù hận cũ thêm ở bên nhau tình huống như vậy dưới tam thẩm lửa giận sao có thể sẽ tiểu nay đây tính tình càng là táo bạo nói ra nói càng là không lưu tình thủ hạ động tác cũng là càng thêm hung ác. Tam thẩm một bên sông lên đi xé rách ngụy thẩm, một bên mắng, hảo ngươi cái lạn tâm can hát tâm quỷ, nhà của chúng ta Hồng Anh rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi, cư nhiên làm ra sửa Hồng Anh thành tích chuyện như vậy tới. Thật là cái lạn tâm can đồ vật. Ngươi về sau khẳng định không chết tử tế được, chính là đã chết cũng là hạ 18 tầng địa ngục. Diêm vương ra cũng sẽ lột da của ngươi ra. Càng mắng càng là tức giận, càng khí càng là nhịn không được trên tay động tác, tam thẩm từ nguyên bản chỉ là xé rách ngụy thẩm tóc cùng quần áo động tác cũng bắt đầu biến thành dùng móng tay moi đối phương, cổ cùng gò má, một bộ hận không thể đem Ngụy Thẩm cấp khấu hạ một miếng thịt tới tư thế. Rốt cuộc là quen làm việc nhà nông người, Tam Thẩm sức lực chính là không dung khinh thường, này không thật đúng là làm nàng đem Ngụy Thẩm cổ cấp moi phá thật lớn một hồi, tuy rằng nàng quần áo của mình cùng tóc cũng bị lộn loạn, nhưng trên thực tế căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng thật ra kia Ngụy Thẩm chính là thật đánh thật mà đã chịu Tam Thẩm đòn hiểm. Bất quá người ở bên ngoài xem ra Lại là hai người kia đều giống nhau như lúc, không có phân ra thắng bại, thoạt nhìn đều là không sai biệt lắm. Nghe được tam thẩm nói như vậy, mọi người mới xem như minh bạch, nguyên lai like là ngụy thẩm làm lục hồng anh toán học lao sư tự mình bóp méo học sinh thành tích, chắc không được sẽ bị tam thẩm cấp tìm tới mua tới. Như vậy hành vi, chính là bị đánh chết cũng là xứng đáng, thật là quá đáng giận. Phải biết rằng, ở màn nay thời đại, thành tích đối với một học sinh tới nói chính là quan trọng nhất, càng thêm đừng nói ở cái này thành tích phổ biến không phải thực tốt thời đại. Lục hồng anh như vậy mũi nhọn sinh càng là thưa thớt, nàng thành tích bị sửa, quả thực chính là ở chặt đức lục hồng anh tiền đồ, ở trên ép quốc gia lương đống, mặc kệ là tới nơi nào đều là phải bị phỉ nổ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ngụy thẩm ánh mắt bắt đầu đã xảy ra biến hóa, bên trong lưu lộ ra nồng đậm khinh thường cùng chán ghét. Như vậy ánh mắt làm ngụy thẩm cảm thấy sợ hãi cùng nang kham, cái này làm cho nàng không tự chủ được mà nhớ tới phía trước bị tố giác sau trường học những người đó ánh mắt, bọn họ cũng là như thế này xem nàng. Bất đồng chính là, bọn họ trong ánh mắt còn mang theo một chút không thể tin tưởng, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. nháy mắt, kia không tốt hồi ức cùng cảm thụ hết thể dũng đi lên, làm ngụy thẩm cảm thấy chính mình như là không mặc quần áo bị vây xem giống nhau, hận không thể rời đi tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đồng thời càng là hận không thể đem tam thẩm miệng cấp phùng thượng, như vậy liền sẽ không lại nói ra cái gì bất lợi với nàng lời nói tới. tám 180 chơi xấu. Đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở trong đám người ngụy thư yên đứng dậy mẹ ngươi không sao chứ nói lại là quay đầu lại nhìn về phía mọi người đặc biệt là lục hưng anh trong mắt mang theo nồng đậm hận ý rồi sau đó thực mau ẩn tàng rồi đi xuống khoe mắt trượt xuống vài giọt nước mắt lục hưng anh ta biết tự mình sửa ngươi thành tích là ta mẹ không đúng nhưng là ngươi như thế nào có thể bởi vậy liền quên mất nàng trước kia đối với ngươi dạy dô đâu nàng cũng tại đây sự kiện chung đã chịu trừng phạt mất đi trong trường học công tác về sau cũng không thể tiếp tục dạy học và giáo dục phải biết rằng nói tới đây ngụy thư yên khóc nước nở một chút nhìn qua càng là nhu nhược đáng thương bộ dáng giống như chung quanh những người này đều như thế nào nàng giống nhau một bộ tiểu đáng thương bộ dáng đồng tình nhỏ yếu đây đều là người bổn tính nay không nhìn ngụy thư yên ở chỗ này khóc đến như vậy đáng thương hơn nữa nhắc tới ngụy thẩm phía trước đối lục hồng anh dạy dỗ tức khác mọi người nhìn về phía lục hồng anh ánh mắt cũng đi theo đã xảy ra một ít biến hóa đúng vậy Cái này toán học lao sư là có sai, nhưng là không cũng bởi vậy mà được đến trừng phạt sao. Không thấy kia cô nương nói về sau đều không thể tiếp tục ở trong trường học dạy học, này trừng phạt cũng đủ nghiêm trọng, phải biết rằng hiện giờ trong trường học một phần công tác đối với bọn họ tới nói chính là thập phần không dễ dàng. Này toán học lao sư đều như vậy thảm, này học sinh lại vẫn là không chịu vương tha, cư nhiên làm người trong nhà tới nháo, xem đêm này lao sư cấp đánh, thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a Lại thế nào cũng không thể đối lao sư động thủ A, trong mắt rõ ràng liền không có tôn sư trọng đạo này vừa nói A. Nhìn mọi người đồng tình ánh mắt, ngụy Thư Yên trong lòng mừng thầm, lập tức lại là rèn sắt khi còn nóng. Lục Hồng Anh, người trước kia làm ta mẹ nó học sinh, cũng là biết nàng là thiện tâm bất quá một người, cũng thích nhất dạy học và giáo dục luôn là nói nhìn chúng ta một đám thành tài, đi hướng xã hội vì quốc gia làm ra công hiến, chính là nàng đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là hiện tại. Như vậy nguyện vọng lại là không bao giờ có thể thực hiện. Cho nên ta cầu xin ngươi buông tha ta mẹ được không, ta cho ngươi quỳ xuống. Lập tức, ngụy Thư Yên buông ra Nguy Thẩm, bắt đầu hướng tới Lục Hồng Anh đã đi tới, làm ra một bộ muốn quỳ xuống tư thế. Đương nhiên, nàng cũng gần là làm ra như vậy tư thế mà thôi, vô luận như thế nào đều không thể thật sự đối Lục Hồng Anh quỳ xuống, nàng không có đem Lục Hồng Anh cấp lộng chết cũng đã là ẩn nhẫn. Mà một bên vây xem quần chúng cũng không có khả năng làm ngụy Thư Yên quỳ xuống, liền ở nàng sắp quỳ xuống thời điểm bên cạnh một cái phụ nhân chạy nhanh đem ngụy thư yên cấp nâng lên lên đau lòng mà khuyên nhủ cô nương ngươi chạy nhanh lên này cũng nguyên bản không liên quan chuyện của ngươi lại một cái mẹ ngươi cũng đã chịu trừng phạt cho nên ngươi muốn như vậy ăn nói khép nép dứt lời kia phụ nhân liền quay đầu nhìn về phía lục hưng anh mang theo điểm trách cứ chi ý ngươi cái này cô nương chúng ta đều biết ngươi bị ủy khuất chính là nói như thế nào kia cũng là ngươi đã từng lao sư vẫn là không cần làm được quá mức chính là a chung quanh người sôi nổi phụ họa Nghe vậy, Lục Hồng Anh cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút châm trọc. Rõ ràng chuyện này mặc kệ thấy thế nào nàng đều là người bị hại, mà kia ngụy Thẩm được đến như vậy trừng phạt cũng là nàng hẳn là, làm cho giống như hiện tại ngụy Thẩm mới là người bị hại giống nhau, thật là không hiểu những người này là nghĩ như thế nào. Có lẽ là bởi vì chuyện này không có phát sinh ở chính bọn họ trên người đi. Cũng may Lục Hồng Anh bên người còn có tam thẩm cùng triệu nha ở, giờ phút này nghe đến mấy cái này người bắt đầu quái nổi lên Lục Hồng Anh. Tam thẩm như thế nào có thể nhận được? Ta phi. Hảo ngươi cái lạn tâm can đồ vật. Ngươi nương không phải cái thứ tốt, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Nào có ngươi làm như vậy? Rõ ràng chính là con mẹ ngươi sai, ngươi còn trái lại trách tội ở chúng ta hồng anh trên người. Thật là thật lớn mặt. Nói nữa, ngươi nương một cái như vậy đại niên kỷ người, liền tính là bị khai trừ rồi cũng không có gì, nhưng là chúng ta hồng anh liền bất đồng, nàng còn ở đọc sách. Các ngươi như vậy tự mình sửa lại nàng thành tích đối nàng tạo thành thương tổn há lại như thế này là có thể đền bù. Nói, tam thẩm tính tình lại lần nữa đi lên, lập tức lại là sấn mọi người không chú ý lại vọt tới ngụy thẩm trước mặt, bắt lấy nàng tóc lại là một đốn xé rách. Ta đánh chết ngươi cái lạn tâm can. Ngươi cái hát tâm quỷ. Thật vất vả lại lần nữa bắt được ngụy thẩm, lúc này đây tam thẩm cũng sẽ không dễ dàng buông ra. Kia ngụy thẩm cũng không phải cái đèn cạn dầu, tự nhiên sẽ không đứng chơ làm tam thẩm sẽ đánh thực mau cũng phản kích qua đi hai người lại vặn đánh vào cùng nhau nguyên bản còn ở trong đám người đứng đảm đương nhu nhược tiểu bạch hoa ngụy thư yên thấy vậy lập tức đi tới một chỗ tương đối an toàn trong một góc sợ sẽ bởi vậy ương cập ở nàng trên người bất quá trước mắt mọi người lực chú ý đều bị đánh nhau hai người cấp hấp dẫn qua đi không có người chú ý tới nàng nhưng là nàng nhất cử nhất động còn bị lục hồng anh cấp xem ở trong mắt tam thẩm ngươi trước bình tĩnh một chút lục hồng anh tất nhiên là bất chấp ngụy thư yên hàng đầu vẫn là đem tam thẩm cấp khuyên ngăn bằng không tiếp tục đi xuống thật sự kinh động chấn ủy sẽ người đã có thể mất nhiều hơn được có lục hồng anh cùng triệu nha suốt đầu mọi người thấy vậy cũng chạy nhanh tiến lên đem tam thẩm cùng ngụy thẩm kéo ra mẹ ngươi thế nào ngươi không sao chứ ngươi không cần làm ta sợ một bên ngụy thư yên thấy vậy chạy nhanh tiến lên ôm lấy ngụy thẩm ở trải qua vừa mới mọi người đồng tình giúp nàng nói chuyện sau ngụy thư yên rất là rõ ràng biết nắm chắc dư luận quan trọng tính mà kia ngụy thẩm cũng là cái thông minh Nghe được chính mình nữ nhi tiếng la sau, lập tức làm ra một bộ rất là thống khổ bộ dáng, thân thể lung lay sắp đổ mà bị ngụy thư yên cấp nâng, phản phất ngay sau đó liền sẽ té xỉu giống nhau. So sánh với dưới, bên kia bị lục hồng anh cấp lôi kéo còn rất có muốn lại lần nữa xông lên tam thẩm, liền có vẻ quá mức cường hãn chút, thực dễ dàng lầm đạo mọi người cho rằng tam thẩm đối ngụy thẩm hạ tàn nhẫn tay, mà tam thẩm còn lại là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Có lẽ ở phía trước thời điểm, tam thẩm vẫn luôn đều ở vào thượng phong. Nhưng là ở vừa mới, cũng không biết có phải hay không Ngụy Thẩm đã hoán lại đây, lại là cùng Tam Thẩm đánh đến không phân cao thấp, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, cho nên ở Ngụy Thẩm bị thương đồng thời, Tam Thẩm cũng là không thể tránh né mà đã chịu nhất định thương tổn. Tam Thẩm, thân thể của ngươi thế nào, có hay không nơi nào khó chịu? Lục Hồng Anh dùng sức đem còn ở ngao ngoe dục dịch Tam Thẩm cấp ngăn chặn, sau đó ở người khác nhìn không thấy trong một góc nhéo nhéo Tam Thẩm eo, ý bảo nàng xem kia Ngụy Thẩm. Cũng may cái này đồng đội còn không xem như quá buồn, Tam Thẩm ở được đến Lục Hồng Anh ý bảo sau. cứ việc ở trong lòng rất là tức giận Ngụy Thẩm làm bộ làm tịch, cũng chỉ có thể đi theo làm ra một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Lục Hồng Anh Tam Thẩm là ai, kia chính là có tiếng hôn không tiếc, so với chơi xấu tới, quả thực là khó gặp gỡ địch thủ, phía trước thân là Lao Sư Ngụy Thẩm, tự nhiên không phải nàng đối thủ. Ta eo a, ta cổ a, Tam Thẩm một bên xoa nàng eo cùng cổ, một bên hừ hừ. Thanh âm thực mau liền phủ qua ngụy Thẩm bên kia động tĩnh. Lục Hồng Anh cố nén y cười trấn an tam thẩm, ở trong lòng yên lặng mà sò cái ngón tay cái. mươi 181 xoay chuyển. Mắt thấy rất tốt tình hình phải bị ngụy chuyển, Ngụy Thư Yên bắt đầu bối rối. Lục Hồng Anh, ta cầu xin ngươi, ta mẹ biết sai rồi, ngươi liền buông thà chúng ta đi. Ngụy Thư Yên khẽ cắn môi, đối với Lục Hồng Anh quỳ xuống. Tới rồi này một bước, tựa hồ nàng không quỳ là không được, bằng không dư luận liền sẽ không thiên hướng các nàng. Vừa mới ngươi tam thẩm còn một bộ muốn sông lên tư thế, hiện tại liền làm ra dáng vẻ này rốt cuộc là muốn như thế nào. Ngươi liền nói các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta. Có phải hay không muốn chúng ta đi tìm chết ta? Một cái vốn là khóc thật sự là đáng thương tiểu cô nương giờ phút này hồng con mắt nói muốn đi tìm chết nói, vây xem quần chúng thấy vậy tự nhiên là có chút động dung. Hơn nữa vừa mới lục hồng anh tam thẩm thoạt nhìn sắc thật là có chút cường thế, giờ phút này lại làm ra bộ dáng này tới không khỏi làm mọi người nhớ tới nhà mình gặp được cực phẩm thân thích trong lúc nhất thời trong lòng thiên bình có chút nghiêng không bao lâu trong đám người liền bắt đầu truyền ra một trận nói nhỏ đây là ai ra khuê nữ a nhìn cũng thật lợi hại không biết ta. cái này ta biết hình như là kia lão lục ra khuê nữ nhà này còn có hai cái nhi tử cái kia đại cảm nhận được mọi người khác thường ánh mắt lục hồng anh trong lòng có chút tức giận bất quá thực mau chính là bình tĩnh trở lại nàng nhìn về phía ngụy thư yên Đáy mắt hiện lên một mạt phung sắc. Mặc kệ nói như thế nào, Ngụy Thẩm tự mình sửa lại ta thành tích đây là sự thật, cũng đối ta tạo thành nhất định thương tổn, cái này thương tổn là không có cách nào vãn hồi, mà nàng bị trường học khai trừ đây cũng là nàng hẳn là được đến trừng phạt. Đến nỗi ngươi theo như lời nàng lớn nhất nguyện vọng là nhìn chính mình học sinh trở nên nổi bật vì quốc gia làm ra công hiến, cái này ta lại là có chút không dám gật bừa. Lục Hồng Anh vừa ra thanh, tức khắc đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, nghe nàng không từ không chậm chạp nói Bị người dùng khắc thường ánh mắt nhìn trên mặt cũng không thấy bực sắc trong lòng đối nàng thưởng thức cùng đội phục liền càng thêm thâm chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta mẹ đều là gieo gió gặt bão có phải hay không? Vừa nghe Lục Hồng Anh nói như vậy, ngụy Thư Yên liền có chút tức giận, lập tức cũng bất chấp chính mình đang ở trang tiểu bệnh hoa, khi thế thượng cũng đi theo cường thế lên. Chính ngươi cho là như vậy ta có biện pháp nào? Lục Hồng Anh cười lạnh. Ngươi! ngụy Thư Yên nghiến răng nghiến lợi. Bất quá thực mau chính là chấn định xuống dưới. Không được, nàng muốn bình tĩnh, nàng không thể xúc động, lập tức chính yếu vẫn là đem dư luận kéo hướng các nàng bên này, tốt nhất có thể làm chấn trên người dùng nước miếng đem lục hồng anh cấp chết đuối, nếu là có thể bởi vậy đem nàng cấp đuổi ra chấn trên, kia càng là không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Ngụy Thư Yên lại lần nữa chảy ra nước mắt, dùng tay che mặt làm ra một bộ rất là đáng thương bộ dáng. Mẹ, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, bằng không tiếp tục đi xuống liền phải đi tìm chết. Ta chính mình là không có gì, nhưng là ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi lại bị liên lụy, vốn dĩ ngươi đương lâu như vậy lao sư đã rất mệt, ai biết sẽ dậy ra bạch nhãn lang tới, bất quá này cũng không thể trách ngươi, chỉ đổ thừa này thế đạo. Nói, ngụy Thư Yên liền phải lôi kéo Nguy Thẩm rời đi hiện trường. Chỉ là nghe nàng kêu mãn hàm nghĩa khác nói, Lục Hồng Anh sao có thể sẽ cứ như vậy làm nàng rời đi đâu. Nếu là hôm nay cứ như vậy là ngụy Thư Yên cùng ngụy Thẩm rời đi, tới rồi ngày mai còn không biết này chấn trên người muốn nói như thế nào nàng đâu. đến lúc đó còn thật có khả năng kinh động chấn ủy sẽ. nếu là bởi vì này cho nàng nhớ thượng một bút kia đã có thể mất nhiều hơn được. nay ngụy thư yên thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính a. thật là thật tàn nhẫn tư a. chờ một chút. lục hồng anh nhấc chân chắn ngụy thư yên cùng ngụy thẩm phía trước, không chịu làm các nàng rời đi. ngươi đây là có ý tứ gì? chúng ta không thể trêu vào ngươi liền trốn đều trốn không nổi sao? lục hồng anh ngươi không cần khinh người quá đáng ngụy thư yên hồng con mắt thoạt nhìn không biết có bao nhiêu đáng thương mà một bên ngụy thẩm còn lại là toàn bộ hành trình vẫn duy trì một bộ suy yếu bộ dáng không có mở miệng nói chuyện hiển nhiên cũng là nhận đồng chính mình nữ nhi cách làm cũng muốn bởi vậy đánh một cái khắc phục khó khăn nhìn chung quanh người nhìn về phía lục hồng anh sau lộ ra không tán đồng thần sắc thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị đi kêu chấn ủy sẽ người tiến đến ngụy thư yên ở trong lòng mừng thẩm nghị rốt cuộc có thể đem lục hồng anh cấp vắn ngã ngụy thư yên ngươi đủ rồi đừng tưởng rằng ngươi giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng là có thể thay đổi sự thật lục hồng anh có chút không kiên nhẫn lên bởi vì hoác luật doanh tin mà biến tốt tâm tình cũng đi theo âm trầm đi xuống lập tức cũng không muốn tiếp tục cùng ngụy thư yên hai mẹ con dây dưa đi xuống ngươi vừa mới làm ra một bộ vì ngụy thẩm suy nghĩ bộ dáng nhìn nhưng thật ra minh lệ hiếu thuận đã có thể ở vừa mới ngụy thẩm cùng ta tam thẩm xé rách thời điểm ngươi chính là trốn đến rất xa đâu sợ sẽ đánh tới ngươi giống nhau Chờ đến các nàng bị kéo ra sau ngươi mới lại đây giả bộ một bộ lo lắng bộ dáng, ngươi thật đúng là đủ dối trá. Mặc kệ là Lục Hồng Anh nói vẫn là trên mặt, đều là một bộ nồng đậm châm trọng nhưng là chính là này trắng ra châm trọng mới là ngụy Thư Yên không biết nên như thế nào đi bệ giải, cũng khiến cho mọi người tin nàng lời nói. Mọi người bắt đầu hồi ức vừa mới ngụy Thư Yên hành vi, giống như thật sự như Lục Hồng Anh theo như lời như vậy, ở kia hai người sẽ rách thời điểm, nàng trốn đến rất xa, thẳng đến bị kéo ra thời điểm mới đi lên. Trong lúc này, lại là liền tóc đều không có loạn một chút. Phải biết rằng, Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha chính là mặt sau mới đến đến nơi đây, bởi vì căng ngăn, tóc cùng quần áo không khỏi cũng đi theo có chút loạn, mà vẫn luôn đều ở chỗ này ngụy Thư Yên không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, này liền có chút lệnh người hoài nghi. Thử nghĩ, một cái liền chính mình mẫu thân đều không mà người, nàng nói ra nói có thể tin sao. Mà dạy ra như vậy một cái nữ nhi người, lại có thể tin sao lục hồng anh ngươi không cần thật quá đáng vốn di chuyện này dư luận đã đảo hướng các nàng mà các nàng chỉ cần hiện tại rời đi nơi này thực mau là có thể xử lục hồng anh có bất hảo kết cục chính là ai biết liền tại đây cuối cùng mấu chốt thượng lại vẫn là bị lục hồng anh cấp ngăn lại thậm chí xoay chuyển cục diện cái này làm cho ngụy thư yên như thế nào có thể không tức giận ta quá mức à rõ ràng là các ngươi quá mức một cái thân là lao sư bùn hẳn là hảo hảo dạy học và giáo dục nhưng là lại làm ra tự mình sửa học sinh thành tích sự Như vậy một người còn có cái gì tư cách trở thành lão sư mà lại có ai dám đem hải tử làm nàng tới giáo? Lục Hồng Anh nhìn thẳng Ngụy Thẩm, thanh âm nói năng có khí phách. Bị Lục Hồng Anh như vậy nhìn sau, Ngụy Thẩm lại là nhịn không được co rúm lại một chút, không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, một bộ trột dạ bộ dáng. Thức mau, Lục Hồng Anh lại đem tầm mắt đặt ở trên mặt khó chịu Ngụy Thư Yên trên người. Đối này, Ngụy Thư Yên lại là cảm thấy có chút sợ hãi, bất quá bởi vì luôn luôn đối Lục Hồng Anh không mừng khiến cho nàng ngạch trống, không cho chính mình lộ ra nhút nhát. Lục Hồng Anh, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Kỳ thật ta không nghĩ thế nào, ta chỉ là tưởng được đến hẳn là có công bằng, muốn cho mọi người xem đến sự tình chân tướng. mươi 182 ngụy Trang Lục Hồng Anh nhìn có rúm lại thân mình ngụy Thư Yên cười lạnh nói, rồi sau đó lại nhìn nhìn chung quanh mọi người, cũng không phải sở hữu sự tình đều là khóc vài giọt nước mắt là có thể thay đổi, cũng không phải khóc lóc người chính là người bị hại chính là kẻ yếu người khác không khóc chẳng qua là bởi vì có lý trong người thôi chỉ có vô lý người mới có thể nghĩ dùng nước mắt tới giành được đồng tình tới đạt tới mục đích Nay một phen lời nói tự nhiên nói cho vây xem mọi người nghe cũng là ở gián tiếp mà nói cho bọn họ về sau xem sự tình cũng không thể chỉ xem mặt ngoài không thể bởi vì ai nhìn qua càng thêm nhỏ yếu đáng thương ai chính là thụ hại kia một phương nghe vậy mọi người có chút hách nhan lập tức cũng thấy không hảo tiếp tục đãi đi xuống sôi nổi xoay người rời đi đồng thời ở trong lòng tức giận kia ngụy thư yên lầm đạo bọn họ cảm khái lục hồng anh phi vật trong ao thấy vậy ngụy thư yên trong lòng đại hận lại là ở đương trường không quan tâm mà hướng tới lục hồng anh động khởi tay tới nàng cắn răng phẫn hận mà nhìn chằm chằm lục hồng anh lập tức lại là đâm qua thân hình còn xem như có thể lục hồng anh tam thẩm lập tức xông vào lục hồng anh trước mặt vương kia thật dài móng tay chính là muốn bắt ở lục hồng anh trên mặt mà vừa lúc vừa mới lục hồng anh tam thẩm nhìn đến lục hồng anh nói mấy câu chính là đem thế cục xoay chuyển sau Đối với nàng liền tức khen, cho nên nàng thân hình chặn Ngụy Thư Yên, khiến cho Lục Hồng Anh cũng không có trước tiên thấy Ngụy Thư Yên động tác, cho nên cũng liền không có né tránh. Một bên Triệu Nha cùng Tam Thẩm càng là không nghĩ tới Ngụy Thư Yên sẽ bị bức cấp đối với Lục Hồng Anh động thủ, chưa kịp ngăn trở. Mắt thấy Ngụy Thư Yên móng tay liền phải đụng vào ở Lục Hồng Anh trên mặt, mấy người bắt đầu sốt ruột lên. Dựa vào Ngụy Thư Yên đối Lục Hồng Anh hận ý, vừa mới lại bị Lục Hồng Anh cấp vạch trần ném mặt mũi, giờ phút này càng là hận không thể đem Lục Hồng Anh cấp lộ chết. Có thể nghĩ, lần này nàng tất nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là thật sự trộp vào lục hồng anh trên mặt, thế nào đều sẽ lưu sẹo. Liên ở lục hồng anh chính mình đều là cảm thấy hối hận cùng sợ hãi hết sức, một con trắng non thon dài tay bắt được ngụy Thư Yên cánh tay, rồi sau đó một phen dùng sức đem nàng cấp ném ở một bên. Tiếp theo, lục hồng anh liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người cấp nắm chặt, một đạo có chút quen thuộc thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, ngươi không sao chứ. Trong thanh âm mang theo một chút nôn nóng cùng nghĩ mà sợ. Ta không có việc gì, vừa mới thật là cảm ơn ngươi, đúng rồi Phó Lương đồng chí, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không lưu dấu vết mà tránh thoát Phó Lương tay, Lục Hồng Anh đứng cách hắn hơi chút xa một chút khoảng cách, trên mặt mang theo xa cách mà có lễ cười. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải cảm tạ Phó Lương, vừa mới nếu không phải hắn tới kịp thời, chỉ sợ lúc này nàng trên mặt đã quải thải. Tuy rằng nàng là sống lại một đời người, nhưng rốt cuộc là cái nữ hài tử, hơn nữa lúc này còn có thích người. Tự nhiên là coi trọng chính mình khuôn mặt, trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia nghĩ mà sợ, quay đầu nhìn về phía Ngụy Thư Yên. Từ nguyên lai không nghĩ để ý tới chuyển biến thành cao giận. Ta cũng là nghe chấn trên người ta nói, cho nên mới sẽ qua tới. Phó Lương có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, rồi sau đó theo Lục Hồng Anh tầm mắt nhìn về phía Ngụy Thư Yên, trong ánh mắt từ không dung bỏ qua chán ghét, như là nhìn thứ đổ dơ gì giống nhau. Vốn dĩ liền bởi vì chảo Lục Hồng Anh bị ngăn cản mà bất mãn giờ phút này ở nhìn đến người đến là phó lương sau, đặc biệt là nhìn đến hắn đối lục hồng anh quan tâm, ngụy thư yên trong lòng tức khắc càng thêm oán hận. lục hồng anh, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. nàng quỳ dạp trên mặt đất, oán hận mà nhìn lục hồng anh, trong miệng lẩm bẩm, nói như vậy bị phó lương sau khi nghe thấy, hắn trên mặt chán ghét chi sắc càng thêm thâm chút. ngươi thật đúng là làm người chán ghét, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại sắc mặt, thật đúng là khó coi đến cực điểm. Phó Lương luôn luôn không thích cùng người khác so đo, rất ít sẽ đối người khác nói ra nói như vậy tới, càng thêm đừng nói là nữ sinh, có thể thấy được lần này Ngụy Thư Yên hành vi có bao nhiêu làm hắn chán ghét, đã là chạm vào điểm mấu chốt. Lời này vừa ra, không chỉ là Ngụy Thư Yên, chính là Lục Hồng Anh đều rất là kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Phó Lương cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Lục Hồng Anh đồng chí, xem ra về sau ngươi muốn ly loại này kẻ điên muốn xa một chút, bằng không tùy thời đều có khả năng sẽ bị cắn một ngụm. Rồi sau đó Phó Lương lại quay đầu lại nhìn Lục Hồng Anh nói, trên mặt mang theo rõ ràng quan tâm. Nghe được Phó Lương cư nhiên dùng kẻ điên tới hình dung ngụy Thư Hiên, Lục Hồng Anh ở trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nàng cố nén cười gật gật đầu, ta đã biết. Liên tiếp đả kích khiến cho ngụy Thư Hiên rốt cuộc chịu không nổi, hét lên một tiếng từ trên mặt đất đứng dậy chạy mở ra, không có tới cập nói cái gì lời nói ngụy Thẩm thấy vậy cũng chạy nhanh theo đi lên. Trung quanh đã không có những người khác, Trong lúc nhất thời Lục Hồng Anh cùng Phó Lương Chi Gian không khí bắt đầu trở nên có chút xấu hổ, mà một bên Triệu Nha cùng Tam Thẩm càng là giống như ẩn hình giống nhau, một ánh mắt đều không có ngó lại đây. Thiên sắc cũng không còn sớm, chúng ta cũng muốn về nhà, hôm nay thật sự quá cảm tạ Phó Lương đồng chí, ngươi cũng sớm một chút về nhà đi. Dứt lời, không chờ Phó Lương đáp lại, Lục Hồng Anh liền lôi kéo Triệu Nha tay hướng tới về nhà phương hướng đi đến. Phó Lương môi mấp máy vài cái, trong ánh mắt ảo não chợt lóe mà qua cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà thở dài một hơi vốn dĩ ở nghe được trấn trên có người đánh nhau thời điểm hắn là không có hứng thú tự nhiên cũng lại đây quan chiến ý tưởng chỉ là trong lúc vô tình nghe được tựa hồ là lục hồng anh tam thẩm giật mình chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đi tới nơi này vừa lúc nhìn đến ngụy thư yên đối với lục hồng anh động thủ đồng thời phó lương ở trong lòng may mắn chính mình tới kịp thời bằng không này hậu quả hắn cơ hồ không dám tưởng tượng chỉ là nghĩ đến lục hồng anh đối thái độ của hắn phó lương có chút phiền muộn. Mà Lục Hồng Anh bên này, chờ đến nhìn không thấy phó lương thân ảnh sau, triệu nhã như là đột nhiên sống lại giống nhau, một phen ôm Lục Hồng Anh cánh tay, anh tử à, vừa mới ngươi không sao chứ. Thật là làm ta sợ muốn chết, như thế nào cũng không nghĩ tới ngụy Thư Yên sẽ độc thủ. Đúng vậy, đúng vậy, thật sự quá dò người, Hồng Anh ngươi không sao chứ. Đều là tam thẩm không tốt, nếu không phải tam thẩm, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nói, tam thẩm trên mặt thần sắc có chút hạ xuống. Nàng là thật sự ấy nấy, mặc kệ là phía trước lục hồng anh bị sửa lại thành tích vẫn là vừa mới kia một hồi sẽ đánh, tựa hồ đều là nàng sai lầm. Ta không có việc gì, tam thẩm ngươi không cần tự trách, lại nói, tam thẩm ngươi cũng là vì ta xuất đầu, bằng không lúc này đây cũng không thể làm chấn trên người xuyên qua ngụy thẩm bọn họ gương mặt thật, không phải sao. Nghe được lục hồng anh nói như vậy, cứ việc trong lòng như cũ có chút ấy nấy, nhưng rốt cuộc giảm bớt rất nhiều, lập tức không nhịn xuống lại là mắng vài câu, nhưng cái đó hát tâm can. Sớm hay muộn là muốn xuống địa ngục. Từ đó về sau, Lục Hồng Anh sinh hoạt liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong lúc trừ bỏ cùng hoác luật doanh viết viết thư ở ngoài, liền cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Chương 183 sao chép. Chỉ là sống yên ổn nhật tử không có thể liên tục bao lâu, liền lại bị đánh vỡ. Lục Hồng Anh ở Phó Lương hắn tam cô mặt tiền cửa hàng ra nhân tạo nữ bao sinh ý ngày càng xa sút, cái này làm cho nàng rất là kỳ quái. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, ở hiện giờ thời gian này Người như vậy tạo cách nữ bao hẳn là thực được hoan nghênh mới là, bằng không ở vừa mới xuất hiện lúc ấy liền sẽ không bán đến như vậy hảo. Giấu đi trong lòng nghĩ hoặc, Lục Hồng Anh chuẩn bị tự mình đi thăm cái đến cuối cùng. Đương nhiên, trước đó Lục Hồng Anh tự nhiên là trước xác định nàng đặt ở phó lương tam cô mặt tiền cửa hàng gia nhân tạo nữ bao là không có bất luận vấn đề gì, nếu vấn đề không phải xuất hiện ở bản thân thượng, như vậy chính là có nhân tố bên ngoài. Ở tìm hiểu sau một hồi, Lục Hồng Anh đem mục tiêu khóa ở tỉnh thành. Nàng phát hiện có không ít công gia nhân tạo nữ bao người đều nhắc tới tỉnh thành, cho nên nàng suy đoán, có phải hay không vấn đề căn nguyên chính là xuất hiện ở tỉnh thành đâu. Nói đi là đi, Lục Hồng Anh thực mau chính là lấy lòng đi hướng tỉnh thành vẽ xe lửa, cấp trong nhà đơn giản mà nói một chút liền rời đi. Đi vào tỉnh thành sau, Lục Hồng Anh không có trực tiếp đi thị trường, mà là ở bốn phía xem xét, tìm hiểu, chờ đến xác định sau mới đi trước thuộc ra thị trường. Mới vừa đi tiến thị trường, nàng liền cảm nhận được bất đồng. Thị trường này sinh ý tựa hồ thực hảo, vượt qua nàng đoàn trước, ấn xuống trong lòng nghĩ hoặc, Lục Hồng Anh tiếp tục về phía trước đi tới, thường thường ở gặp được cảm thấy hứng thú mặt tiền cửa hàng còn sẽ đi vào xem xét một phen, bất quá cũng gần là nhìn xem mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái đó mặt tiền cửa hàng lao bản còn sẽ có kiên nhẫn mà đi theo nàng, cho nàng giới thiệu những người này tạo cách nữ bao ưu điểm, sau lại có thể là nhìn ra Lục Hồng Anh cũng không có mua tính toán, nhiệt tình cũng dần dần hạ thấp. Có chút không nghĩ phản ứng nàng, thậm chí có mặt tiền cửa hàng làm ra đuổi người hành động, nói cái gì không nghĩ bị chậm trễ sinh ý. Cứ việc trong lòng vừa kinh vừa giận, nhưng là Lục Hồng Anh trên mặt trước sau không có biểu hiện ra ngoài, nàng đứng ở bên ngoài một chỗ dâm mát địa phương, làm chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu ở trong đầu suy tư, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có trong nháy mắt, Lục Hồng Anh thậm chí hoài nghi cũng có cùng nàng giống nhau trọng sinh người, cho nên mới sẽ biết người này tạo cách, chính là thực mau chính là bị phủ định. Nếu là thật sự có người cùng nàng giống nhau, ở nhìn đến người này tạo khai trừ hiện sau, hẳn là theo bản năng mà muốn tránh đi không bạo lộ chính mình hoặc là tiến đến tìm nàng tương nhận, bất quá hiển nhiên người trước khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cũng là Lục Hồng Anh nhất hoài nghi một loại khả năng, kia đó là có người sao chép nàng ý tưởng, toàn bộ đều là dựa theo nàng sở làm tới làm, cho nên mới sẽ có như vậy cục diện. Lục Hồng Anh càng nghĩ càng là khẳng định đệ nhị loại suy đoán. Chỉ là trong lúc nhất thời lại không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng làm chuyện này, hơn nữa cũng không có cách nào ngăn cản, ẩn ẩn có chút không thể nề hà cảm giác. Bất quá, Hiển nhiên Lục Hồng Anh cũng không phải cái loại này dễ dàng từ bỏ người, nàng biết rõ mà nay còn không có nguyên sang xin này hạng nhất độc quyền, nhưng vẫn là nhịn không được muốn đi thử một chút. Lập tức, Lục Hồng Anh lựa chọn một cái tương đối tới nói người có thể thiếu một chút mặt tiền cửa hàng đi vào, lão bản là một cái thoạt nhìn thực khôn khéo nữ nhân. Nàng ở nhìn đến lục hồng anh đi vào tới khi, theo bản năng mà cười muốn chào đón, ở nhìn đến là lục hồng anh sau, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, Hiển nhiên là nhìn ra lục hồng anh phía trước đã tới. Vị này đồng chí là muốn nhìn bao có phải hay không? Không biết ngươi có hay không cùng tâm ý? Ta nơi này bao cũng không quý, chính yếu chính là bộ dáng mới mẻ độc đáo, hơn nữa là hiện tại nhất lưu hành kiểu dáng, mặc kệ là tỉnh thành vẫn là mặt khác huyện thành, những cái đó nữ hải tử đều thích như vậy bao. Cái này lão bản đem lục hồng anh trở thành là cái loại này muốn mua bao nhưng là lại sợ hãi quá quý cái loại này người. thấy vậy, lục hồng anh cũng không giải thích, lập tức có chút tò mò hỏi, ngươi là nói loại này kiểu dáng bao cơ hồ sở hữu địa phương đều ở bán. Đó là, phải biết rằng hiện tại lưu hành chính là như vậy bao, hiện tại nữ hải tử ra cửa ai sẽ không đối một cái. Đây chính là một loại trào lưu. Vì làm lục hồng anh mua bao, này lão bản có thể nói là phí không ít một mép. Thậm chí lấy đương thời người nhất trí mạng nhược điểm đua đòi điểm này tới nói, tựa hồ Lục Hồng Anh không mua một cái liền so người khác muốn thổ quá nhiều, kém một bậc giống nhau, nếu là hơi chút không có định lực cô đương, nói không chừng thật đúng là sẽ bị nói động, nhưng hiển nhiên Lục Hồng Anh không phải loại người như vậy. Lục Hồng Anh cười đem tầm mắt từ lão bảng trong tay cái kia bao thượng rời đi, tiếp theo bắt đầu khắp nơi đi lại, đột nhiên nàng ngừng ở một cái mang theo tua ra nhân tạo nữ bao trước, quay đầu lại lại lần nữa hỏi, nếu các địa phương đều có loại này bao? Như vậy có phải hay không thuyết minh khẳng định có người là trước hết bán loại này bao? Giống hiện tại loại này bốn phía bán, hơn nữa vẫn là mô phỏng người khác hình thức, có phải hay không có chút không hào đâu? Ai ngờ, kia lão bản nghe xong Lục Hồng Anh nói sau lại là suy mà cười. Này có cái gì không tốt? Bất quá là sớm muộn gì vấn đề mà thôi, nói nữa này bao mặt trên lại không có viết người nọ tên, như thế nào liền không thể bán cùng hắn giống nhau? Dứt lời, kia lão bản nghiễm nhiên nhìn ra Lục Hồng Anh cũng không có mua bao tính toán. Lập tức cũng không muốn lại lãng phí thời gian, huy xuống tay làm nàng rời đi, thực mau liền đón nhận đi cấp tân tiến vào khách nhân giới thiệu này đó bao, dùng lời nói cùng vừa mới cấp lục hồng anh lời nói giống nhau như lúc. Ở trong lòng thầm than một tiếng, lục hồng anh cũng chỉ có thể xoay người rời đi, chiếu vừa rồi kia lão bản ý tứ tới xem, truy cứu nguyên sang hiển nhiên chính là một cái chê cười, là một kiện căn bản là không có khả năng sự tình. Cho nên, nàng cũng cũng chỉ có thể âm thầm mà điều tra một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng làm ra chuyện này từ nay về sau, lục hồng anh liền bắt đầu cố ý vô tình mà lưu ý ra nhân tạo nữ bao tin tức. trời xanh không phụ người có lòng, ở qua đi không sai biệt lắm 10 ngày sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi một ít dấu vết để lại. mà theo này đó dấu vết để lại, lục hồng anh cũng tìm được rồi lần này ngọn nguồn lại là cùng ngụy thư yên bọn họ có quan hệ. không thể không nói, này thật là một cái ngoài ý muốn mà lại ở trong dự liệu đáp án. liền ở lục hồng anh tân thượng một đám tiểu dáng ra nhân tạo nữ bao sau thực mau liền ở mặt tiền cửa hàng ngoại thấy được ngụy thư yên thân ảnh chỉ thấy này ngụy thư yên làm bộ chính mình muốn mua bao bộ dáng đem này đó tân đi lên bao một đám lăn qua lộn lại mà xem xét kỳ thật là ở nhớ này đó bao kiểu dáng không bao lâu nàng liền từ mặt tiền cửa hàng đi ra ngoài đi vào một chỗ trong một góc ở một cái bổn thượng họa một bên còn xóa và sửa gặp được không nhớ được tình huống nàng thậm chí lại lần nữa trở lại trong cửa hàng đi xác nhận liền ở ngụy thư yên họa hảo cuối cùng một cái kiểu dáng thời điểm Cảm thấy mỹ mãn mà vô vô tay, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, ai biết lại là bị người lấy mất đặt ở nàng cổ tay giăng vỡ. Tức khác trong lòng cả kinh, Ngụy Thư Yên theo bản năng mà liền phải dỗi tay đi đoạn, "Đồng chí, đây là ta vợ." Thỉnh. Đang xem thanh cầm nàng vợ người sau, Ngụy Thư Yên đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Chương 184 bắt lấy. Thật đúng là chết tính không thay đổi a. Phất phất tay vợ, Lục Hồng Anh có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nàng cho rằng ở lần trước kia sự kiện qua đi, Ngụy Thư Yên hai mẹ con hẳn là sẽ ngừng nghỉ xuống dưới mới là, ai biết lại là chết tính không thay đổi, âm hồn không tan. Ở nhìn đến là Lục Hồng Anh sau, Ngụy Thư Yên trên mặt sợ hãi cùng trột dạ biến mất không thấy, tiện đà biến thành thù hận. Lục Hồng Anh ngươi mau đem vợ trả lại cho ta, bằng không ta cần phải không khách khí. Lúc này đây, Ngụy Thư Yên cảm giác chính mình là thật đánh thật mà ở vào có lợi vị trí, thứ nhất là này vợ mặt trên biết tên nàng, thực rõ ràng là nàng đổ vợ nếu là lục hồng anh kiên trì cầm không còn cho nàng nói đại có thể đi bẩm báo trường học đến lúc đó cũng muốn làm lục hồng anh nếm thử thân bại danh liệt tư vị bất qua rốt cuộc bởi vì làm không sáng rõ sự tình cho nên ngụy thư yên không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống tự nhiên là không muốn đi này một cái lộ còn cho ngươi có thể nhưng là ngươi muốn nói cho tan này mặt trên họa hình thức rốt cuộc là có ý tứ gì lục hồng anh cười lạnh đem vợ vỗ vào ngụy thư yên trên người chống đỡ nàng đường đi chờ đợi giải thích vợ mới vừa bắt được tay ngụy thư yên trước hết kiểm tra chính là vừa mới họa tốt bản vẽ sợ sẽ bởi vậy mà hủy hoại phải biết rằng các nàng chính là dựa vào này đó tới kiếm tiền xác định mặt trên bản vẽ không có hủy hoại sau ngụy thư yên khép lại vợ cất vào chính mình trong bao dương đầu nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái nếu đồ vật đã bắt được tay như vậy tự nhiên liền không có cái gì lo lắng đến nỗi lục hồng anh sẽ nói ra nói cái gì nàng không thừa nhận chính là dù sao cũng sẽ không đem nàng cấp thế nào tránh ra ta phải đi chỉ là liền ở ngụy thư yên chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện nàng giờ phút này đang bị lục hồng anh cấp đổ ở trong góc duy nhất đường ra càng tốt bị lục hồng anh cấp chiếm đi lúc ấy bởi vì muốn ăn trộm những người này tạo cách nữ bao kiểu dáng cho nên chỉ dám trốn ở góc phòng trộm mà họa vì chính là không gọi người phát hiện hiện tại xem ra đây cũng là một cái tệ đoan thực dễ dàng bị người lấp kín đường đi ta nói ngươi muốn trước nói cho ta mặt trên bản vẽ rốt cuộc là có ý tứ gì lục hồng anh kiên định mà đứng ở ngụy thư yên trước mặt không hề có tránh ra ý tứ. Ngươi không cần thật quá đáng, trong chốc lát ta chính là muốn kêu người. Đẩy đẩy Lục Hồng Anh, ngụy Thư Yên phát hiện chính mình căn bản là đẩy bất động, nghĩ đến các nàng chi gian đang tết, giờ phút này trong lòng có chút hoảng loạn. Lục Hồng Anh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta làm ra sự tình gì, ta không chỉ có riêng muốn nói cho trong trường học, làm trường học khai trừ ngươi học tịch, đến lúc đó ta còn muốn bẩm báo chấn luy sẽ, đến lúc đó cho ngươi nhớ thượng một bút cũng không phải là hảo chơi ngoài miệng nói như vậy ngụy thư yên trong lòng cũng có chút ý động đúng vậy nếu là thật sự đem lục hồng anh cấp bẩm báo trường học đi bẩm báo chấn ủy sẽ đi đến lúc đó đem lục hồng anh học tịch cấp khai trừ còn cho nàng nhớ thượng một bút làm lục hồng anh về sau đều không thể nâng đầu gặp người càng nghĩ càng là vui vẻ thậm chí bắt đầu kích động lên ngụy thư yên hình như là đã nhìn đến lục hồng anh bị khai trừ bị nhớ thượng một bút sau bộ dáng giống nhau khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được cười ngươi cũng thật xuẩn ta hiện tại liền thả ngươi qua đi Ngươi đi trường học cáo ta, thậm chí đi chấn ủy sẽ cáo ta à, chỉ là ngươi này vợ nhưng đến lưu trữ. Nói, Lục Hồng Anh liền chuẩn bị lấy đi Ngụy Thư Yên bao đi phiên cái kia vợ. Nhìn Lục Hồng Anh rốt cuộc đem lộ tránh ra, hơn nữa còn nói làm nàng cứ việc đi, chỉ là muốn lưu lại nàng vợ. Ngụy Thư Yên đầu tiên là vui vẻ rồi sau đó chính là hoài nghi tiếp theo đó là sốt ruột, chạy nhanh một phen ôm chặt chính mình bao, không cho Lục Hồng Anh cơ hội thừa dịp. Lục Hồng Anh ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không dám đi cáo ngươi. Ngươi cho ta buông tay, nghe thấy được không? Ngụy Thư Yên sức lực không có lục Hồng Anh đại, mắt thấy trong tay bao liền phải bị cướp đi, nàng bắt đầu sốt ruột, vô luận như thế nào, này vợ đều không thể bị lục Hồng Anh cấp lấy đi. Mặt trên bản vẽ đối nàng tới nói cực kỳ quan trọng. Ngươi nhưng thật ra đi cáo ta à? Bất quá, đến lúc đó ta chính là muốn cho ngươi giải thích một chút kia vợ mặt trên bản vẽ. Giờ phút này, lục Hồng Anh đảo ước gì Ngụy Thư Yên thật sự đi đem chuyện này náo đại, tốt nhất là càng nghiêm trọng càng tốt như vậy mới có thể là ngụy thư yên đã không có lại tìm phiền toái năng lực rốt cuộc cho rằng lại sợ hai sẽ đem chính mình cấp tài đi vào ngụy thư yên chỉ có thể sấn lục hồng anh không chú ý lấy trụ vợ đem mặt trên bản vẽ cái xé xuống cứ như vậy cũng coi như là hủy hoại chứng cứ liền không có làm lục hồng anh uy hiếp nàng chứng cứ chỉ là nghị cự như vậy tổn thất ngụy thư yên cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu vợ thượng cái gì bản vẽ lục hồng anh ngươi đang nói cái gì nga đúng rồi hiện tại thời gian không còn sớm ta phải về nhà. Xác định những cái đó bản vẽ bị xé đến nhìn không ra nguyên dạng sau, Ngụy Thư Yên mới yên lòng, làm bộ một bộ cái gì đều minh bạch bộ dáng, nàng đảo muốn xem bây giờ còn có cái gì có thể làm Lục Hồng Anh dùng để uy hiếp nàng. Nhìn Lục Hồng Anh không nói chuyện nữa, Ngụy Thư Yên đối với nàng hừ một tiếng, rồi sau đó liền vinh váo tự đắc mà rời đi nơi này. Đến nỗi bản vẽ, nàng có rất nhiều cơ hội, cùng lắm thì về sau đổi thành những người khác tới miêu xuống dưới chính là, trừ phi cửa hàng này không khai bằng không nàng luôn là có cơ hội không nghĩ tới này hết thảy đều ở lục hồng anh trong lòng bàn tay nếu không phải nàng cố ý là ngụy thư yên đem vợ thượng bản vẽ xé bỏ bằng không dựa vào ngụy thư yên chính mình sức lực sao có thể tranh đến quá lục hồng anh hết thảy đều bất quá là vì tung ra lớn hơn nữa nhị câu thượng lớn hơn nữa cá thôi rốt cuộc chỉ dựa vào sao chép tới cấp ngụy thư yên định tội còn không đủ để đem các nàng hoàn toàn chèn ép đi xuống cho nên lục hồng anh phải dùng lớn hơn nữa tội danh mới là... Đến nỗi mặt sau ngụy Thư Yên như cũ có thể lộng đảo bản vẽ chuyện này, tự nhiên cũng ở Lục Hồng Anh trong kế hoạch, nàng bất quá là đột nhiên muốn biết ngụy Thư Yên gia nhân tạo rốt cuộc là nơi nào tới. Rốt cuộc, này cũng không phải là hảo lộng tới đồ vật. Nếu nhị đã hạ đi vào, kế tiếp chính là chờ đợi con cá thượng câu. Còn chưa chờ đến ngụy Thư Yên bên này động tĩnh Lục Hồng Anh liền thu được một cái tin tức tốt, nàng thành tích có thể một lần nữa đăng báo. Này đối với Lục Hồng Anh tới nói là một kiện không thể tin được sự tình. Vốn dĩ nàng đều làm tốt nhất hư tính toán, ai biết đến sau lại lại vẫn có chuyển cơ. Nghe thấy cái này tin tức tốt sau, Lục Hồng Anh trước tiên liền nói cho người nhà, tức khắc trong nhà tất cả mọi người vì nàng cảm thấy cao hứng, đặc biệt là Lục Hồng Anh tâm thẩm không bao giờ sẽ cảm thấy hay nấy. đương nhiên tin tức này thực mau cũng truyền tới Ngụy Thư Yên mẹ con trong hai. Thứ là một tiếng, là Ngụy Thư Yên móng tay ở trên mặt bàn sẹt qua phát ra tiếng cười, nàng trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán hận. Dựa vào cái gì Mẫu thân của nàng bởi vì chuyện này Mà bị trường học cấp khai trừ rồi Nhưng là hiện tại lại được đến lục hồng anh Thành tích có thể một lần nữa đăng báo tin tức Này không phải thuyết minh mẫu thân của nàng Bạch gặp này trường phạt sao Thật là quá không công bằng Không, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh ngụy thư yên trong mắt hiện lên Một mà tám sắc mươi 185 khai trừ Mắt thấy chạm đất hồng anh liền phải một lần nữa Đăng báo thành tích Nhưng là nàng còn không có tìm được ngăn trở biện pháp Ngụy Thư Yên bắt đầu sốt ruột lên, ở ngày thường làm việc thời điểm cũng không bằng ngày xưa chuyên tâm, nàng như vậy biến hóa tự nhiên bị Ngụy Thẩm cấp xem ở trong mắt. "Thư Yên, ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy?" Luôn là thất thần. Từ bị trường học khai trừ sau, nàng cũng không có có khả năng sống, chỉ có thể ngốc tại trong nhà, cũng may phía trước lợi dụng Lục Hồng Anh làm ra tới ra nhân tạo nữ bao kiếm lợi một số tiền, bằng không cũng thật muốn phát sầu ngày sau chi tiêu. Nguyên bản Ngụy Thư Yên là không tính toán nói cho Ngụy Thẩm vốn dĩ ngụy thẩm chính là bởi vì chuyện này bị trường học cấp khai trừ rồi nếu là nàng một lần nữa nhắc tới khẳng định sẽ khiến cho ngụy thẩm chuyện thương tâm càng chủ yếu chính là ngụy thẩm giờ phút này cũng không ở trong trường học nhậm trước liền tính là nói cho nàng cũng không làm nên chuyện gì bất quá thực mau ngụy thư yên liền đánh mất cái kia ý niệm có lẽ trước kia ở trong trường học ngụy thẩm sẽ có cái gì phương pháp mẹ người biết trường học đăng báo thành tích văn kiện ở nơi nào phóng có phải hay không ngụy thư yên có chút kích động mà bắt được ngụy thẩm tay chờ đợi nàng hồi phục làm sao vậy như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này có phải hay không xảy ra chuyện gì đột nhiên ngụy thẩm trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo có quan hệ đăng báo thành tích sự nàng trước hết nghĩ đến chính là lục hồng anh chuyện này cũng làm nàng quăng ngã một cái đại bổ nhào bất quá cũng may lục hồng anh thành tích đã không có cơ hội văn hồi chỉ là trước mắt ngụy thư yên đột nhiên nhắc tới đăng báo thành tích chẳng lẽ là kia sự kiện xuất hiện cái gì sai lầm sao không nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm đây chính là nàng dùng chính mình công tác đổi lấy nếu là cứ như vậy bị giải quyết như vậy nàng hy sinh lại tính cái gì ta thu được tin tức lục hồng anh thành tích có thể một lần nữa đăng báo quả nhiên là chuyện này nghe được ngụy thư yên nói ngụy thẩm cơ hồ muốn đem chính mình môi giới cấp giả phá kia thật đúng là cái may mắn hải từ a sao có thể một lần nữa đăng báo đâu bất quá nếu nàng có thể ngăn trở một lần như vậy cũng đồng dạng có thể ngăn trở lần thứ hai thư yên tới ta nói cho ngươi rốt cuộc phía trước ở trường học không phải bạch làm ngụy thẩm vẫn là biết chút sự tình ít nhất biết trường học muốn đăng báo thành tích văn kiện ở nơi nào biết mặt trên chìa khóa ở nơi nào có ngụy thẩm trợ giúp ngụy thư yên thở dài nhẹ nhõm một hơi bắt đầu tìm kiếm cơ hội mà bên kia lục hồng anh tự nhiên sẽ không không có bất luận cái gì phong bị ở nàng biết được thành tích có thể một lần nữa đăng báo tin tức này thời điểm cũng đã nghĩ tới ngụy thư yên hai mẹ con biết các nàng hai tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhìn nàng thành tích một lần nữa đăng báo cho nên lục hồng anh đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở nhìn chằm trăng ngụy thư yên chờ đợi nàng động tác liền tại đây ngày sau khóa tan học sau tất cả mọi người con cặp sách chuẩn bị rời đi duy độc ngụy thư yên chậm chạp không có động tác phải biết rằng từ ngụy thẩm bị khai trừ sau ngụy thư yên liền vẫn luôn kiêng kỵ mọi người khác thường ánh mắt mỗi đến tan học thời gian đều là cái thứ nhất rời đi hôm nay lại là bất đồng có thể thấy được là có chuyện gì muốn đi làm hơn nữa vẫn là muốn tránh đi mọi người sự tình như vậy có thể hay không chính là cùng nàng thành tích đăng báo một chuyện có quan hệ đâu lục hồng anh cười khẽ lặng lẽ đuổi kịp ngụy thư yên bước chân đồng thời ở nàng phát hiện ngụy thư yên hành vi dị thường thời điểm cũng đã làm triệu nha đi ở liên hệ trường học chủ nhiệm giáo dục quả nhiên lục hồng anh nhìn đến ngụy thư yên một đường lập tức đi hướng trường học gửi đăng báo thành tích văn kiện phòng càng là lấy ra không biết từ nơi nào làm ra chìa khóa mở ra ngăn tủ tức mau liền phiên tới rồi ký lục lục hồng anh thành tích kia một tờ. nhìn mặt trên thành tích, ngụy thư yên ghen ghét mà đôi mắt phát đầu, chạy nhanh lấy ra bút, chuẩn bị lại lần nữa sửa chữa lục hồng anh thành tích, làm nàng bạch cao hứng một hồi, liền tính là một lần nữa đăng báo kia thì thế nào. còn không phải cùng phía trước giống nhau. cầm sửa chữa tốt văn kiện, ngụy thư yên đắc ý mà cười cười, vừa mới chuẩn bị đem văn kiện bỏ vào đi thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận vang lớn. người đang làm cái gì? rồi sau đó ngụy thư yên liền cảm thấy một trận gió từ chính mình bên người sẽ qua tiếp theo chính là nàng trong tay văn kiện bị cướp đi nhìn văn kiện mặt trên bị sửa chữa quá dấu vết chủ nhiệm giáo dục khí đến sẽ không nói một lát sau sau mới xem như khôi phục lại nhìn về phía ngụy thư yên trong ánh mắt là tràn đầy thất vọng ngụy thư yên đồng học ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi ngươi hành vi thẹn với ngươi ở hồng kỳ hạ tuyên thệ cũng thẹn với đảng lãnh đạo ngươi này tư tưởng cùng hành vi thật là quá nguy hiểm xen vào ngụy thư yên lần này hành vi nghiêm trọng tính chủ nhiệm giáo dục chưa cho nàng giải thích cơ hội rốt cuộc lần này có thể nói là bắt cả người lẫn tăng vật cho nên thực mau liền đem trong trường học mặt khác tương quan lão sư cấp kêu lại đây bắt đầu thương thảo chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào cuối cùng trải qua thương thảo nhất trí đồng ý đem ngụy thư yên cấp khai trừ học tịch rốt cuộc có như vậy nguy hiểm tư tưởng học sinh là thật sự không thể tiếp tục ở trong trường học đốc trường học như vậy một cái thần thánh địa phương vẫn là thích hợp tâm linh thuần tịnh học sinh đốc như vậy mới có thể hảo hảo học tập càng tốt mà ở tương lai vì quốc gia làm công hiến ở biết được chính mình phán quyết sau ngụy thư yên là không tin nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó trong ánh mắt mang theo một chút mê mang không thể tin được chính mình cứ như vậy bị khai trừ rồi học tịch về sau không bao giờ là cái này trường học học sinh không còn có kia một chút cảm giác về sự ưu việt chờ đến chủ nhiệm giáo dục đem con dấu cái đi xuống trong nháy mắt kia ngụy thư yên mới xem như phản ứng lại đây Nàng thét trói thay vọt tới chủ nhiệm giáo dục trước mặt, khóc la làm lại cho nàng một lần cơ hồ, nàng về sau đều sẽ không phạm như vậy sai lầm. Chỉ tiếp, thời gian đã muộn, cũng không phải sở hữu sai lầm đều đáng giá tha thứ, cũng không phải sở hữu sai lầm đều có thể được đến văn hồi, húng chi vẫn là trộm sửa chữa đồng học thành tích như vậy đại sự tình, cơ hồ đã bay lên đến cá nhân phẩm đức độ cao thượng. Ở hiện giờ thời đại, phẩm đức thượng xuất hiện vấn đề, cơ hồ có thể nói là bị hạ tử hình, mặc kệ là đi đến nơi nào đều sẽ lọt vào phỉ nổ thậm chí sẽ bởi vậy mà lọt vào chửi tới, thậm chí sẽ không có bất luận kẻ nào đồng tình ngươi như vậy trừng phạt thực trọng nhưng là đồng dạng là ngụy thư yên gieo gió gật bão nếu là nàng không có tổn hại người tri tâm như vậy đó là sẽ không có như vậy nghiêm trọng hậu quả bất quá này gần là khai trừ rồi ngụy thư yên học tịch mà thôi cũng không có hạn chế nàng tự do huống chi ngụy thư yên mặt sau còn có một cái ngụy thẩm đồng dạng không phải đèn cạn dầu ở kinh này một chuyện sau xem như hoàn toàn kết thù Lục Hồng Anh biết các nàng nhất định sẽ trả thù trở về. Mà gia nhân tạo nữ bao, có lẽ chính là các nàng trả thù bước đầu tiên. Nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh liền đi tìm phó lương, đem hắn tam cô mặt tiền cửa hàng gia nhân tạo nữ bao bị sao chép một chuyện nói ra, đồng thời cũng nói cho hắn chuyện này chính là Ngụy Thư Yên hai mẹ con việc làm. Hiện tại, bọn họ chính yếu chính là cha ra các nàng rốt cuộc là từ chỗ nào làm ra gia, gia nhân tạo. chương 186 hành động. Bị khai trừ sau ngụy Thư Yên quả nhiên không có như vậy mai danh nhận tích, ở mới vừa bị khai trừ thời điểm, nàng khả năng còn có chút kiêng kỵ người khác chỉ chỉ trò trò, cho nên ở nhà trốn tránh mấy ngày, đến sau lại, cũng không biết có phải hay không tưởng khai, lại lần nữa bắt đầu xuất hiện trước mặt người khác. Để cho Lục Hồng Anh cảm thấy kinh ngạc chính là, này ngụy Thư Yên cư nhiên không có nghĩ tránh bọn họ này đó đồng học, ngược lại ở mỗi ngày đi học thời gian đi vào cửa trường, nhìn lui tới học sinh, trong ánh mắt lập lệ không rõ quăng cả người bày biện ra một bộ tối tăng biểu tượng vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người nhìn đến nàng dáng vẻ này còn sẽ cảm thấy có chút sợ hãi ở ra vào trường học thời điểm đều sẽ tránh nàng thậm chí không dám cùng ngụy thư yên tầm mắt tương giao Sau lại có thể là nhìn ngụy thư yên cũng cứ như vậy nhìn bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì động tác này đó học sinh liền thả lỏng cảnh giác thậm chí bắt đầu ẩn ẩn có chút đáng thương nàng đồng dạng làm học sinh bọn họ có thể cảm nhận được bị sửa chữa thành tích phẫn nộ Nhưng là cũng đồng dạng có thể cảm nhận được bị khai trừ thống khổ. Cho nên, giờ phút này nhìn như vậy Ngụy Thư Yên, rốt cuộc có chút nhân tâm bắt đầu không đành lòng lên, bất quá cũng gần là không đành lòng thôi, rốt cuộc không có lại làm ra sự tình gì tới, nhiều lắm cũng liền ở ra vào trường học thời điểm, sẽ không lại lộ ra chán ghét mà sợ hãi biểu tình. Cứ như vậy, Ngụy Thư Yên bắt đầu mỗi ngày đều ở trường học mở miệng xuất hiện, thẳng đến tan học sau mới rời đi, vẫn luôn rằng có không sai biệt lắm có 10 ngày qua mọi người cũng bắt đầu thói quen nàng tồn tại nhưng là nhất lần này khiến cho ngụy thư yên bị khai trừ lớn nhất công thần lục hồng anh cùng triệu nha tới nói lại không phải như vậy dễ chịu đặc biệt là nhìn ngụy thư yên ánh mắt càng là cảm thấy khiếp đến hoảng cũng may ngụy thư yên cũng không có làm ra cái gì không lý trí sự tình anh tử này ngụy thư yên có phải hay không đầu góc có vấn đề nàng như vậy nhìn người cảm giác thật là khủng khiếp a nói triệu nha còn rụt rụt cổ cảm giác được chính mình phía sau một trận một trận mà z run tựa hồ có cái gì lệnh người sởn tóc gáy đồ vật ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau chờ đến nàng quay đầu lại thời điểm liền sẽ nhìn đến ngụy thư yên gương mặt thậm chí còn có thể tinh tưởng nhìn đến ngụy thư yên trong ánh mắt ưu quang sợ cái gì tại đây ban ngày ban mặt chung quanh lại có như vậy nhiều người nàng không dám làm xảy ra chuyện gì ngoài miệng là như thế này trấn an triệu nha nhưng là lục hồng anh biết ngụy thư yên thật là không dám tại đây trước mắt bao người làm ra sự tình gì tới nhưng là sau lưng liền không xác định mặc kệ nói như thế nào ở kế tiếp nhật tử nàng muốn càng thêm cẩn thận chút mới là cũng muốn càng thêm chú ý ngụy thư yên hành động, rốt cuộc ngụy thư yên cùng ngụy thẩm hiện tại có thể nói được thượng là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc hoàn thành bất cứ giá nào vậy là tốt rồi nghe được lục hồng anh nói như vậy triệu nha an tâm mà vô vô ngực chỉ là không nhịn xuống lại là quay đầu lại nhìn qua đi quả nhiên lại đối thượng ngụy thư yên đôi mắt lúc này đây lại là làm triệu nha danh rõ ràng mà thấy rõ ngụy thư yên trong mắt hận ý thẳng cấp mà nhìn chằm chằm nàng cùng lục hồng anh, đặc biệt là ở nhìn đến lục hồng anh thời điểm kia trong mắt hận ý càng là gia tăng chút, cái này làm cho triệu nha thật vất vả áp xuống đi sợ hãi lại lần nữa bước lên lên, bắt đầu cảm thấy bất an. anh tử, ta còn là cảm giác có chút không thích hợp, này ngụy thư yên ánh mắt thật sự quá không thích hợp. triệu nha không khỏi lôi kéo lục hồng anh cánh tay đi nhanh chút, không nghĩ xuất hiện ở ngụy thư yên tầm mắt nội. yên tâm đi, không có việc gì. lục hồng anh nhấp nhấp miệng, trong lòng cũng bắt đầu suy tư lên xem ra ngụy thư yên là có chút chờ đến không kiên nhẫn nói vậy không dùng được bao lâu nàng liền sẽ bắt đầu hành động chỉ là không biết nàng sẽ làm ra chút sự tình gì tới nghĩ đến lại chưa lộ mặt ngụy thẩm lục hồng anh tâm chính là trầm trầm phía trước vẫn luôn ngụy trang mà rất tốt ngụy thẩm chính là cái tàn nhẫn nhân vật bằng không cũng sẽ không chờ đến lúc đó mới ra tay hơn nữa vừa ra tay liền thấy hiệu cho nên nàng càng là muốn hảo sinh phòng bị ngụy thẩm mới là không biết có phải hay không chịu nha cảm giác quá linh nghiệm ngày hôm sau thời điểm Lục Hồng Anh phát hiện Ngụy Thư Yên không có xuất hiện. Hơn nữa kế tiếp lúc sau 3 ngày đều không có xuất hiện, trong lúc nhất thời mọi người còn có chút tò mò, sau lại liền bị quên đi, rốt cuộc việc học thượng vẫn là tương đối bận rộn. Lục Hồng Anh lại là không có lơi lỏng, nàng biết, Ngụy Thư Yên muốn bắt đầu hành động. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Lục Hồng Anh cũng chỉ có thể nghĩ đến những người đó tạo cách nữ bao mặt trên đi, và lại, nàng thật sự là không thể tưởng được Ngụy Thư Yên còn có thể thông qua cái gì phương pháp tới cấp nàng tạo thành uy hiếp. Nghĩ như vậy, Lục Hồng Anh liền lại lần nữa đi hỏi thăm chuyện này. Quả nhiên, vừa mới đưa ra thị trường không bao lâu những cái đó nữ bao lại xuất hiện ở các đại thị trường thượng, mà Phó Lương Tam Cô trong tiệm sinh ý lại lần nữa giảm xuống, thực rõ ràng lại là ngụy Thư Yên hai mẹ con bút tích, chỉ là không biết Phó Lương bên kia có tin tức không có. Hôm nay tan học, Lục Hồng Anh làm triệu nha về trước ra, nàng còn có chút sự tình muốn tìm Phó Lương, phân phó xong sau liền ở cổng trường chờ Phó Lương không bao lâu liền thấy được con cặp sách chậm rãi đi ra phó lương tay dài chân dài thiếu niên nhìn qua rất là dương quang xoáy khí trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo chút không chút để ý bất qua ở nhìn đến lục hồng anh sau lập tức trong mắt sáng ngời hai ba bước liền tới tới rồi nàng trước mặt lục hồng anh đồng chí ngươi là đang đợi ta sao nhìn đứng ở trước mặt lục hồng anh phó lương có chút vui sướng từ lần trước giúp đỡ lục hồng anh giáo huấn ngụy thư yên sau hắn liền không còn có cùng nàng nhiều lời nói chuyện chính là ngày thường ở trường học gặp được Cũng chính là cười gật gật đầu mà thôi, nếu không phải sợ hãi sẽ khiến cho người khác nhàn thoại chọc Lục Hồng Anh sinh khí, hắn thật muốn vẫn luôn đều đi theo Lục Hồng Anh phía sau. Là có việc tìm ngươi, không biết Lục Lương đồng chí nhưng có thời gian. Dứt lời, Lục Hồng Anh liền bắt đầu hướng tới một bên ít người địa phương đi đến, bất quá cũng như cũ đứng ở người khác có thể thấy được địa phương, thời khắc cùng Phó Lương vẫn duy trì khoảng cách, sợ sẽ khiến cho người khác nhàn thoại tới. Có thời gian. Phó Lương trong mắt hiện lên một mạt tảm đạm. Bất quá thực mau chính là thu đi xuống, chỉ là rốt cuộc đã không có vừa mới kia phó kinh ngạc mà vui sướng bộ dáng. thấy vậy, Lục Hồng Anh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã có hoác luận doanh, hơn nữa hắn đối nàng thực hảo, hơn nữa hắn tính tình cũng không thể nói hào phóng, nếu là biết chuyện này sau, còn không biết sẽ như thế nào làm đâu. Bình yêu một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Lục Hồng Anh tự nhiên là hy vọng phó lương chính mình có thể nghĩ kỹ. Nàng này tung khẩu khí bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là bị Phó Lương cấp xem ở trong mắt, trong mắt giảm đạm càng sâu, ở Lục Hồng Anh không có chú ý tới thời điểm, khoe miệng xả ra một mặt tự dễ cười, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Hắn lại lần nữa có chút tham luyến mà khổ sở mà nhìn Lục Hồng Anh liếc mắt một cái, dây lát gian trở nên nghiêm túc lên. Không biết Lục đồng chí tìm ta có chuyện gì. Phó Lương di di tầm mắt, không lại nhìn về phía Lục Hồng Anh đôi mắt, hắn sợ chính mình sẽ thất thố. Phó đồng chí. Người nơi đó có hay không tra được Ngụy thư Yên bọn họ về gia nhân tạo nữ bao tin tức? Chương 187 đối sách. Liên ở phía trước đã gặp mặt sau, Lục Hồng Anh liền nói cho Phó Lương Ngụy thư Yên sao chép sự tình, hơn nữa dặn dò hắn xem xét một chút Ngụy thư Yên hành động, tốt nhất có thể tra ra các nàng gia nhân tạo là từ lâu tới. Nghe được Lục Hồng Anh như vậy nói, Phó Lương nhíu nhíu mày, lại nói tiếp, từ Lục Hồng Anh nói cho hắn chuyện này sau, hắn liền đem việc này đặt ở trong lòng, cũng nỗ lực đi dò xét một phen. Nhưng là kết quả không được như mong muốn. Cũng không biết là ngụy Thư Yên các nàng che giấu đến quá hảo vẫn là hắn không có tận lực. Lục Hồng Anh rất ít làm hắn đi hỗ trợ làm chuyện gì, cho nên lúc này đây Lục Hồng Anh nói chuyện này sau. Hắn nghĩ mặc kệ như thế nào đều phải hoàn thành, chưa từng tưởng lại là không có hoàn thành. Cái này làm cho Phó Lương cảm thấy có chút suy sút. Làm sao vậy? Một chút manh mối đều không có sao. Lục Hồng Anh có chút kinh ngạc, liền tính là ngụy Thư Yên các nàng hai mẹ con lại lợi hại kia cũng không có khả năng tới rồi một tay che trời nông nỗi, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có cái gì manh mối lộ ra tới mới là Nay đảo không phải, chỉ là như cũ không có cha ra ngụy Thư Yên Các Nàng từ nơi nào được đến ra nhân tạo, bất quá nhưng thật ra có gật đầu một cái mũ, nhưng, Phó Lương không biết câu nói kế tiếp ứng không nên nói, rốt cuộc ở hắn xem ra thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chút, hắn không tin ngụy Thư Yên Các Nàng dám làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng là cái gì? Phó đồng chí ngươi cứ nói đừng ngại, Nghe được Phó Lương cư nhiên không có tra được ngụy Thư Yên các nàng gia nhân tạo lai lịch, Lục Hồng Anh có chút thất vọng, bất quá ở nghe được mặt sau hắn do dự sau, tức khắc cảm thấy có chút tò mò, mơ hồ lại có chút chờ mong, nàng cảm thấy, có lẽ chính là làm Phó Lương không xác định điểm này, có khả năng chính là sự tình chân tướng. Chính là ta cha ra ngụy Thư Yên bọn họ tựa hồ cùng chợ đen người có chút liên lụy, cho nên muốn các nàng gia nhân tạo có phải hay không. Vốn dĩ Phó Lương có chút do dự muốn hay không đem chuyện này nói ra nhưng là sau lại nghe được lục hồng anh như vậy nói sau liền không hề do dự chỉ là rốt cuộc vẫn là không thể tin được ngụy thư yên các nàng cư nhiên dám cùng chợ đen người có liên lụy phải biết rằng chợ đen người trên cũng không phải là dễ trọng ở hiện giờ như vậy nghiêm đánh thời đại chợ đen như cũ tồn tại hơn nữa còn hừng hực khí thế đó là có thể thuyết minh này không đơn giản khống chế chợ đen người càng thêm không phải là đơn giản nhân vật mà ngụy thư yên hai mẹ con cùng chợ đen có liên lụy quả thực không thua gì bảo hộ luận ra Cho nên, Phó Lương mới sẽ không tin tưởng các nàng sẽ cùng chợ đen có quan hệ. Chợ đen. Lục Hồng Anh nhúng mày, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính. Duy đọc không nghĩ tới Ngụy Thư Yên các nàng sẽ cùng chợ đen có quan hệ. Bất quá, nghĩ đến các nàng phía trước hành động, Lục Hồng Anh liền có chút thoải mái. Thử nghĩ, một cái làm trong trường học nhân dân giáo viên, cư nhiên có thể làm ra tự mình sửa học sinh thành tích sự tình. Người như vậy, cũng không phải là kia nhát gan người, nếu là có thể đạt thành mục đích của chính mình. Người này càng là sẽ không tử thủ đoạn mới lạ. Nếu cùng chợ đen hợp tác với chính mình có lợi nói, dựa vào ngụy thẩm tính tình tới nói, cũng không phải không có khả năng sự tình, bất quá rốt cuộc vẫn là yêu cầu cẩn thận điều tra một phen mới là, chỉ có xác định chuyện này chân thật tính, mới có thể làm tốt mặt sau tính toán, mới có thể lập tức đem các nàng cấp chế phụ. Phó đồng chí, có lẽ ngươi không có cha sai, chuyện này chính là thật sự đâu. Lục Hồng Anh quay đầu nhìn Phó Lương cười cười. Ngươi là nói phó lương vẫn là có chút khó có thể tiếp thu bất quá rốt cuộc đã không có phía trước như vậy khẳng định trong lòng cũng đi theo dao động lên rốt cuộc chuyện này xác thật là hắn tự mình điều tra ra là có theo nhưng ý nghĩa đến nôi có phải hay không chỉ cần đã điều tra xong tận mắt nhìn thấy đến không phải xác định sao nói như vậy lục hồng anh trong lòng liền có một cái hảo phương pháp cũng là phó lương gật đầu đích xác chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định chuyện này bất quá nhìn lục hồng anh bộ dáng tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp như thế nào làm quả nhiên phó lương lúc sau nghe được lục hồng anh quyết sách sau không khỏi lại là nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái trong lòng đối nàng cảm tình tựa hồ càng thêm nùng liệt lên, lên biết rõ không nên như vậy nhưng là hắn vẫn là khống chế không được chính mình cảm tình nỗ lực gáp chế một chút chính mình cảm xúc phó lương trên mặt không hiện khen một chút lục hồng anh biện pháp cực hảo rồi sau đó chính là một bộ đạm nhiên bộ dáng căn bản nhìn không ra hắn đối lục hồng anh có kia không giống nhau cảm tình có đại phương hướng sau mặt sau kế sách thi triển lên cũng thuận lợi rất nhiều. Nay một đám ra tới kiểu dáng đã bị ngụy thư yên cấp sao chép, hơn nữa hiện tại cũng đang ở nhiệt bán chung, Nếu là tưởng ở hiện tại bắt lấy các nàng chợ đen buôn lậu ra nhân tạo hiện hành, hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy chỉ có lại lần nữa xuất hiện tân kiểu dáng, là ngụy thư yên các nàng lại lần nữa ra tay, mới có thể thuận đằng sở dưa. Cứ việc như vậy, nhưng là lục hồng anh lại không có lập tức liền họa ra tân kiểu dáng tới. Thứ nhất là hiện giờ này đó kiểu dáng vốn chính là tân đi lên, thị trường thượng cũng mới vừa bắt đầu xuất hiện, nếu là lập tức liền xuất hiện tân kiểu dáng, cũng không thấy đến liền sẽ bán đến hảo, liền có chút lãng phí. Thứ hai là, như vậy nhanh chóng mà ra tới một cái tân kiểu dáng, rất có khả năng sẽ khiến cho ngụy Thư Yên các nàng hoài nghi, rút dây động rừng liền có chút không hảo. Cho nên, Lục Hồng Anh đành phải tạm thời nhẫn mại xuống dưới, bắt đầu đang âm thầm quan sát đến ngụy Thư Yên các nàng hướng đi. Bên kia Hoác luật doanh ở thu được lục hồng anh tin sau, trong nháy mắt kia hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, có chút không tin mà xoa xoa chính mình đôi mắt sau lại lần nữa nhìn một lần, khỏe miệng nết lên độ cung như thế nào đều áp chế không đi xuống. Liên trường, ngài đây là thu được thư tình đi. Hoác luật doanh phía dưới một cái tiểu binh có chút thúc ngựa lại mang theo điểm chua mà nói. Khu khu, đi, một bên nhì đi. Hoác luật doanh nỗ lực áp chế một chút dơ lên khỏe miệng, quay đầu lại đối với kia tiểu binh phất tay thúc rục đuổi. Rồi sau đó nhìn kia tiểu binh rất có đi lên xem một chút trong tay hắn tin bên trong nội dung thời điểm, hoác luật doanh kéo xuống mặt, xem ra hôm nay huấn luyện là tưởng gấp bội. Lời này vừa nói ra, kia tiểu binh cũng không dám tiếp tục tham đầu tham não, nhanh như chấp nhi liền chạy không ảnh. thấy vậy, hoác luật doanh cười mắng một câu, rồi sau đó lại từ trong lòng đem lục hồng anh viết cho hắn tin lấy ra tới xem, khỏe miệng độ cung lại kiểu lên, tới tới lui lui nhìn không dưới mấy chục lần sau, lúc này mới lưu luyến mà đứng dậy cấp lục hồng anh viết hồi âm. Có này một phong thơ, hoác luật doanh ở hồi âm có ích từ càng là lớn mật, cái gì tưởng Lục Hồng Anh đều là chút lòng thành, cũng không biết này tiểu nha đầu ở nhìn đến hắn hồi âm sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Bất quá hoác luật doanh khẳng định một chút là, kia nha đầu khẳng định sẽ mặt đỏ. nay không, Lục Hồng Anh lại ở triệu nha suối dục đi xuống đưa cục, lại lần nữa thu được hoác luật doanh gửi thư. Nhìn chưa mở ra phong thư, Lục Hồng Anh nghĩ đến chính mình viết được với một phong thơ, không khỏi mặt lại đỏ lên, cũng không biết hoác luật doanh ở tin chung biết cái gì. Bất quá dựa vào hắn kia tính tình, ở thu được lá thư kia sau, nói vậy lần này càng là sẽ cả gan làm loạn đi. mươi 188 thượng câu, Lục Hồng Anh nhẫn mại tính tình chờ đến phía trước kia nhóm người tạo cách nữ bao nhiệt độ dần dần giảm xuống sau, bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiếp theo phê kiểu dáng, bởi vì này một đám là vì dẫn ra ngụy Thư Yên Các Nàng, cho nên Lục Hồng Anh cũng không có thiết kế ra quá nhiều hình thức, chỉ là đơn giản mà thiết kế vài loại. Liên tại đây một nhóm người tạo cách nữ bao thượng ra sau. Lục Hồng Anh đột nhiên có chút hối hận, lo lắng ngụy thư yên các nàng thấy sau sẽ ghét bỏ không hào bán, bởi vậy sẽ không đi sao chép. Cũng may Lục Hồng Anh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, nghe phó lương tam cô phản ứng, liền tại đây một đám nữ bao già tới ngày đầu tiên liền có người tới cửa tới, cũng không mua, chỉ là ở nơi đó nhìn, rồi sau đó liền lại lục tục tiến vào vài lần, hành vi rất là kỳ quái. Được đến tin tức này sau, Lục Hồng Anh rốt cuộc kiên lòng, nàng không khỏi có chút cảm thán. Xem ra này ngụy Thư Yên hai mẹ con đã có chút nhẫn mại không được, kia ngụy Thẩm vốn dĩ như vậy tiểu tâm cẩn thận một người, lúc này thế nhưng không có bất luận cái gì hoài nghi mà tùy tiện hành động, cũng chỉ có thể nói các nàng đã chờ không kịp, đối Lục Hồng Anh oán hận quá sâu. Nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh không khỏi lắc lắc đầu, cũng không biết nên nói các nàng chút cái gì hảo. Các nàng làm như vậy, nhìn như đối nàng là có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng gần là ảnh hưởng sinh ý thôi, nhưng là đối với các nàng tới nói liền bất đồng cứ việc các nàng từ giữa thu hoạch không ít thích lợi nhưng là gánh vác nguy hiểm cũng là tương ứng rốt cuộc cùng chợ đen buôn lậu ra nhân tạo cũng không phải là một chuyện nhỏ bị bắt lấy chính là muốn ăn lao cơm bên kia ngụy thư yên thực mau liền bắt được lúc này đây hình thức bản vẽ nàng nhìn trong tay bản vẽ không khỏi cười cười chỉ là trong mắt một mảnh lạnh lùng cùng ngon độc bởi vì có phía trước bị lục hồng anh cấp đương trường bắt lấy tiền khoa cho nên ngụy thư yên tại đây một lần nghe nói lại ra tân kiểu giáng sau cũng không có tự mình tiến đến vẽ bản vẽ mà là thu mua mấy cái phụ nhân tiền đến vì không cho lục hồng anh hoài nghi nàng thậm chí chỉ là làm những cái đó phụ nhân một người họa một cái hình thức đi nay không hữu kinh vô hiểm mà bắt được lúc này đây nữ bao hình thức bản vẽ ngụy thư yên cũng không cẩn thận xem xét liền cầm về nhà tìm ngụy thẩm mẹ đây là lúc này đây hình thức nói ngụy thư yên liền cầm trong tay bản vẽ đưa cho ngụy thẩm trên mặt mang theo đắc ý cùng sùng bái vốn dĩ nàng cho rằng ngụy thẩm bị trường học khai trừ sau liền thành một cái phế nhân hơn nữa thanh danh cũng bị bại hoại về sau là không có khả năng đi ra ngoài làm việc còn ở trong lòng lo lắng muốn nuôi sống ngụy thẩm nào tưởng tưởng ngụy thẩm căn bản là không cần nàng tới thao tâm ngược lại còn cho nàng một cái đường ra vừa mới bắt đầu ngụy thư yên ở biết ngụy thẩm muốn đi lên này một cái lộ thời điểm còn có chút chần chờ không dám đi làm nhưng là đến mặt sau nhìn kia tới tay tiền tức khắc cái gì do dự tâm tư đều không có hơn nữa nhìn lục hồng anh quá đến càng ngày càng tốt càng là tăng lên ngụy thư yên trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng, cho nên nàng mới có thể ở trên con đường này càng đi càng xa. Thẳng đến sau lại nàng bị khai trừ rồi học tịch sau. Càng là tăng lên ngụy thư yên đi lên con đường này quyết tâm. Hiện nhiên ngụy thư yên cũng nghĩ đến chợ đen phức tạp cùng không đơn giản. Bất quá nàng trước hết nghĩ đến chính là chợ đen thế lực. Có phải hay không có thể mượn chợ đen tới trừ bỏ lục hồng anh? Đúng vậy, hiện tại ngụy thư yên đã hận không thể lục hồng anh lập tức đi tìm chết, càng là không tiếp cùng chợ đen tới làm giao dịch nếu là có thể đem lục hồng anh trừ bỏ như vậy nàng này đó trả giá cũng liền đăng giá đương nhiên không chỉ là ngụy thư yên nghĩ như vậy chính là ngụy thẩm cũng là không thua kém chút nào cho nên mới sẽ có sau lại đại ý thượng câu này có phải hay không có chút đơn giản chút ngụy thẩm rốt cuộc có phong phú lịch duyệt chính là xem sự tình cũng muốn so ngụy thư yên càng thêm toàn diện một ít cho nên nàng giờ phút này nhìn ngụy thư yên lấy ra tới hình thức trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi phải không Nói không chừng lúc này, đây chính là lưu hành như vậy đơn giản đâu, lại nói, chính là nàng Lục Hồng Anh có lại đại bản lĩnh cũng không có khả năng sẽ tra được chợ đen nơi đó đi. Lại nói, nếu là không nghĩ biện pháp cùng chợ đen nơi đó nhiều lui tới, chúng ta sao có thể sẽ có cơ hội làm cho bọn họ tới trợ giúp chúng ta trừ bỏ Lục Hồng Anh đâu. Nói đến muốn trừ bỏ Lục Hồng Anh, Ngụy Thư Yên bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên nếu là giờ phút này Lục Hồng Anh xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng tất nhiên là không chút do dự nhào lên đi sẽ đánh. Cũng là kia lục hồng anh ngày lành cũng là thời điểm đến cùng vốn dĩ ngụy thẩm vẫn là có chút nghi hoặc nhưng giờ phút này nghe được ngụy thư yên nhắc tới lục hồng anh trong lòng lửa giận liền tăng vọt lên lý trí cũng đi theo biến mất nàng nheo nho mắt trên mặt nhìn không ra hỉ nộ nhưng là trong thanh âm lại là có không dung bỏ qua lạnh leo lại là làm một bên ngụy thư yên không nhịn xuống đánh một cái lạnh run lược qua trong lòng hoài nghi căn cứ trừ bỏ lục hồng anh quyết tâm ngụy thư yên các nàng thực mau liền bắt đầu lại một lần hành động mà bên kia phó lương ở mới vừa được đến ngụy thư yên xuất hiện ở chợ đen thượng tin tức sau liền lập tức đi tìm lục hồng anh lúc này lục hồng anh chính nhìn hoác luật doanh gửi thư khoe miệng mang theo nhàn nhạt một mặt cười không chờ đem tin xem xong liền nghe được bên ngoài triệu nha kêu to anh tử phó lương đồng chí nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi triệu nha có chút nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn mặt phó lương một bên hướng tới lục hồng anh trong phòng đi đến vốn dĩ lục hồng anh bị người đánh gãy sau có chút không vui Bất quá nghe được phó lương tên sau, đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức bất chấp mặt khắc buông trong tay tin bắt đầu đi ra ngoài, vừa vặn cùng Triệu Nha ngộ ở bên nhau. Triệu Nha, ta trước có chút việc đi ra ngoài một chuyến, trong chốc lát ăn cơm thời điểm ngươi cho ta mẹ bọn họ nói một tiếng, ta thực mau trở về tới. Không kịp giải thích quá nhiều, Lục Hồng Anh sau khi nói xong liền không dám Triệu Nha khó hiểu bộ dáng, trực tiếp đi ra ngoài. Lục Hồng Anh mới vừa đi đi ra cửa, liền thấy được đứng ở bên ngoài phó lương, so với lần trước. Hắn tựa hồ thoạt nhìn lại có một ít biến hóa, bất quá Lục Hồng Anh không có đi nhìn kỹ, chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Đi thôi. Ở đi hướng chợ đen thời điểm, Lục Hồng Anh lại là có chút khẩn trương, có thể là nhìn ra nàng khẩn trương, phó lương nhỏ giọng nói câu, không có việc gì, có ta đâu. Lục Hồng Anh cười cười không nói gì, bất quá trên mặt lại là đã không có khẩn trương chi sắc. Chờ đến bọn họ đi vào chợ đen cửa không bao lâu sau, thực mau liền thấy được ngụy Thư Yên thân ảnh, ngụy Thẩm cũng không tại bên người bất quá dựa vào nàng cẩn thận giờ phút này không ở ngụy thư yên bên người cũng coi như là bình thường nhìn ngụy thư yên thật cẩn thận mà đi vào lục hồng anh cùng phó lương cũng không có đi theo đi vào rốt cuộc chợ đen không phải đùa dỡn địa phương nếu là bị đối phương phát hiện bọn họ theo dõi ngụy thư yên đến lúc đó cũng giải thích không rõ rốt cuộc bọn họ cũng đắc tội không nổi chợ đen bên trong người cũng may ngụy thư yên thực mau liền đi ra trên mặt mang theo đắc ý cười hiển nhiên là mục đích đã thành Bất quá thực mau nàng liền cười không nổi, ở đi ra chợ đen một khoảng cách sau, ngụy Thư Yên đã bị Lục Hồng Anh cùng Phó Lương cấp ngăn cản bước chân. ngụy Thư Yên, ngươi cư nhiên cùng chợ đen thượng có giao dịch, ngươi chẳng lẽ không sợ bị chấn ủy sẽ người biết không? Trước 189 đưa đến đội sản xuất. Ngươi, Lục Hồng Anh, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? ngụy Thư Yên vừa thấy đến Lục Hồng Anh cả người đều dọa tới rồi, khó có thể tin chỉ vào trước mắt người kinh ngạc hỏi, nhìn kỹ mới phát hiện Phó Lương cũng ở. Nhưng thật ra ta phải hỏi một chút ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đi, Ngụy Thư Yên, ngươi bị khai trừ lúc sau ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối ta ghi hận trong lòng nhất định sẽ có điều hành động đâu, không nghĩ tới ngươi sở hữu hành động đều tại đây loại ăn trộm gà sờ cẩu sự tình thượng. Lục Hồng Anh nói chuyện ngữ khí tràn ngập trào phúng, Ngụy Thư Yên âm thầm đánh cắp nàng thành quả, tuy rằng tổ chức thượng không có biện pháp cho Ngụy Thư Yên trừng phạt, nhưng là không đại biểu Lục Hồng Anh là đèn cạn dầu, nàng trước nay đều không phải dễ khi dễ. Người Ngươi mới ăn trộm gà sơ cẩu, ngươi nói bậy gì đó, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ngụy Thư Yên vẫn là cắn chặt khớp hàm không chịu thừa nhận, lòng tràn đầy phẫn nộ nhìn lục hồng anh miễn bản có bao nhiêu trọc dạng, giờ phút này hốc mắt đều đã đỏ. Ngươi không có ăn trộm gà sơ cẩu, Chúng ta đây đi đội sản xuất một chuyến. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút đội sản xuất, ngươi như vậy chạy đến chợ đen tới, đến xử lý như thế nào, ngươi thật đương trên thế giới này không ai quản được ngươi có phải hay không rời đi trường học sau ngươi phạm sai càng ngày càng thái quá ngụy thư yên ta biết không thích ta nhưng là ta chưa từng nghĩ tới có người có thể ác độc thành ngươi như vậy lục hồng anh xác thật không thể tưởng được phải nói ở nàng trong ấn tượng thời đại này người phần lớn đều là rằng dị nàng không biết người có thể hư đến nước này đặc biệt là ngụy thư yên như vậy diện mạo không tồi gia cảnh cũng không xem như kém ta ác độc đều là ngươi làm hại lục hồng anh ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta Dựa vào cái gì ngươi làm cái gì đều có thể được đến khích lệ, nhưng là ta làm sở hữu sự tình người khác đều nhìn không tới. Dựa vào cái gì ngươi có thể có một cọc như vậy tốt hoa hoa thân, ta lại liền tương lai đều nhìn không tới. Lục hồng anh ngươi xứng đáng, ngươi tướng mạo thường thường lại được đến ngươi vốn không nên có được đổ vận. ngụy thư yên khó thở, không màng quanh mình có người đi qua, chỉ vào lục hồng anh từng tiếng tức giận mắng, trong lòng tràn đầy oán hận. Nguyên lai nàng đối lục hồng anh hận là như thế này tới, nhưng như vậy hoang đường hận thực sự làm người cảm thấy có chút buồn cười ngụy thư yên ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quỷ mê tâm hồn chính là ngươi này một phen nói cho hết lời ta mới biết được ngươi là thật sự ngu xuẩn lục hồng anh bỗng nhiên bật cười nhìn ngụy thư yên lạnh giọng nói ngươi nói cái gì ngụy thư yên cho rằng chính mình nghe lầm lục hồng anh cư nhiên dám nói nàng xuẩn ta phải đến hết thảy đều là ta thông qua chính mình nỗ lực được đến cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ nếu hoác luật doanh là ngươi vị hôn phu ta tuyệt đối sẽ không vọng tưởng muốn đi đoạt lấy đi, bất quá ta cho rằng, đối với ngươi tới nói quan trọng nhất hẳn là, hoác luật doanh nếu là ngươi vị hôn phu, hắn có phải hay không thật sự có thể xem thượng như vậy đáng ghê tở ngươi. Nàng nói trực tiếp, phải nói phía trước thời điểm Lục Hồng Anh chưa bao giờ có nghĩ tới phải đối ngụy Thư Yên nói như vậy lời nói, nhưng lúc này đây nàng thật sự không thể không nói, ngụy Thư Yên đem hết thể tưởng quá mức đơn giản, nàng thật sự cho rằng Lục Hồng Anh là không làm mà hưởng được đến chính mình hiện tại sở có được hết thể sao. Đương nhiên không phải. Ngươi, ta đánh chết ngươi. Ngụy Thư Yên nói bất quá Lục Hồng Anh, khi nói chuyện liền muốn đối Lục Hồng Anh động thủ, chỉ là này động tắc còn không có tiến lên đây, đã bị Phó Lương tử trung gian cấp ngăn cản. Không cần phải xen vào nàng. Lục Hồng Anh đông nhiên mở miệng, Phó Lương theo bản năng bông tay, Lục Hồng Anh tiến lên một bước. Bang! Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, Lục Hồng Anh ngâng lên tay chính là một cái tắt rừng ở Ngụy Thư Yên trên mặt, chỉ thấy tất cả mọi người kinh ngạc lục hồng anh tính tình không tính là chi thư đạt lý nhưng là tuyệt đối không phải một cái sẽ rỗi tay đánh người phó lương đều có chút không thể tin được Người dám đánh ta ngụy thư yên kinh ngạc hỏi một câu nói chuyện thời điểm dễ rủi liền phải đánh trả ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có thể kiêu ngạo sao lấy ta hiện tại bản lĩnh chính là đánh chết ngươi cũng không có người sẽ thế nào nhà các ngươi ái như thế nào nháo liền như thế nào nháo ta trong tay tiền cũng đủ mua ngươi một cái mệnh nhưng là ngụy thư yên ngươi nhớ kỹ ta cùng ngươi háo không dạy nổi ta còn không có xa đoạ đến muốn bởi vì ngươi hủy hoại ta chính mình thanh danh nông nỗi, ngươi nếu muốn gả hảo một chút thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo liền tiếp tục, không. Cần đến ta trước mặt tới trước mắt, nếu không ta nhất định làm ngươi biết Lục Hồng Anh ba chữ viết như thế nào. Lục Hồng Anh cảnh cáo là ngụy Thư Yên sững sờ ở tại chỗ, phía trước đối Lục Hồng Anh nhằm vào, Lục Hồng Anh chưa bao giờ làm ra phản kích, ngụy Thư Yên liền cho rằng nàng là dễ khi dễ, chính là không nghĩ tới Lục Hồng Anh chân chính phản kích thời điểm, chính mình căn bản không có đánh trả đường sống. Ta lại cho ngươi một cái cảnh cáo, ngươi noi theo ta bộ dáng làm nữ bao vốn dĩ không phải đại sự, bởi vì từ bắt đầu bán thời điểm, ta liền biết nhất định sẽ có như vậy một ngày, nhưng là ngươi làm sai một sự kiện, chính là không nên đi vào chợ đen, chuyện này là ngươi tự làm bậy không thể sống, cho nên ngươi chờ đội sản xuất tìm ngươi nói chuyện đi. Lục Hồng Anh nói xong lời này lôi kéo phó lương xoay người rời đi, mặc kệ Ngụy Thư Yên ở sau người như thế nào khản cả giọng quỷ giống quỷ kêu, Lục Hồng Anh đều chỉ đương nghe không thấy. Về đến nhà sau tìm được Lục Phong, làm hắn đến đội sản xuất đem sự tình nói cái rõ ràng, lại không nghĩ rằng Phó Lương ở cái này thời khắc mấu chốt đứng ra tỏ vẻ chính mình nguyện ý vì chuyện này chứng minh, chứng minh ngụy Thư yên tử chợ đen đi ra. Phải biết rằng cán bộ con cháu chứng minh là nhất dùng được, nhưng đối với cán bộ con cháu tới nói cũng là nhất mạo hiểm, bởi vì nếu có một ngày thật sự tại đây sự kiện thượng điều tra, sẽ ảnh hưởng đến Phó Gia Thanh Danh, Lục Hồng Anh thập phần cảm động, cũng tưởng khuyên Phó Lương không cần làm như vậy. Chỉ là người này quyết tâm, cái gì đều nghe không vào. Ngụy Thư Yên bị đưa tới đội sản xuất chuyện sau đó, Lục Hồng Anh không có đi hỏi thăm, bởi vì này đối với Lục Hồng Anh tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng chỉ cảm thấy chính mình làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi, Ngụy Thư Yên loại người này đều có thiên thu. Cấp hoác luật doanh hồi âm, Lục Hồng Anh nói lên chuyện này, càng đối phó lương trợ giúp không chút nào dấu dếm, Lục Hồng Anh biết liền tính là chính mình không nói, đến lúc đó Vương Vị viết thư cấp hoác luật doanh hắn cũng nhất định sẽ biết chính mình không bằng đối hoắc luật doanh thẳng thắn thành khẩn tương đãi huống chi nàng cùng phó lương chi ra nguyên bản liền không có cái gì nhận không ra người hoắc luật doanh nhìn đến nội dung thời điểm càng thêm sốt ruột hắn tưởng chạy nhanh trở về hoắc luật doanh không nghĩ tới ở chính mình nhìn không tới thời điểm lục hồng anh bị khi dễ thành như vậy tất cả mọi người cho rằng lục hồng anh không thiếu tiền kỳ thật lục hồng anh mới là nhất thiếu tiền một cái bởi vì nàng vì chính mình đệ đệ muốn trả giá còn có càng nhiều tới rồi tỉnh thành lục hồng anh nhìn đến lục hồng tinh ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt thập phần mờ mịt từ lục hồng tinh nhìn không tới kia một ngày bắt đầu hắn ánh mắt liền vẫn luôn bảo trì cái dạng này bởi vì hắn cái gì đều nhìn không tới căn bản không biết chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm chính là phương hướng nào tỉ là ngươi đã đến rồi sao lục hồng anh đứng trong chốc lát nhưng lục hồng tinh lại giống như nghe được động tĩnh theo bản năng quay đầu lại kêu lên chương 190 trăm chín lỗ thai nhanh nhẹ, lỗ thai nhưng thật ra nhanh nhẹ, ngươi như thế nào biết là ta tới Lục Hồng Anh chịu đựng chua xót cười cười, đối Lục Hồng Tinh hỏi. Mỗi lần ngươi tới đều sẽ ở cửa trạm đã lâu, ta biết ngươi là ở quan sát ta đôi mắt có phải hay không hảo một ít, cho nên đều không có nói chuyện. Lục Hồng Tinh cười gượng một tiếng, càng làm miễn cưỡng cười vui, dưới tình huống như vậy, biết rõ hai mắt của mình không biết khi nào mới có thể hảo lên, ai có thể chân chính phát ra từ nội tâm cười ra tới đâu. Xin lỗi, tỷ không có ý gì khác, Hồng Tinh, ngươi yên tâm, tỷ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Lục Hồng Anh tức khắc minh bạch chính mình làm như vậy thời điểm nhất định xúc phạm tới Lục Hồng Tinh, vội vàng mở miệng xin lỗi, nói chuyện khi còn không quên bảo đảm một tiếng, bởi vì Lục Hồng Anh sợ hai chính mình không nói như vậy cuối cùng Lục Hồng Tinh đều đối chữa khỏi chính mình mất đi hy vọng. Tỷ, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật ta không loạn tưởng, ta biết ngươi nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ta, chỉ là tỷ, ta không nghĩ liên lụy ngươi, nhìn đến ngươi hiện tại như vậy mệnh ta thực đau lòng, qua đi ta không hiểu chuyện, chỉ biết đi theo ngươi phía sau muốn ăn, tỷ. Thực xin lỗi. Lục Hồng Tinh muốn lắc đầu, nghĩ đến chính mình quá khứ hành động, chỉ cảm thấy chính mình là cái không hiểu chuyện hài tử. Hiện tại bỗng nhiên chi gian cấp Lục Hồng anh tăng thêm nhiều như vậy áp lực. Nói bậy gì đó đâu, ngươi là ta đệ đệ, ngươi đi theo ta phía sau không phải bình thường sao? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp, hơn nữa lao trung y không phải nói có lẽ có thể chị hảo sao? Chúng ta từ từ tới, này chu ta giúp ngươi học bổ túc, chúng ta đuổi kịp trường học học tập tiến độ được không? Lục Hồng Anh sớm đem Lục Hồng Tinh sách giáo khoa mang theo lại đây, mỗi tuần Lục Hồng Anh tới thời điểm đều là vì việc này, nàng hy vọng chính mình đệ đệ khang phục kia một ngày có thể trực tiếp đuổi kịp trường học tiến độ. Sống lại một lần, Lục Hồng Anh khắc sâu biết tri thức đối với một người quan trọng tính. Hảo, chỉ là tỷ ngưỡi như vậy qua lại chạy quá mệt mỏi. Lục Hồng Tinh biết trong khoảng thời gian này Lục Hồng Anh vì phương tiện chiếu cố chính mình, mỗi đến cuối tuần thời điểm đều sẽ nghĩ cách lại đây bồi hắn, cho hắn học bù, phía trước quan lâm tỷ nói lẩu. Lục Hồng Tinh mới biết được Lục Hồng Anh nguyên lai like ở tỉnh thành tìm kiếm trước, loại này hình thức tuy rằng không thường thấy, nhưng là Lục Hồng Tinh biết nhất định thực vất vả. Không có việc gì, tỷ không mệt, ngươi đừng cho ta thao tâm, tỷ như vậy khá tốt, nhiều đi lại đi lại, rèn luyện thân thể. Lục Hồng Anh không để bụng, tùy ý bịa đặt một cái cơ cũng chỉ vì an ủi Lục Hồng Tinh, chỉ có nàng chính mình biết như vậy có bao nhiêu mệt. Tỷ, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ta không hy vọng bởi vì ta làm ngươi mệt suy sụp thân thể của mình, ta sẽ khá lên Nhất định sẽ khá lên, nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo. Lục Hồng Tinh biết, chính mình lời nói Lục Hồng Anh nhất định sẽ không nghe, bởi vì hiện tại Lục Hồng Anh một lòng một dạ đều ở trên người hắn. xác thật, ở như vậy niên đại, đều là đại mang tiểu nhân, tiểu nhân mang càng tiểu nhân, bọn họ tỷ đệ hai quan hệ không tồi thực sự không cần kinh ngạc. Lục Hồng Anh gật đầu đáp ứng, sáng sớm hôm sau làm ơn quan lâm chiếu cố Lục Hồng Tinh lúc sau, chính mình lại chạy đến phó lương tam cô trong tiệm đi. Anh tử tới rồi ngươi lần trước đưa tới hình thức bán thực hảo không biết có phải hay không ông trời mở mắt trong khoảng thời gian này cùng chúng ta đoạt sinh ý bỗng nhiên cũng chưa nguồn cung cấp ha ha thật là bồ tát phù hộ tiền chính mình liền nhảy đến trong túi tới tam cô là cái mười phần thương nhân càng là cái thập phần lòng dạ hẹp hỏi người phía trước bởi vì xuất hiện người khác cũng ở bán ra nhân tạo nữ bao nàng nguyên bản tưởng lục hồng anh công chính mình bán đi hiện tại xem ra xác thật cùng lục hồng anh không có gì quan hệ đã không có liền hảo chúng ta kiếm chúng ta tiền Mặc kệ người khác thế nào, liền tính là thật sự có người nói theo, kia cũng là hết sức bình thường sự tình, bởi vì thứ này kiếm tiền mọi người đều xem ở trong mắt. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhìn phó lương tam cô bộ dáng, trong lòng không khỏi nghĩ đến là đến về sau, Lục Hồng Anh biết cùng tam cô hợp tác không phải kế lâu dài, một ngày nào đó chính mình là muốn đi ra ngoài chính mình làm một mình, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, chính mình yêu cầu thời gian đánh hảo cơ sở, chỉ cần đánh hảo cơ sở, về sau muốn làm sự tình cũng sẽ đơn giản một ít. Anh tử, ta gần nhất suy xét, ngươi nói ra nhân tạo nữ bao bán hảo, nếu là làm thành dày doanh số sẽ thế nào? Tam cô có một cái mới là ý tưởng, nhìn Lục Hồng Anh mắt đầy sao sẽ nói. Đối với Tam cô tới nói, này đó mỗi một cái ý tưởng đều là vì kiếm tiền, mà Lục Hồng Anh không giống nhau, nàng làm như vậy là vì chính mình về sau làm trải chăn Bất quá không thể không thừa nhận chính là, Tam cô này một câu cho Lục Hồng Anh gợi ý, nàng nói một chút sai đều không có, nếu ra nhân tạo có thể dùng để làm bao kia nhất định cũng có thể dùng để thay thế mặt khác gia cụ. Ta cảm thấy ngài nói rất đúng, chúng ta có lẽ có thể thử xem xem, làm như vậy chúng ta mặt hướng quần chúng sẽ rộng khắp rất nhiều, bao gồm nhà của chúng ta ra nhân tạo, vẫn luôn là từ lãnh thổ một nước tới, bởi vì có người quen giá cả cũng tốt một chút, những người khác muốn nói theo, trước hết muốn suy xét đến chính là chợ đen mua bán, nhất định sẽ bị đội sản xuất biết, bọn họ phó không dậy nổi cái này đại giới. ngụy Thư Yên sự tình ở Lục Hồng Anh trong lòng là một cái rất lớn cảnh cáo. Phía trước Lục Hồng Anh cũng là nghĩ tới chợ đen con đường này, nhưng là cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân không giải quyết được gì, nhưng lúc này giờ phút này Lục Hồng Anh lại thập phần kích động, bởi vì nếu không có không giải quyết được gì, hiện tại có khả năng ở đội sản xuất người liền không phải ngụy Thư Yên, mà là nàng. Không sai, anh tử ngươi nói rất đúng, vậy như vậy làm, vẫn là lao quý củ, ngươi ra giá cách, bán cho ta liền không được bán cho người khác, cái thứ nhất liền trước cho ta 200 song. Tam cô dứt khoát lưu loát gật đầu. Nhìn Lục Hồng Anh khi đã là vẻ mặt hỉ sắc, phảng phất đã nhìn đến đại một số tiền ở đối chính mình với tay, cái này nên đại, tiền thật sự quá trọng yếu, nhưng là bọn họ lại có thể dùng phương thức này kiếm nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ không đáng kích động sao? 200 song. Nhiều như vậy. Làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Lục Hồng Anh nghe được kia số lượng thời điểm, thực sự nhịn không được chấn kinh rồi, phó lương tam cô lá gan cũng quá lớn, này còn chưa thế nào dạng đâu, mở miệng tháng thứ nhất liền phải 200 song. Mạo hiểm cũng là ta mạo hiểm, ngươi cho ta đồ vật ta tuyệt đối sẽ không nuôi hàng, đương trưởng cho ngươi tiền, có phó lương ở bên trong giật dây bắc cầu ngươi cái này tiểu nha đầu còn không yên tâm ta không thành. Tam cô cho rằng Lục Hồng Anh là lo lắng nàng bán không ra đi đổi ý, vội vàng cười hì hì hỏi. Ngài hiểu lầm, ta không phải cái nào ý tứ, ta chỉ là lo lắng nếu cuối cùng bán không tốt, ngài không phải muốn bổi tiền sao. Lục Hồng Anh vội xua xua tay, nhìn Tam cô giải thích chính mình lời này ý tứ, trên mặt treo nhàn nhạt tay náy. Chính mình giống như nói chính là không tốt. Ngốc cô nương, ngươi có điểm tử có chủ ý, nhưng là ngươi biết ngươi khiếm khuyết chính là cái gì sao? Tam cô phụt một tiếng bật cười, nhìn Lục Hồng Anh sau một hồi mới như thế hỏi, phản phất trong lòng có chính mình cân nhắc. chương 191 một lần nữa khảo thí. Lục Hồng Anh nhìn nàng mặt mang khó hiểu hỏi, cái gì? Đời trước Lục Hồng Anh cũng là cái người làm ăn, chỉ là sắc thật nàng sinh ý làm được cuối cùng cũng là không lớn không nhỏ, tới rồi cái kia niên đại. Chính mình kiếm cũng chỉ là so với người bình thường ra nhiều một ít, nhưng là tuyệt đối không tính là đại phú đại quý. Ngươi khuyết thiếu chính là ánh mắt, giám định và thưởng thức thương nghiệp ánh mắt, có chút đồ vật chỉ có ngươi bắt trụ thời điểm, ngươi cho rằng hắn có thể kiếm tiền, nguyện ý tin tưởng ý nghĩ của chính mình, hắn mới thật sự có thể kiếm tiền, nếu chính ngươi đều không xác định nói, ở bán cho người khác thời điểm chính ngươi bản thân tự tin không đủ, thứ này còn bán thế nào. Phó Lương Tam Cô nhìn Lục Hồng Anh nói có sách mách có chứng nói. Này một phen lời nói thực sự làm Lục Hồng Anh thể hồ quán đỉnh, phía trước Lục Hồng Anh luôn là nghĩ bồi làm sao bây giờ, cho nên làm bất cứ chuyện gì chỉ dám làm không lớn không nhỏ. Nhưng Tam Cô nói không sai, làm một cái người làm ăn, chính là phải làm đến không sợ bồi, có lá gan đi làm, mới có thể chân chính đem sinh ý làm đại. Chính là nếu thật sự nện ở trong tay đâu. Lục Hồng Anh do dự hồi lâu vẫn là nhìn Tam Cô như thế hỏi, Lục Hồng Anh biết chính mình lúc này nói như vậy Tam Cô nhất định lòng tràn đầy ghét bỏ. Nhưng nàng cũng xác thật nghĩ như vậy, cái này niên đại có ai bồi đến khởi đâu. Đây là ta cùng ngươi nhắc tới ánh mắt, ngươi ánh mắt muốn bung ra, đem ngươi tầm mắt mở ra, ta nói ra nhân tạo dày nhất định so nữ bao bán hảo, bởi vì ngươi phải biết rằng bao không phải cần thiết phẩm, chỉ là cá biệt nữ nhân chi gian đua đòi đồ và tôi, nhưng là dày không giống nhau. Trên thế giới này mỗi người đều phải xuyên dày, mãn đường cái mọi người xuyên đều là nhà mình làm dày, không đủ mỹ quan, lúc này có càng tốt lựa chọn xuất hiện. Ngươi nói bọn họ có thể hay không nguyện ý. Nếm thử. Phó lương Tam Cô nói làm lục hồng anh thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng phía trước cho rằng ý nghĩ của chính mình đã thực toàn diện. Nhưng cùng Tam Cô so sánh với, thực sự là gặp sư phụ, chính mình căn bản còn chưa kịp nhân ra tùy tùy tiện tiện một cái ý nghĩ. Nàng một câu, liền có thể làm lục hồng anh tức khắc minh bạch sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Đúng vậy, ngài nói rất đúng, là ta phía trước tư tưởng qua cực hạn, kia ngài nói chúng ta còn có thể làm cái gì. Lục Hồng Anh gật đầu đồng thời lại nghĩ tới khác vấn đề, phải nói đối với Lục Hồng Anh tới nói như vậy nói chuyện nội dung cung cấp với lấy kinh nghiệm, Phó Lương Tam Cô có kinh nghiệm, chính mình cũng nguyện ý cần phải học hỏi nhiều hơn. Là ta chính là xem ở ngươi nha đầu này đầu dưa hào xử ngươi cũng không tồi phân thượng mới nói với ngươi à, kỳ thật sở hữu gia cụ có thể làm được đồ vật, gia nhân tạo đều có thể nếm thử đi làm, tỉ như nai lưng, bằng da bao tay, tiền bao, nam giày nữ giày từ từ một loạt, chỉ xem ngươi dám không dám. Phó lương là Tam Cô tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, nàng bảo đảm ý nghĩ của chính mình nhất định có thể được việc. Lục Hồng Anh hầu nghi gật gật đầu, trong đầu cũng đã bắt đầu phát họa các loại tân đồ vật hình thức, bởi vì Phó lương Tam Cô nói nói không sai. Chủ nhật buổi chiều Vương Vĩ tới đón Lục Hồng Anh hồi hoài thủy đi, ngồi ở xe dịp thượng Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, hắn ở nơi đó có bao xa, ngươi biết nếu như đi nói muốn như thế nào đi sao. Hắn mới đi mấy ngày a, ngươi này liền muốn đi xem hắn. Vương Vĩ cho rằng Lục Hồng Anh là muốn đi xem hoác luật doanh, vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Không có, ta chỉ là là tò mò hắn lúc ấy là đi như thế nào, thời gian dài như vậy cũng không thể trở về một chuyến, ta cảm thấy hẳn là rất xa. Lục Hồng Anh vội túi đầu không chịu thừa nhận chính mình là muốn gặp hoác luật doanh, kỳ thật nàng là có cái này ý tưởng, chỉ là không phải hiện tại, ít nhất Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình hiện tại còn không có biện pháp bước ra đi làm chính mình sự. Kỳ thật cũng không xa, chỉ là quân đội có quân đội quy củ cho nên hắn không thể nói đi là đi nhưng là ngươi nếu là muốn đi xem hắn nói xác thật có thể đi nhìn xem bên kia phong cảnh không tồi vương vĩ phân tích hồi lâu cuối cùng cho lục hồng anh một cái chuẩn xác đáp án lục hồng anh không nói nữa chỉ là như suy tư gì gật gật đầu ngày hôm sau đến trường học lục hồng anh liền nghe nói ngụy thư yên bị đội sản xuất yêu cầu viết kiểm điểm thư còn muốn dán đến rất nhiều địa phương làm mọi người nhận thức đến cùng chợ đen lui tới kết cục ngụy thư yên lần này xem như có tiếng anh tử Ngươi lúc này đây làm thật là hả giận, quá tuyệt vời, là ngụy thư yên loại này ác nhân liền phải ác trị, nhất định phải làm nàng biết chúng ta lợi hại, nếu không về sau nàng còn cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Triệu Nha nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm nhịn không được giơ ngón tay cái lên khích lệ Lục Hồng Anh lúc này đây làm thập phần lợi hại. Nay có gì đó, ta cũng chỉ là làm chính mình nên làm, kỳ thật nàng không đem ta bức nóng nảy, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng, ta không nghĩ hủy hoại ai tiền đồ, là nàng muốn hủy hoại ta. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ý tưởng rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Chính là, người này quá ác độc, anh tử ngươi về sau tuyệt đối không thể dễ nói chuyện như vậy, nếu không tất cả mọi người cho rằng ngươi dễ khi dễ. Triệu Nha cũng vội đi theo gật gật đầu, đầy mặt phẫn nộ bộ dáng, là kỳ thật Triệu Nha chỉ là sợ hãi Lục Hồng Anh chịu vì khuất. Tân thành tích muốn báo danh tỉnh thành đi, chỉ là trên đường đống nhiên phiếu điểm liền ném. Ai cũng chưa nghĩ đến này, mấu chốt sẽ phát sinh loại chuyện này. Này làm sao bây giờ, tỉnh thành muốn thành tích, chúng ta vốn dĩ trung gian liền ra một lần sai, lúc này còn không tiễn đi lên, muốn coi là sở hữu học sinh đều bỏ quyền sao. Hiệu trưởng cấp ở trong văn phòng đảo quanh, triệu tập sở hữu lao sư ở trong văn phòng mở học. Hiệu trưởng, ta nơi đó còn có một phần đề thi, bởi vì phía trước có cái học sinh ở khảo thí phía trước thôi học, chỉ là khi đó bài thi đạo y nấn xuống dưới, cho nên ta liền tưởng nhiều điểm. Nếu không chúng ta hiện tại ở Lục Hồng Anh bọn họ ban một lần nữa khảo một lần, kết quả lệch lạc sẽ không rất lớn, đêm nay liền đưa đến tỉnh Thành đi. Trong trường học một cái chủ nhiệm lớp nghĩ tới hảo biện pháp, nói chuyện khi lại vẫn là có chút do dự, rốt cuộc chính mình tự mình để lại một chương bài thi, dễ dàng bị người hiểu lầm nàng dụng ý. Hảo biện pháp, hảo biện pháp, biện pháp này nên liền làm như vậy, người đi trước chuẩn bị bài thi, Lục Hồng Anh bọn họ ban chủ nhiệm lớp, chạy nhanh đi thông chi nếu là trắc nghiệm, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hiệu trường nghe được lời này miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, này cơ hồ là giải chính mình lửa xém lông mày, nhậm là ai cũng chưa nghĩ đến này thời điểm trong trường học một cái không quá nói chuyện lao sư giúp đỡ đại ân. Như thế nào đống nhiên muốn một lần nữa khảo thí a? Chính là, bất quá cũng hảo, khảo một lần, lần này rất nhiều đề mục có năm chắc nhiều. Biết được muốn một lần nữa khảo thí rất nhiều học sinh đều tràn ngập kinh ngạc, chỉ có lục hồng anh biết là bởi vì thành tích báo cáo mất đi nguyên nhân. Lục Hồng Anh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt ý cười, đại khái mặc kệ Ngụy thư Yên nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng sẽ là cái dạng này hiệu quả đi. Lục Hồng Anh không nghĩ oan uổng Ngụy thư Yên, chỉ là nàng biết có lý do làm như vậy người, chỉ có Ngụy thư Yên một cái. Chương 192 quyết định đi lãnh thổ một nước. Khảo thí kết thúc, Triệu Nha nhịn không được phát lao tao nói, vốn dĩ liền khảo chẳng ra gì, một lần nữa tới một lần vẫn là khảo không tốt, thật không biết ai như vậy thiếu đạo đức loại đồ vật này đều trộm làm hại ta lại ném một lần người. Tuy rằng rất muốn an ủi triệu nha, đúng hạn cẩn thận ngẫm lại giống như xác thật là như thế này, bởi vì tuyên bố hai lần thành tích đối triệu nha tới nói, xác thật có điểm quá chắc tâm. Khu khu, không gì mất mặt loại chuyện này sao? Ném lại ném lại, không chuẩn thành thói quen. Lục Hồng Anh cười gượng một tiếng bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn đến Ngụy Thư Yên thân ảnh ở cửa trường chỉ chỉ Ngụy Thư Yên Phương hướng nói, ngươi xem, hại ngươi mất mặt người không phải ở kia đứng đâu sao? Anh Tử, ngươi không lầm đi lại là ngụy thư yên người này không muốn sống nữa à một lần lại một lần tìm phiền thoái, sẽ không sợ trường học tìm chuyện của nàng nhi triệu nha sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin được còn có lá gan lớn như vậy đều nháo ra tới nhiều chuyện như vậy nhi còn dám như vậy kiêu ngạo người tới cái này phân thượng càng dễ dàng chó cùng rất dẫu bất quá chúng ta không cần tìm nàng nói càng nói nàng càng hăng hái lúc này đây nàng phế đi lớn như vậy sức lực cuối cùng cái gì cũng chưa thành như thế nào cũng không nghĩ tới chúng ta chỉ là một lần nữa khảo một lần thí liền như vậy đi qua ngươi không cảm thấy càng có ý tứ sao lục hồng anh không để bụng ngụy thư yên cái này kêu vác đá nện vào chân mình cuối cùng muốn tự thực hậu quả xấu ha ha anh tử ngươi nói rất đúng nàng chính là tự làm tự chịu ta thật là vui tuy rằng nói lúc này đây cũng sẽ không hảo đi nơi nào nhưng là nhất định so với phía trước tốt một chút ta còn muốn cảm tạ nàng đâu triệu nha nhịn không được bật cười Tuy rằng nói chính mình không thích khảo thí, nhưng là không thể không thừa nhận chính là lúc này đây khảo thí đối nàng tới nói vẫn là có chỗ lợi. Được rồi, mau về nhà đi, hôm nay đi nhà các ngươi ăn, vẫn là đi nhà của chúng ta. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ trắng triệu nha liếc mắt một cái, nhớ tới hôm nay còn chưa nói nhà ai khai hòa đâu. Ai nha, ngươi không đề cập tới chuyện này ta đều đã quên, ta ba nói có việc Nhi muốn tìm ngươi nói, làm ngươi qua đi một chuyến, hôm nay bằng không đi nhà của chúng ta ăn. Triệu nha dường như lúc này mới nhớ tới cái gì giống nhau, vô vô đầu, vẻ mặt vội vàng đối Lục Hồng Anh nói. Làm sao vậy, ngươi ba tìm ta chuyện gì? Lục Hồng Anh sứng sốt, đống nhiên nhớ tới tuy rằng gia nhân tạo là từ triệu nha phụ thân nơi này ra tới, nhưng là triệu nha phụ thân cùng chính mình lui tới cũng không nhiều. Lúc này bỗng nhiên nói muốn tìm chính mình sẽ là chuyện gì? Chính là gia nhân tạo sự tình, bất quá hắn không có cùng ta cẩn thận nói, ta cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, ai nha ngươi đi xem rồi nói sau. Ngươi hỏi ta ta như thế nào có thể nói minh bạch. Triệu Nha bẹp bẹp miệng, trời biết nàng căn bản không quá mức hỏi cái này chút sự tình, cơ hồ chưa từng có hiểu biết quá, loại này dùng đầu vóc sự tình đối nàng tới nói có điểm quá gian nan. Hào đi hào đi, không vì khó ngươi được rồi đi, về nhà lại nói. Lục Hồng Anh cũng biết chính mình thực sự có chút khó xử Triệu Nha, lúc này mới không tiếp tục hỏi đi xuống, xua xua tay lúc sau mới cùng Triệu Nha cùng nhau về tới Triệu Nha trong nhà đi. Triệu nha ba ngồi ở trong viện chính nhìn một đống lớn da nhân tạo, trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu. Triệu thúc ngươi làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, triệu nha nói ngươi có chuyện muốn nói với ta. Lục hồng anh tiến lên nhìn triệu thúc nói, khi nói chuyện đã ngồi ở triệu thúc đối diện vị trí, vương dị cùng triệu nha đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, bọn họ bản năng cảm thấy này hai người kế tiếp muốn nói nói, tựa hồ không phải chính mình nghe hiểu được. Anh tử, ta phải cùng ngươi nói điểm đại sự ta bằng hữu bên kia nói hiện tại gia nhân tạo từ lãnh thổ một nước không hảo tiến vào lãnh thổ một nước đi nơi nào rồi một đám binh lính gác gia nhân tạo nhập cảnh không có đóng dấu là không thể mang tiến vào này một đám có khả năng là cuối cùng một đám ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng triệu nha phụ thân cũng không giấu dếm đem sự tình chân thật tình huống nói cho triệu nha nói chuyện trong giọng nói tràn đầy lo lắng tất cả mọi người có thể nhìn ra tới lục hồng anh bởi vì này nhóm người tạo cách nhật tử đã dần dần quá hảo lên Nếu không phải phi thường tình huống triệu nha ba tuyệt đối sẽ không cùng Lục Hồng Anh nói loại này lời nói. Đi một đám binh lính, là chuyên môn tử thủ nhập cảnh vật phẩm sao. Lục Hồng Anh sửng sốt, này quá đột nhiên, cơ hồ đánh chính mình trở tay không kịp, nhìn trong viện gia nhân tạo tuy rằng so thường lui tới mỗi tháng lại đây muốn nhiều rất nhiều, nhưng là tháng sau bắt đầu chính mình không riêng muốn cung ứng nữa bao, còn muốn cung ứng dày, nhiều người như vậy tạo cách cũng không tất đủ dùng, nhưng hiện tại như vậy vừa nói, tháng sau tựa hồ cũng không có tin tức. Là chuyên môn thủ gia nhân tạo, ngươi cũng biết chính sách, chúng ta lén làm loại đồ vật này không có biện pháp toàn bộ ngăn cản, chỉ có thể dùng loại này phương pháp, nếu không loại này từ nước ngoài tiến vào đồ vật là cần thiết có phê văn. Triệu Nha Ba hung hăng mà hút một ngụm biên, trên mặt treo lo lắng thần sắc, triệu ra cũng bởi vì những người này tạo cách nhật tử càng ngày càng tốt, ai đều không muốn lúc này bỗng nhiên kéo áp. Tiêu ngài có cái gì hảo biện pháp không, hoặc là ngài cảm thấy thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha Ba cảm thấy người này nhất định so với chính mình ý tưởng muốn nhiều một ít ta nghĩ thật sự không được ta liền đi một chuyến nhìn xem chuyện này muốn xử lý như thế nào ngươi nói rất đúng ta nhật tử vừa vặt lên không thể ở ngay lúc này ra sai lầm triệu nha ba kỳ thật đã sớm tính toán hảo muốn đi xem một cái chỉ là liền chờ lục hồng anh tới thương lượng một chút giải quyết đối sách hiện tại lục hồng anh cơ hồ đã trở thành người tâm phúc tất cả mọi người cho rằng lục hồng anh có buồn sự này đi là có thể đi nhưng là ngài lưu tại trong nhà đi Ngài trở về thời gian không dài, vương gì cùng triệu nha chính vui vẻ đâu, ta đi là được, này không phải sắp nghỉ đông sao, đến lúc đó ta đi một chuyến, thuận tiện ta cũng có chút sự tình muốn làm. Lúc hồng anh nhớ tới hoác luật doanh chính là đi lãnh thổ một nước, tổng cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp, lại muốn đi xem hoác luật doanh trong khoảng thời gian này thế nào. Cũng đúng, chỉ là ngươi như vậy tiểu nhân tuổi. Chính mình chạy xa như vậy. Triệu nha ba gật gật đầu, còn là nhịn không được lo lắng. Lục Hồng Anh nói như thế nào cũng là cái tiểu cô nương, nếu làm nàng một người đường đi thượng sẽ ra chuyện gì Nhi làm sao bây giờ. Ngài không cần vì ta lo lắng, ta nơi này tuyệt đối không có việc gì. Lục Hồng Anh xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý thân sắc, trong lòng nghĩ lại là trong chốc lát trở về muốn tìm vương vĩ hỏi một chút hoác luật doanh cụ thể rốt cuộc ở nơi nào, đến lúc đó chính mình đi tìm hắn đi. Hành đi, vậy trước như vậy, triệu nha ba có tâm nói chính mình cùng Lục Hồng Anh cùng đi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại nhân ra Lục Hồng Anh cha mẹ lại không phải không còn nữa, nơi nào liền luân thượng hắn đi đâu, cuối cùng vẫn là không có nói ra tới. Cơm nước xong về nhà, Lục Hồng Anh không có nhiều trì hoãn, trực tiếp đi bộ đội cửa chờ Vương Vĩ. Ngươi muốn đi lãnh thổ một nước. hoang luật doanh khẳng định không yên tâm, hắn nếu là biết ta liền như vậy thả ngươi đi nói, trở về thời điểm còn không được bổ ta. Vương Vĩ vừa nghe lời này bị hoảng sợ, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh lá gan thật sự quá lớn. Mười mấy tuổi tuổi tắc liền dám tự mình đi xa như vậy. mươi 193 triệu nha cùng đi. Ta lại không phải đi chơi, ta là muốn hỏi tham gia nhân tạo sự tình. Hơn nữa hắn ở nơi đó tưởng thuận tiện đi xem. Ngươi nói cho ta người khác ở nơi nào thì tốt rồi, nếu có cơ hội ta liền đi xem, nếu quá xa liền tính. Lục Hồng Anh không đệ bụng, không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, chính mình lại không phải cố ý muốn đi xem hoác luật doanh. Vương Vĩ không lay chuyển được Lục Hồng Anh, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng. Theo sau mới biết được nguyên lai like hoác luật doanh nơi địa phương là cái thôn, khoảng cách lãnh thổ một nước gần nhất một thôn trang, đi theo đi sở hữu binh lính đều ở tại nơi đó, cái kia thôn kêu chu vòng thôn, hỏi thăm hảo lộ tuyến lúc sau Lục Hồng Anh chỉ chờ phóng nghỉ đông, còn hảo thời gian không dài, còn có không đến nửa tháng thời gian, chính mình liền có thể đi. Lục Hồng Anh đi tỉnh thành thời điểm trước tiên công đạo Lục Hồng Tinh chính mình khả năng có một đoạn thời gian không thể lại đây, Lục Hồng Tinh cũng chỉ nói làm Lục Hồng Anh chú ý thân thể, chính mình nơi này không cần nàng lo lắng. Tới rồi nghỉ ba ngày trước, Triệu Nha lại bỗng nhiên đối Lục Hồng Anh nói, anh tử, ngươi đi lãnh thổ một nước có thể hay không mang lên ta, ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm gì, này một đường rất xa rất mệt, không phải đi ra ngoài chơi. Lục Hồng Anh nghe xong lời này tức khắc khiếp sợ, chính mình nói muốn đi lãnh thổ một nước đều mau nửa tháng, trong lúc này Triệu Nha đều không có nói muốn đi, liền ngày hôm qua bỗng nhiên bắt đầu lo lắng xuất ruột, hiện tại mới nhắc tới tới nói muốn đi sự tình. Ta biết không phải đi ra ngoài chơi. Ngươi có thể đi ta cũng có thể đi, ta không sợ xa không sợ mệt, ta thật sự không có việc gì, anh tử ngươi liền mang lên ta cùng đi đi. Triệu nha ôm Lục Hồng Anh cánh tay năn nỉ ngự khi nói, trên mặt tràn đầy khẩn cầu thần sắc, dường như chỉ cần Lục Hồng Anh đáp ứng chính mình yêu cầu nàng cái gì đều có thể làm giống nhau. Vậy ngươi lời nói thật nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn đi lãnh thổ một nước, ta biết ngươi vẫn luôn nhắc gan, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mạo hiểm chạy xa như vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi lục hồng anh sắc mặt nghiêm túc lên nàng có thể rõ ràng cảm giác được triệu nha muốn đi lãnh thổ một nước chuyện này tuyệt đối không đơn giản nhìn triệu nha lạnh giọng hỏi kỳ thật là hoác đại ca nói hắn khả năng trong khoảng thời gian này sẽ tìm cơ hội đi xem hoác luật doanh cho nên ta tưởng cùng ngươi cùng đi nếu có cơ hội nói không chuẩn ta cũng có thể nhìn thấy hắn triệu nha do dự hồi lâu nhìn lục hồng anh thời điểm không biết hẳn là làm sao bây giờ hảo kỳ thật nàng nguyên bản muốn gạt lục hồng anh Sợ Lục Hồng Anh đã biết liền không được chính mình đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lục Hồng Anh cấp hỏi ra tới. Ta liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Triệu nha, ta biết ngươi muốn gặp Hoác Tiết, chỉ là này một đường sắt thật thực vất vả. Tại đây phía trước ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, đi lãnh thổ một nước không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi cùng hắn chi rằng cũng không chỉ có chỉ là tuổi tranh lệch đơn giản như vậy. Ngươi tưởng không nghĩ tới Hoác Tiết cùng cha mẹ ngươi cũng bất quá kém 10 tuổi tuổi tác. Ngươi nghĩ tới ngươi ba mẹ sẽ làm sao sao. Bọn họ sẽ lo lắng chết. Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha nghiêm túc nói, bởi vì nàng biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, càng biết là không thể làm Triệu Nha như vậy mù quáng đi xuống, kỳ thật Lục Hồng Anh lo lắng nhất chính là Triệu Nha chính mình cũng chưa từng hảo, lô mãng làm như vậy cái quyết định, cho nên giờ này khắc này mới có thể như thế lo lắng. Ta biết, anh tử, ta tất cả đều biết, ta đã quyết định hảo. Triệu Nha kiên định mà nhìn Lục Hồng Anh, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm do dự, từ quyết định kia một ngày bắt đầu. Nàng cũng đã tưởng hảo tự mình đến tột cùng muốn làm cái gì, cho nên căn bản không có nghĩ tới muốn do dự. Nghe Triệu Nha nói như vậy, Lục Hồng Anh không bao giờ hảo khuyên, mai cho đến phóng nghỉ đông thời điểm Lục Hồng Anh lấy lòng vẽ xe lửa, cùng Triệu Nha cùng nhau chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi, Hạ Ái Bình cùng Vương Dì hai người ngàn dặn dò vạn dặn dò công đạo này hai người nhất định phải cẩn thận, hai người miệng đầy đáp ứng lên xe lửa. Dọc theo đường đi đảo cũng coi như là thuận lợi, chỉ là hạ xe lửa lúc sau bọn họ còn phải làm ô tô. Sau đó tìm xe bỏ mới có thể đến chu vòng thôn, nếu không bọn họ đi bộ qua đi thật sự có khả năng sẽ mệt chết ở trên đường. Ra cửa phía trước liền biết lãnh thổ một nước độ ấm tương đối thấp, cho nên đã sớm chuẩn bị là rắn chắc quần áo, tất cả đều là nhà mình làm được áo đông, dây bông chờ cái này niên đại sinh hoạt chính là như vậy. Sở hữu đồ vật đều phải tự tay làm lấy, bên ngoài không phải sở hữu đồ vật đều có thể mua được, Lục Hồng Anh cần phải làm là làm rất nhiều đồ vật có thể trực tiếp từ bên ngoài mua, hơn nữa chất lượng cũng thực hảo. Ngồi trên xe bò, hai người sớm đã đông lạnh run bần bật, chỉ là này một đường còn cần hơn 2 giờ, lúc này hoác luật doanh còn không biết Lục Hồng Anh tới. Tới rồi hạ trại giờ địa phương, Lục Hồng Anh đứng ở thật xa chỗ, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở canh gác hoác luật doanh, người này ở băng thiên tuyết địa trạm thẳng tắp, thân mình không chút sức mẻ, Lục Hồng Anh không biết như thế nào chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng, Phảng phất này một đường tới đều đăng giá, nhưng nàng phía trước theo như lời chính là vì cái gọi là gia nhân tạo tới cũng xác thật tự sụp đổ. Bởi vì nàng hiện tại mục tiêu đệ nhất là hóa luật doanh. Anh tử, chờ cái gì đâu, còn không nhanh lên kêu hắn, thời gian dài như vậy không gặp, hắn khẳng định cũng muốn gặp đến ngươi. Triệu Nha nhìn một màn này mạc danh cảm thấy thập phần cảm động, chạm chạm Lục Hồng Anh cánh tay kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy kích động thần sắc. Ta Lục Hồng Anh là muốn kêu hắn, nhưng là lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời, nói không rõ trong lòng là cái cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy người này hiện tại bộ dáng chỉ là nhìn xem cũng thực hạnh phúc hoác luật doanh triệu nha thấy lục hồng anh gian nan kêu không ra khẩu đơn giản chính mình hô to một tiếng chỉ cảm thấy lục hồng anh đột nhiên xả một chút chính mình cánh tay chỉ là lúc này thanh âm đã thu không trở lại hoác luật doanh theo bản năng hướng tới cái này phương hướng nhìn ở nhìn đến lục hồng anh nháy mắt chỉ thấy hắn sắc mặt dừng lại hoác liền trường có người gọi ngươi đó như thế nào bất động a bên cạnh binh lính cũng nghe đã có người ở kêu hoác luật doanh tên nhíu nhíu mày nhìn Hoắc luật doanh khó hiểu hỏi Không. Không có gì, ngươi véo ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không hóa mắt. Hoác luật doanh nói chuyện đều nói lắp, tầm mắt không nghĩ rời đi mở ra, nhìn lục hồng anh phương hướng ngốc lăng lăng, đối bên cạnh chiến hữu nói. Ngươi không động kinh đi, chạy nhanh qua đi, thật là gọi ngươi đó, băng thiên tuyết địa đừng làm cho người sốt ruột chờ. Này chiến hữu tựa hồ là lãnh thổ một nước đóng giữ, cho nên không biết lục hồng anh cùng hoác luật doanh quan hệ, thúc giục một tiếng thay thế hoác luật doanh đứng ở nguyên bản vị trí thượng. Hoác luật doanh đi đường khi tứ chi động tác đều không phối hợp, là cơ hồ cùng tay cùng chân đi đến lục hồng anh bên người. Như thế nào, mới đi rồi như vậy mấy ngày liền không quen biết. Lục hồng anh nhịn không được buồn cười nhìn hoác luật doanh, không biết là hỉ cực mà khóc vẫn là cái gì, nước mắt nhịn không được liền từ hốc mắt chạy xuống, nghẹn ngào thanh em nói. Ngươi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hoác luật doanh không màng phía sau nhìn triệu nha, một phen kéo lại lục hồng anh, giúp nàng trà sát đông lạnh đỏ bừng tay. Đầy mặt đau lòng hỏi. mươi 194 bánh rán nhiều tầng có men. Nghe ngươi lời này ý tứ là không nghĩ nhìn đến ta a ta đây có thể đi. Lục Hồng Anh nhíu môi, cố ý chọc giận hoác luật doanh nói, trên mặt tràn đầy ghét bỏ thần sắc, người này một cái đại lao ra, lại biến thành như bây giờ. Lục Hồng Anh lại là buồn cười, lại là sinh khí, trong lòng lại vô cùng may mắn, có hoác luật doanh người như vậy đem chính mình để ở trong lòng, nàng có thể nào không vui đâu. Đừng! Ta chỉ là không thể tin được. Ngươi chạy xa như vậy, dọc theo đường đi có phải hay không mệt muốn chết rồi, ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới tới, ngươi ăn cơm không có. Đây mình nói, hoác luật doanh không biết từ nơi nào nói lên, nhìn Lục Hồng Anh ánh mắt vô cùng vội vàng. Ngươi nhìn xem ngươi người này, một chút nhiều như vậy vấn đề, ngươi chuẩn bị làm ta trả lời trước cái nào. Ta không mệt, cũng không đói bụng, chính là có việc nhì, thuận tiện đến xem ngươi, hiện tại ngươi vừa lòng sao. Lục Hồng Anh thật sự nhịn không được bật cười nói chuyện khi từ đầu đến cuối không có bắt tay từ hoác luật doanh trong tay rút ra, phải biết rằng lục hồng anh nhất không thói quen chính là loại này thân mật tiếp xúc, nhưng là nàng không biết làm sao vậy, hiện tại thế nhưng có chút tham luyến như vậy cảm giác. Ta, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hoác luật doanh cũng biết chính mình như vậy đứng giống như ngốc tử, vội vàng tiếp nhận lục hồng anh mang lại đây hành lý, mang theo hai người xoay người hướng tới thôn phương hướng đi đến. Tìm một hộ nông ra muốn cho này hai người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này nơi này quá lạnh, giường sưởi thiêu nóng bỏng, ngồi ở đầu giường đất hận không thể năng ông, chính là cũng chỉ có như vậy nhân tài có thể bảo đảm không bị đông chết. Hoặc luật doanh cấp Lục Hồng Anh tìm một khối đệm giường phô ở trên giường đất, làm nàng ngồi ở mặt trên, lại thu xếp cấp hai người phía dưới điều, ở cái này địa phương có mấy thứ này ăn thật đã khó được, cơ hồ đã là nhân gian mỹ vị. Lục Hồng Anh ngồi ở trên giường đất cười khe nói, thật sự không chuyện gì. Ta chính là tới xử lý điểm việc nhỏ nhi, nghĩ đến ngươi ở lãnh thổ một nước, đến nơi đây liền nghĩ đến nhìn xem ngươi thế nào, đừng lao nói ta, ngươi rốt cuộc thế nào, ở chỗ này quá hảo sao, lạnh hay không? Nàng vội vang hỏi, lo lắng hoác luật doanh cả ngày ở bên ngoài thường trực, cuối cùng mệt muốn chết rồi, hoặc là đông lạnh hỏng rồi, Lục Hồng Anh cũng không có phát hiện, ở lạng yên không một tiếng động gian chính mình đối hoác luật doanh quan tâm như vậy thân thiết. Ta không có việc gì, ở quân doanh nhiều năm như vậy, đều thói quen. Nhưng thật ra ngươi ở nhà tuy rằng không tính là nuông chiều từ bé, nhưng là nhất định không chịu quá như vậy khổ. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi đem mì sợi nấu hảo, ngươi hảo hảo ăn một chút gì. Hắn sợ Lục Hồng Anh dọc theo đường đi nói là cho nên vẫn luôn nhớ thương làm Lục Hồng Anh ăn một chút gì, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vội vàng. Được rồi được rồi, xem các ngươi hai cái dạng này, không biết có bao nhiêu lời muốn nói đâu, hoác đại liền trường, vẫn là ta đi thôi. Triệu nha biết này hai người nhất định lưu luyến không rời. Cho nên vội vàng ngăn trở hoác luật doanh động tác, khi nói chuyện liền từ trên giường đất đứng dậy, trực tiếp chạy đến phòng bếp đi, không có nửa phần do dự. Hai người nói hồi lâu, đều là đối lẫn nhau quan tâm, Lục Hồng Anh tuy rằng ngày thường ngoài miệng không nói, nhưng là ở gặp mặt thời điểm vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, nhìn hoác luật doanh trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Mãi cho đến vào lúc ban đêm, Lục Hồng Anh mới chân chính hỏi ra nhân tạo bị quản chế sự tình thượng. Chuyện này ta nhưng thật ra nghe nói, nhưng là cũng biết không xem như rất rõ ràng. Như vậy đi, ngươi trước chờ mấy ngày, ngày mai ta đi hỏi thăm một chút, mấy ngày nay ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, đừng nhìn nơi này ngày mùa đông, nhưng là bên ngoài cảnh sắc rất đẹp, chỉ cần ngươi có tâm tình, chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo, trong chốc lát ta liền đi tìm thủ trưởng phê duyệt. Hoác luật doanh trầm ngâm hồi lâu mới nhớ tới khoảng thời gian trước mở họp thời điểm nói lên việc này, cùng Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình sẽ hỏi rõ ràng, khi nói chuyện cấp Lục Hồng Anh lại ôm một giường chăn lại đây. Lo lắng Lục Hồng Anh không thói quen nơi này khí hậu buổi tối ngủ lánh. Ngày hôm sau rạng sáng không đến bốn điểm thời điểm thiên cũng đã đại lượng, Lục Hồng Anh bỏ dậy mới phát hiện hoác luật doanh đang ở tuần tra, nguyên lai hoác luật doanh vì buổi Lục Hồng Anh mấy ngày chủ động cùng thủ trưởng yêu cầu chính mình muốn ở sớm nhất phiên trực, rốt cuộc hắn tuy rằng là liền trưởng nhưng là cũng không thể công nhiên làm đặc thủ. ngươi làm gì vất vả như vậy, ta cũng chưa nói nghĩ ra đi chuyển, ngươi căn bản không cần như vậy, liền ở quân doanh đi dạo kỳ thật cũng khá tốt. Lục Hồng Anh đã biết liền cảm thấy hoác luật doanh ngốc, sở hữu sự tình đều vì nàng suy xét, trước nay đều là chính mình bị tội chịu khổ, nhưng là trước nay cũng không chịu nói ra. Không gì, cũng không vất vả kỳ thật, ngày thường cũng là như thế này, chỉ là đem hiện tại trước thời gian mà thôi, ngươi tới mấy ngày ta còn có thể nghỉ ngơi khá dài thời gian đâu, cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo, rất nhiều chuyện đều không cần làm. Hoác luật doanh xấu hổ cười cười, gái gái gái hốt vẻ mặt ngượng ngùng thần sắp nói. Được rồi, đừng giải thích ta lại không phải ngốc tử ta đi về trước ngươi vội xong trở về lục hồng ghét bỏ trắng người này liếc mắt một cái theo sau xoay người chạy về chỗ ở bất quá lục hồng anh mọi nơi hỏi thăm hoác luật doanh ngày thường trụ địa phương tìm được rồi hắn trụ địa phương đem hoác luật doanh không có thời gian tẩy dơ quần áo cấp giặt sạch còn dùng còn sót lại khoai tây bột ngô làm một bữa cơm chờ hoác luật doanh trở về các hương thân người đều không tồi biết lục hồng anh là hoác luật doanh vị hôn thê đều nghĩ tới tới hỗ trợ bất quá lục hồng anh cũng không có tiếp thu Tấm tắc, còn nói không nghĩ nhân ra, hiện tại không phải là cho nhân ra nấu cơm giặt đồ, anh tử, không phải ta nói, ngươi thật là có một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng vẫn là không cần ẩn tàng rồi, bởi vì ngươi căn bản tàng không được. Triệu nha ra tới thời điểm nhịn không được mỉm cười ghét bỏ lục hưng anh, nói chuyện trong giọng nói tràn đầy cười xấu xa. Liên ngươi miệng hư, nói bậy bạ gì đó, là ta xem hắn vì chiếu cô ta quá vất vả, ta lại không thể vì hắn làm cái gì, mới tìm chút chuyện này tới làm nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Lục Hồng Anh tức khắc ngượng ngùng, mới vừa trọng sinh lại đây thời điểm nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không thích thượng người nào, hiện tại lại không nghĩ rằng chính mình thật sự đối Hoắc luật Doanh động tâm tư. Tuy rằng ngượng ngùng thừa nhận, nhưng là không thể không nói chính là Hoắc luật Doanh là người rất tốt, cơ hồ khó tìm hắn người như vậy. Thật thật tại tại đối nàng hảo, không khai ngươi vui đùa, tới, ta cho ngươi nhóm lửa. Triệu Nha cũng biết Lục Hồng Anh ra mặt mỏng, lúc này mới không hề tiếp tục nói tiếp tuối người giúp lục hồng anh nhóm lửa, nguyên lai like lục hồng anh tưởng cấp hoắc luật doanh lạc bắn tỉa mặt bánh ăn, hai người phối hợp hảo, thực mau làm ra một nồi bánh rán nhiều tầng có men, bạch diện là lục hồng anh tới thời điểm mang, nghĩ đến lúc sau cấp hoắc luật doanh khai tiểu táo dùng, nhưng là nhìn đến hoắc luật doanh cùng các chiến hưu ở trung hảo, nàng quyết định lấy ra tới một bộ phận khao đại gia, chuẩn bị tốt lúc sau mang theo lão binh đi tìm hoắc luật doanh các chiến hưu. Thơm quá a, cái gì hương vị? đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe thấy được. Hôm nay bếp núc ban làm cái gì? Đi đi đi, đi xem một chút. Lục Hồng Anh bưng một đại buồn bánh rán nhiều tầng có men hướng tới binh lính nghỉ ngơi địa phương đi, thật xa liền nghe được có một đám người cảm thán thanh. Chương 195 bật đèn xanh. Cái kia, ta hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, tới thời điểm mang lên điểm bạch diện, nghĩ cho đại gia hỏa làm điểm ăn, tùy tiện làm bắn tiểu mặt bánh, các ngươi đếm thử xem, nếu là thích ăn về sau ta lại cho các ngươi làm. Lục Hồng Anh tức khắc mặt đỏ, có chút ngượng ngùng. Chưa từng có cảm thụ quá loại này bị một tổ hong vây quanh cảm giác, mới vừa phiên trực trở về hoác luật doanh cũng thấy được một màn này, Lục Hồng Anh càng thêm cảm thấy chính mình có một loại làm tặc bị bắt lấy cảm giác. Nguyên lai like là hoác liền lớn lên tiểu kiểu thế à, chúng ta còn nói là ai như vậy tâm linh thủ xảo đâu, có thể làm ra hương vị như vậy hương đồ vật. Có mấy cái miệng lưới chân chu chiến hữu biết Lục Hồng Anh thân phận, cười xấu xa nhìn Lục Hồng Anh nói, chỉ nhìn nàng, khi nói chuyện còn lấy ra một khối bánh đưa đến trong miệng đi. Liên ngươi nói nhiều, ăn đều đổ không được miệng của ngươi, thật là bạch phế đi chúng ta anh tử ăn ngon như vậy đồ vật. Triệu Nha biết lục hồng anh ra mặt mỏng, trắng người này liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói, quân doanh người tuy rằng đều là bảo vệ quốc gia, nhưng là cũng có tốt có xấu, ít nhất giờ này khắc này là có thể xem ra tới, nói năng ngọt sức người không ở số ít. Hắc hắc, ta nói đây chính là thật đánh thật, hoác liền trường từ tới lúc sau liền cả ngày nhìn chằm chằm gợi thư, ai không biết hắn là đang đợi cái gì. Muốn chúng ta ca mấy cái nói a khắc là hòn vọng phu, chúng ta hoắc liền trường chính là vọng thê thạch, cả ngày chờ hắn tiểu kiểu thê gợi thư. Người nọ còn không chịu cấm miệng, mắt thấy chạm đất hồng anh sắc mặt càng ngày càng hồng, chỉ đương chính mình là ồn ào làm này hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Nói bậy gì đó đâu, ăn xong chạy nhanh lăn làm việc đi, nàng không thích nghe này đó. Hoác luật doanh nghe đến mấy cái này lời nói rốt cuộc nhịn không được tiến lên đây, vội lạnh giọng quát lớn một câu, bất quá quân doanh đối thoại phần lớn như thế cho nên ai đều sẽ không cảm thấy hoác luật doanh lời này có khác thâm ý ai hoác liền trường đừng nóng giận chúng ta này không phải đùa dỡ đâu sao chính là a hoác liền trường hay là ngượng ngùng đi mặt đỏ này hai người đều mặt đỏ mấy cái binh lính lại náo loạn lên đều nói hoác luật doanh cùng nữ nhân giống nhau ngượng ngùng hoác luật doanh khí nói không ra lời sắc mặt đều đen lục hồng anh thấy tình huống không đúng vội cười mỉa mở miệng nói các ngươi biết do hắn dễ dàng thật sự còn như vậy lậu hắn Hắn có thể nào không tức giận đâu, chạy nhanh cầm đi ăn, sau đó chạy nhanh tan làm việc nhi đi thôi, đừng náo loạn. Không thể không nói Lục Hồng Anh sát thật lợi hại, này một câu liền giảm bớt xấu hổ cục diện, không còn có người nói thêm cái gì, sôi nổi xoay người rời đi. Xin lỗi, quân doanh đều là thô nhân, không hiểu như thế nào nói chuyện, ngươi đừng nóng giận. Nhưng hoác luật doanh thật sự rõ ràng Lục Hồng Anh tính tình, ghét nhất chính là bị người nói dỡn, hiện tại vội tới tìm Lục Hồng Anh xin lỗi. Chỉ là nguyên bản lục hồng anh thật sự sinh khí, nghe được hắn lời này lại cũng sinh không khí tới, một cái không nhịn cười ra tới nói, ngươi xem ngươi cái dạng này, ta liền tính là sinh khí cũng là cùng bọn họ sinh khí, lại không phải cùng ngươi sinh khí, ngươi hả tất như vậy. Làm ngươi sinh khí chính là ta không đúng, ta là nam nhân, đương nhiên phải vì ngươi suy nghĩ. hoang luật doanh không để bụng, chỉ cảm thấy chính mình như vậy là đúng, về sau nếu lục hồng anh thật sự gả cho chính mình, đó chính là hắn tức phụ. Đến lúc đó có thể cho Lục Hồng Anh chống lưng cũng chỉ có hắn một người. Hắn căn bản không biết chính mình này một câu cảm động không chỉ là Lục Hồng Anh một người, một bên nghe triệu nha đều lệ nóng doanh trọng, nghĩ đến chính mình tốt như vậy bằng hữu có hoác luật doanh như vậy đau nàng cũng thực sự đáng giá. Nói bậy gì đó đâu, đều là người, làm người nghe ngươi cũng không biết xấu hổ. Lục Hồng Anh túi đầu, sớm biết hoác luật doanh này tính tình như thế, cũng biết hắn là thật sự nguyện ý đối chính mình hảo, chỉ là nghe được lời như vậy khi vẫn là bản năng sẽ thẹn thùng. Hai người đi ra ngoài dạo qua một vòng, Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, phía trước nghe nói, ngươi biểu ca trong khoảng thời gian này muốn tới xem ngươi, hắn khi nào tới. Hắn là nói muốn tới, nhưng là sau lại nói có việc nhi muốn xử lý, khả năng tới không được, ngươi như thế nào bỗng nhiên quan tâm khởi hắn tới. Hoác luật doanh chỉ cảm thấy kỳ quái, Lục Hồng Anh bởi vì triệu nha thích hoác tiết sự tình, đối hắn không phải có rất đại địch ý sao. Ta chính là hỏi một chút, người nọ tạo cách sự đâu, người giúp ta hỏi thăm không có. Lục Hồng Anh lo lắng cho mình tâm tư bị hoác luật doanh nhìn ra tới, càng lo lắng chịu nha biết chuyện này truyền ra đi ngượng ngùng, càng không dám nói tiếp, lập tức nói sang chuyện khác nói. Chuyện này ta thật đúng là hỏi, thủ trưởng nói chỉ là bộ phận khu vực sẽ quan chế, ngươi nơi này nếu thật sự có yêu cầu nói, hắn nơi đó có thể giúp ngươi đóng dấu, không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là có cái yêu cầu. Hoác luật doanh nghe được Lục Hồng Anh hỏi chuyện cũng đội không ngừng trả lời, biết đây là trước mắt Lục Hồng Anh nhất để ý sự tình. Cũng biết Lục Hồng Anh nhất định hy vọng mau chóng đem chuyện này giải quyết. Cái gì yêu cầu? Nghe được yêu cầu thời điểm Lục Hồng Anh sưng sốt phải nói nàng nguyên bản không nghĩ tới việc này nguyên lai đơn giản như vậy, bộ phận khu vực quản chế đã nói lên trừ bỏ chính mình nhất định còn có người đánh người tạo cách chú ý, đến nỗi là ai, vậy không cần đoán, sẽ bị quốc gia chú ý tới, sẽ là số ít sao. Thực hiện nhiên gia nhân tạo chỗ tốt, có rất nhiều người đều phát hiện, thậm chí có khả năng rất nhiều người đều đã thực thi đi lên. Chỉ là đến bây giờ còn không có làm thập phần nhiệt chiều. Thủ trưởng nói, thứ này nói như thế nào cũng là lãnh thổ một nước tiến vào. Quốc gia cho ngươi như vậy một con đường sống, ngươi phải cho quốc gia một ít hồi báo, cho nên muốn nộp thuế. Bất quá thu nhập từ thuế sẽ không rất nhiều, cụ thể muốn mở học nghiên cứu qua đi mới biết được. Nhưng là ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, thủ trưởng nơi này liền tính là bật đèn xanh, nhiều nhất cũng bất quá nửa năm. Nửa năm lúc sau thứ này rất có khả năng liền xuất hiện phổ biến. Hoặc luật doanh xem như trước tiên cấp Lục Hồng Anh đánh dự phòng trầm, sợ đến lúc đó thật sự tới rồi tình trạng này Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiếp thu. Hơn nữa này bản thân cũng là tình thế bức bách, tất cả mọi người biết đây là tất nhiên. Này ta nhưng thật ra sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không bởi vì này lo lắng cái gì, chính là sợ hãi các ngươi thủ trưởng nơi đó. Hắn thật sự nguyện ý bật đèn xanh sao. Lục Hồng Anh thật sự sợ hãi người này lật lọng, càng sợ hãi xuất hiện bất luận cái gì một chút biến cố. Yên tâm. Thủ trưởng nói chuyện giữ lời, chuyện này ta đảm bảo. Hoác luật doanh không để bụng, vô bộ ngực bảo đảm lúc sau không có lại tiếp tục nói tiếp ý tứ. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Triệu Nha rõ ràng không có vừa tới thời điểm vui vẻ, trong tay vẫn luôn nắm chặt một phong thơ, thật lâu không có đưa ra đi, phảng phất có cái gì tâm sự giống nhau. Tưởng cái gì đâu. Lục Hồng Anh nhìn ra tới Triệu Nha tâm tình không tốt, Nữ Mảy Tiến lên hỏi. Không, không có gì, ta có thể có chuyện gì nhi, hắc hắc. Anh tử ngươi xem này, đôi giày lót đẹp sao?" Triệu Nha vội xua xua tay, không chịu thừa nhận chính mình có việc nhi, nói chuyện khi miễn cưỡng cười vui bộ dáng lệnh nhân tâm đau. Chương 196 thích. Trước mặt này đôi giày lót thực tinh xảo, Lục Hồng Anh biết Triệu Nha vì cấp Hoắc Tiết theo này đôi giày lót hoa rất lớn công phu, luôn luôn tính tình hoạt bát nàng càng là định hạ tâm tới không như thế nào đi ra ngoài, có thể thấy được Triệu Nha đối Hoắc Tiết cảm tình thật sự rất sâu, nàng thật sự thực thích Hoắc Tiết. Đối này Lục Hồng Anh có chút hận này không tranh, lại tức giận Hoác Tiết, nhưng là giờ phút này nhìn như vậy triệu nha rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đẹp, đây chính là ngươi cực cực khổ khổ làm, sao có thể sẽ khó coi đâu. Hoác Tiết cũng sẽ thực thích. Mặc dù là ở trong lòng không phải thực xem trọng Hoác Tiết, nhưng giờ phút này Lục Hồng Anh lại như thế nào đều nói không nên lời mặt khác nói tới, chỉ có thể an ủi triệu nha, nói nàng thích nghe nói, hy vọng cứ như vậy triệu nha có thể cao hứng một ít. Nàng thật sự là có chút không thói quen nhìn đến nàng như vậy trầm thấp bộ dáng, Làm triệu nha hảo bằng hưu, nàng tự nhiên là hy vọng triệu nha có thể hạnh phúc, mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, đặc biệt là ở nàng có hóa luật doanh như vậy một cái phu quân sau, càng là hy vọng chính mình hảo bằng hưu triệu nha cũng có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nếu người này là hoác tiết, hắn thật sự có thể cho triệu nha hạnh phúc nói, lục hồng anh cũng chỉ có thể thoải mái. Thật vậy chăng? Hoác đại ca hắn thật sự sẽ thích sao? Rốt cuộc tâm tâm niệm niệm đều là Hoắc Tiết, nguyên bản bởi vì không thấy được Hoắc Tiết mà cảm thấy khổ sở Triệu Nha, ở nghe được Lục Hồng Anh nói Hoắc Tiết sẽ thích này miếng độn giày sau, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, cả người đều sống lại đây, lại lần nữa khôi phục phía trước kia hoạt bát bộ dáng. "Sẽ, sẽ thích, ngươi làm miếng độn dày Hoắc Tiết sao có thể sẽ không thích đâu." Lục Hồng Anh khẳng định gật gật đầu, ở trong lòng thầm than một tiếng, chỉ mong Hoắc Tiết đừng làm Triệu Nha thất vọng mới là. Bất quá, nếu hắn dám, cô phụ Triệu Nha Chẳng sợ hắn là hoác luật doanh biểu ca, nàng cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Lại lần nữa được đến lục hồng anh khẳng định, triệu nha trong lòng cuối cùng là kiên định một ít, bởi vì không thấy được hoác tiết mà trở nên trầm thấp tâm tình, giờ phút này cũng tiêu tán một ít, có chút tiểu tâm mà đem miếng độn dày cấp trăng lên, lo lắng sẽ làm dơ, đây chính là muốn lưu chưa chờ hoác tiết sau khi trở về cho hắn. Chỉ là này vui vẻ dù sao cũng là ngắn ngủi, chờ đến chưa hoác luật doanh nghỉ ngơi thời điểm lại đây tìm lục hồng anh. Liền lại gợi lên triệu nha tưởng hoác tiết tâm tư, đặc biệt là ở nhìn đến hoác luật doanh như vậy cẩn thận mà đối đãi lục hồng anh, trong lòng khổ sở càng thêm không cần nhiều lời cũng đã lưu lộ ra tới. Mệt mỏi đi. Mau lau mồ hôi. Nhìn mồ hôi đầy đầu hoác luật doanh, lục hồng anh cũng có chút đau lòng, giờ phút này liền có chút bất chấp một bên triệu nha, từ trong túi lấy ra một khối sạch sẽ khăn đưa cho hoác luật doanh. Nào biết, hoác luật doanh tiếp nhận lục hồng anh trong tay khăn cũng không có dùng để lau mồ hôi. Mà là cười suy ở chính mình trong túi, tiếp theo liền bước đi đi ra ngoài, vừa đi một bên còn quay đầu lại đối với có chút lo lắng mà Lục Hồng Anh cười nói, ta đi bên ngoài xúc rửa một chút, thực mau trở lại. Ngay thương ở bộ đội thời điểm, huấn luyện xong bọn họ đều là trực tiếp đánh hảo một thùng nước lạnh đâu đầu ngã xuống tới, mát mẻ lại tự tại, bất quá hoác luật doanh tự nhiên không tốt ở Lục Hồng Anh trước mặt như vậy. Không bao lâu, đỉnh một đầu tóc gớt hoác luật doanh đi đến, mang theo một thân hơi nước, cười nhìn Lục Hồng Anh, trong ánh mắt là tràn đầy vui sướng. Đặc biệt là ở nhìn đến trên bàn Lục Hồng Anh chuẩn bị tốt những cái đó đồ ăn sau, ý cười càng sâu. Tóc như thế nào đều không có sát một chút. Nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh có chút đau lòng, lập tức đứng dậy muốn đi cấp hoác luật doanh tìm kiếm sạch sẽ mau khăn. Một bên hoác luật doanh chỉ là nhìn Lục Hồng Anh cười, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tác. Hắn cũng không dám nói cho Lục Hồng Anh, hôm nay bởi vì có nàng ở chỗ này, cho nên hắn còn lau một chút thân mình mặc tốt quần áo mới tiến vào. Nếu là ở thường lui tới, hắn chỉ biết ăn mặc quần đỉnh một thân nước lạnh đi ăn cơm. Nhạ, mau đem đầu tóc lau lau lại ăn cơm. Lục Hồng Anh trong tay cầm một khối sạch sẽ mau khăn đệ ở hoác luật doanh trước mặt, không hề có tự mình cho hắn sát tóc ý tứ. thấy vậy, hoác luật doanh ở trong lòng thở dài một tiếng, có chút thất vọng, bất qua chính hắn ở trong lòng cũng rõ ràng, ở không có cùng Lục Hồng Anh kết hôn phía trước, nàng là sẽ không có bất luận cái gì vượt qua hành vi. Đương nhiên. Hắn thật cũng không phải một hai phải cùng Lục Hồng Anh có cái gì thân mật hành vi, chẳng qua là bởi vì thích nàng liền cầm lòng không đậu mà muốn đi tiếp cận nàng mà thôi, cho dù là cứ như vậy nhìn nàng, hoác luật doanh cũng là thực vui vẻ thỏa mãn. Lập tức từ Lục Hồng Anh trong tay tiếp nhận mau khăn, thành thạo mà đem đầu tóc xoa xoa, chỉ là nhìn không lại tích thủy sau, hoác luật doanh liền một tay đem Mao khăn ném ở cách đó không xa mau khăn trên giá. Lục Hồng Anh có chút vô ngữ mà lắc lắc đầu, cuối cùng cũng chưa nói cái gì chỉ có thể chạy nhanh đi cấp hóa luật doanh vớt tràn đầy một bát to mỉ sợi tới nay đó bạch diện còn không có ăn xong sao, sao nhìn trong chén dùng bạch diện làm mì sợi hóa luật doanh có chút nghi hoặc tuy rằng mà nay bạch diện hảo lộng chút nhưng là hắn cho rằng lục hồng anh lấy tới bạch diện đã sớm toàn bộ làm thành những cái đó bạch diện bánh bột ngô làm hắn thuộc hạ những người đó ăn nguyên bản còn nghĩ chờ có thời gian lại đi cấp lục hồng anh lộng điểm bạch diện trở về phải biết rằng thân là một người nam nhân tự nhiên không thể nhìn nữ nhân có hại đặc biệt là chính mình nữ nhân cứ việc hắn biết đây là lục hồng anh hảo ý nhưng là hoác luật doanh cũng không nghĩ nhìn nàng có hại còn có chút ngươi cứ việc ăn ăn xong ta lại cho ngươi vớt lục hồng anh cười cười nói lại cấp hoác luật doanh bưng mấy cái tiểu thái hoác luật doanh chạy nhanh buông trong tay chén đứng dậy lấy quá lục hồng anh trong tay đồ ăn đĩa rồi sau đó đỡ nàng ngồi xuống chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm không cần bận việc đối này lục hồng anh cũng không có kiên trì quay đầu lại chuẩn bị kêu triệu nha cùng nhau ngồi xuống ăn cơm thời điểm Lại phát hiện Triệu Nha đã sớm không biết ở khi nào lặng lẽ rời đi Nghĩ đến Triệu Nha có thể là bởi vì nhìn đến hoác luật doanh nhớ tới hoác tiết mà rời đi Lục Hồng Anh ở trong lòng lại là một trận thở dài Làm sao vậy? Nhìn ra Lục Hồng Anh sắc mặt tựa hồ có chút không đúng Hoác luật doanh chạy nhanh ra tiếng hỏi Từ Lục Hồng Anh các nàng xa xôi vạn dặm đi vào nơi này Hắn liền rất là vui vẻ Nhưng đồng thời cũng ở trong lòng lo lắng Lục Hồng Anh sẽ đã chịu bị khuất Lo lắng hắn bận quá chú ý không đến những việc này Cho nên giờ phút này nhìn Lục Hồng Anh sắc mặt có chút không thích hợp, trong lòng chính là một trận khẩn trương. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới còn có một cái đồ ăn không đi làm. Lục Hồng Anh lắc lắc đầu, đối với triệu nha nàng không nghĩ nói cho hoác luật doanh nghe, còn nữa, liền tính nói, hoác luật doanh cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ là hoác tiết biểu đệ, lại không phải hoác tiết cha mẹ, càng không phải hoác tiết bản nhân, căn bản là giải quyết không được căn bản vấn đề. Vẫn là chờ một lát cơm nước xong sau. Nàng lại đi an ủi một chút triệu nha đi, lúc này phỏng trưởng triệu nha nhìn hoác luật doanh ở chỗ này sau, trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Biết rõ nguyên nhân không phải lục hồng anh theo như lời một cái đồ ăn còn không có làm, nhưng hoác luật doanh cũng không lại truy vấn, hắn cảm giác được, có thể là cùng triệu nha cùng hoác tiết chi gian sự tình có quan hệ. mươi 197 nói thai, hoác luật doanh ở cơm nước xong sau liền rời đi, không có nhiều hơn dừng lại. Thu thập hảo chén đua sau, lục hồng anh lại cấp triệu nha lộng điểm bánh canh. Bên trong thả điểm chính mình làm tương đầu, nghe hương vị còn có thể, rồi sau đó lại ở trong nồi nhiệt đồ ăn cùng màn đầu, nghĩ trong chốc lát nếu là triệu nha nguyện ý ăn cơm vừa vặn ăn chút. Chuẩn bị cho tốt này đó sau, Lục Hồng Anh liền dẫn theo bánh canh đi ra ngoài tìm triệu nha. Không bao lâu, nàng liền ở một bức tường mặt sau một cây đại thụ hạ tìm được rồi triệu nha. Đại thật sao mà thấy triệu nha đôi tay ôm đầu gối ôm ở trên mặt đất, đem đầu gác ở đầu gối, thấy không rõ sắc mặt. Nhưng là không khó từ nàng quanh thân cảm nhận được giờ phút này tâm tình của nàng cũng không phải thực hảo, nhìn có chút khổ sở, lộ ra một chút bi thương. Như vậy không khí cũng không thích hợp Triệu Nha, nàng hẳn là mỗi ngày đều vô cùng cao hứng mà cười mới là Nhìn như vậy Triệu Nha, Lục Hồng Anh trong lòng có chút khó chịu. Nàng nhấp nhấp khỏe miệng, giấu đi trong lòng khó chịu, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nhẹ nhàng mà đi tới Triệu Nha trước mặt. Triệu Nha, ngươi như thế nào ở chỗ này a Làm ta hảo tìm. Vừa mới ngươi liền cơm cũng chưa ăn, ta nghĩ có phải hay không ngươi không thích ăn mì sợi à? Cho nên liền lại cho ngươi quấy điểm bánh canh, bên trong thả ta tự mình làm tốt tương đầu, nhưng thâm đâu, không tin ngươi nghe nghe. Nói, Lục Hồng Anh cầm trong tay bánh canh đoan ở Triệu Nha trước mặt. nay vừa đi gần, Lục Hồng Anh thấy rõ Triệu Nha biểu tình cùng với nàng trong tay cầm đồ vật. Giờ phút này Triệu Nha trong ánh mắt lộ một cổ mê mang, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, trong tay cầm chuẩn bị gửi cấp hoác tiết tin. Như là bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau, đáng thương vô cùng mà ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, nhìn đến lục hồng anh đã đến sau, trong ánh mắt mới xem như có một chút thần thái. Anh tử, ngươi nói hoác đại ca hắn có phải hay không không thích ta a Đang nói ra những lời này thời điểm, triệu nha trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nước nở, lộ ra hủy khuất biểu tình, trong ánh mắt càng là tràn ngập một ít nước mắt, phảng phất ngay sau đó lục hồng anh sau khi gật đầu nàng liền lập tức sẽ khóc ra tới giống nhau. Không phải, hoác tiết khẳng định là thích ngươi Sao có thể không thích người đâu? Hắn có thể là có chuyện trì hoãn tới không được mà thôi, bằng không hắn khẳng định đã sớm tới. Nhìn như vậy Triệu Nha, Lục Hồng Anh trong lòng đau xót, càng là có chút tức giận hoác tiết, trách hắn trêu chọc Triệu Nha, hiện tại lại ở nước ngoài, đương Triệu Nha khổ sở thời điểm cũng không thể đi vào nàng trước mặt, nhưng là, Lục Hồng Anh lại đối với Triệu Nha nói không nên lời làm nàng không cần lại tưởng hoác tiết nói tới. Thân là Triệu Nha hảo bằng hữu, Lục Hồng Anh tin tưởng biết Triệu Nha đối hoác tiết cảm tình có bao nhiêu sâu. Cho dù là nàng cha mẹ không đồng ý đều không muốn thoái nhượng, như cũ muốn ở nơi tối tâm cùng hoác tiết lui tới. Thật vậy chăng? Thật là như vậy sao? Hắn thật sự vẫn là thích ta sao? Triệu nha có chút không dám xác định nhìn Lục Hồng Anh hỏi, trong ánh mắt sợ hãi làm Lục Hồng Anh lại là một trận khó chịu. Thật sự, khẳng định là bị sự tình vướng, bằng không hoác tiết khẳng định đã sớm tới. Tới, ngươi ăn trước điểm đồ vật, bằng không chờ đến ngươi hoác đại ca tới sau phát hiện ngươi đói gầy, khẳng định muốn khổ sở. Một tay bưng bánh canh, một tay sờ sờ Triệu Nha đầu tóc, Lục Hồng Anh nhẹ giọng trấn an làm Triệu Nha ăn cái gì? Anh tử, người đối ta thật tốt. Túi đầu nhìn nhìn Lục Hồng Anh làm tốt bánh canh, Triệu Nha nín khóc mỉm cười, có chút cao hứng lại cảm kích mà nhìn Lục Hồng Anh, bất quá thực mau cảm xúc liền lại trở nên hạ xuống lên. Làm sao vậy? Nguyên bản nhìn Triệu Nha nở nụ cười, Lục Hồng Anh còn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ nàng không ngờ lại là trở nên hạ xuống lên. Lập tức trong lòng đi theo một trận khẩn trương cùng lo lắng Anh tử, ta Triệu Nha ta nửa ngày vẫn là không có nói ra nói cái gì tới Cuối cùng lại ôm đầu ngồi ở dưới tảng cây không biết suy nghĩ cái gì Đến nỗi tầm mắt không lại đặt ở lục hồng anh trong tay bánh canh thượng Tựa hồ vừa mới nhìn kia bánh canh trong mắt mạo quăng người không phải nàng giống nhau Làm sao vậy Triệu Nha Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta khách khí sao Ngươi nếu là thật sự như vậy ta liền phải sinh khí Lại nói tiếp Các nàng chi gian còn chưa thế nào hồng quá mặt, cho nên giờ phút này nghe lục hồng anh tựa hồ có chút sinh khí mà đứng lên chuẩn bị rời đi, triệu nha lúc này mới có phản ứng, bắt đầu sốt ruột lên. Anh tử, người chờ một chút. Triệu nha đứng lên chạy nhanh kéo lại lục hồng anh cánh tay, trên mặt mang theo ảo náo chi sắc, nhưng chờ đến lục hồng anh thật sự dừng lại sau, lại không biết nên nói chút cái gì, môi mấp máy vài cái, liền lại trầm mặc đi xuống. Nửa ngày, lục hồng anh còn không có chờ đến triệu nha hồi phục. Ở trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, chỉ có thể thầm than. Triệu Nha, nếu là ngươi thật sự là không nghĩ nói cũng đúng, ta cũng không bức người, ta trước rời đi, trong phòng nhà bếp thượng còn có cái gì đâu, ta phải nhìn đi. Dứt lời, Lục Hồng Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này đây, nàng là thật sự làm tốt rời đi tính toán, nàng nhìn ra được tới, Triệu Nha có thể là bởi vì ở nhìn đến hoác luật doanh tới ăn cơm sau mới trở nên dị thường lên, bất quá ngẫm lại cũng là, Triệu Nha vốn dĩ liền ở trong lòng nghĩ hoác thiết. Hơn nữa hoác tiết chậm chạp chưa từng có tới, triệu nha trong lòng càng thêm khó chịu, giờ phút này nhìn đến hoác luật doanh đãi nàng hảo lúc sau, khó chịu cảm xúc liền bắt đầu bạo phát đi ra ngoài. Nếu là nàng tiếp tục lưu lại cùng triệu nha nói chuyện, không nói được còn có thể hoàn toàn ngược lại, làm triệu nha mượn này liền tưởng đến hoác tiết, do đó khiến cho tâm tình càng là buồn bực lên, nếu bởi vậy mà phá hủy các nàng chi gian tỉ muội tình, kia liền có chút không hảo. Nghĩ như vậy, lục hồng anh dưới chân nện bước cũng liền kiên định lên. Chỉ là liền ở nàng đi ra ngoài vài bước thời điểm, cánh tay lại bị triệu nha cấp giữ chặt, nàng quay đầu lại xem qua đi, triệu nha như cũ không nói gì, lục hồng anh lắc lắc đầu, lấy về chính mình cánh tay chuẩn bị lại lần nữa xoay người rời đi. Anh tử, đều là ta không tốt, ngươi không cần sinh khí, ta bất quá là bởi vì nhìn ngươi cùng hoắc liền lớn lên ở cùng nhau trong lòng có chút khó chịu mà thôi, ta không phải không nghĩ lý ngươi, ta chính là bởi vì trong lòng khó chịu, vừa nhìn thấy ngươi ta liền dễ dàng nhớ tới hoác đại ca. Nghĩ hắn có phải hay không đã không thích ta, cho nên mới sẽ không tới xem ta. Nói nói, triệu nha nước mắt liền chạy xuống dưới, nàng có chút sợ hãi mà nắm chặt chạm đất hồng anh cánh tay, sợ lục hồng anh sẽ bởi vậy tức giận nàng, không bao giờ lý nàng. Nàng thân là lục hồng anh hảo bằng hữu, nhìn lục hồng anh hảo hảo, nàng hẳn là cao hứng mới là, nhưng là nàng nhìn lục hồng anh cùng hoắc luật doanh chi gian ở chung, trong lòng liền càng thêm khổ sở lên, cho nên nàng mới không dám tiếp tục ngốc tại nơi đó. Triệu Nha sợ hai chính mình tiếp tục nhìn hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh chi gian hữu động, nàng sẽ nhịn không được ghen ghét Lục Hồng Anh. Đến lúc đó, nói không chừng nàng liền phải biến thành một bộ lệnh người chán ghét bộ dáng, sẽ mất đi Lục Hồng Anh này một cái bạn tốt, nàng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc mà một người rời đi, ở ai cũng chú ý không đến trong một góc liếm liếm chính mình trong lòng miệng vết thương. Nói xong trong lòng nói sau, Triệu Nha cảm thấy dễ chịu chút, nhưng là như cũ khẩn trương mà nhìn Lục Hồng Anh, nhìn nàng đôi mắt mươi 198 Đau lòng Lục Hồng Anh có chút buồn cười mà cấp Triệu Nha xoa xoa nước mắt, bất quá nghe được Triệu Nha như vậy nói, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, đảo không phải bởi vì Triệu Nha nói nhìn nàng cùng hoác luật doanh sâu trong lòng khó chịu, mà là bởi vì Triệu Nha vì hoác tiết như vậy khổ sở khiến cho Lục Hồng Anh vì nàng cảm thấy khó chịu. Triệu Nha, ngươi yên tâm, hoác tiết khẳng định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Lục Hồng Anh theo Triệu Nha đầu tóc sờ sờ, trong lòng bắt đầu suy tư lên. Nghĩ có phải hay không hẳn là làm hoác luật doanh ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem hoác tiết cấp gọi tới. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, Lục Hồng Anh lại là không có vội vã lập tức liền đi làm, càng là không có như vậy nói ra, rốt cuộc nàng chính mình cũng là không xác định, không xác định hoác luật doanh có phải hay không thật sự có thể đem hoác tiết cấp gọi tới. Bởi vì nói ra trong lòng nói, triệu nha tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng chút, cứ việc đôi mắt có chút xương đỏ, nhưng trên người lại là rốt cuộc nhìn không ra vừa mới suy sút. Nửa ngày, triệu nha nhìn lục hồng anh trong tay bánh canh, có chút không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng. Lại nói tiếp, hôm nay sáng sớm lên nàng liền bởi vì nghĩ hoác tiết tròn nên không có ăn nhiều ít cơm, chờ đến trưa thời điểm còn nghĩ ăn nhiều một ít hảo buổi chiều đem tin cấp gửi đi ra ngoài, ai biết ở nhìn đến hoác luật doanh tới lúc sau, đặc biệt là nhìn đến hắn đối lục hồng anh như vậy hảo, trong lòng liền có chút khó chịu lên, nàng càng ngốc tại nơi đó liền càng là tưởng hoác tiết, càng muốn hoác tiết trong lòng liền càng khó chịu cho nên liền cơm đều không có ăn liền chạy đi ra ngoài. Cho nên, từ buổi sáng đến bây giờ, triệu nha đều không có như thế nào ăn cái gì, hơn nữa vừa mới lại là khóc một hồi lâu, lúc này thể lực cũng tiêu hao mà không sai biệt lắm, cảm thấy càng thêm nói bụng, càng đừng nói trước mặt vẫn là Lục Hồng Anh tự mình cho nàng chuyên môn làm tốt bánh canh, chỉ là rốt cuộc không có không biết xấu hổ mở miệng nói muốn cùng bánh canh. Nhưng Lục Hồng Anh là người phương nào, dựa vào nàng cùng triệu nha tri gian quan hệ, Đối với Triệu Nha một ít yêu thích động tác linh tinh chính là lại quen thuộc bất quá, trước mắt nơi nào còn không rõ Triệu Nha đây là muốn ăn bánh canh nhưng là trên mặt có chút hạ không tới. Hảo, vừa lúc này bánh canh cũng lạnh không sai biệt lắm, hiện tại ăn vừa vẫn tốt, tới, ăn đi. Nói, Lục Hồng Anh lại lần nữa đem trong tay bánh canh hướng tới Triệu Nha đệ đệ, trên mặt mang theo chân thành mà cổ vũ cười, không hề có một chút dễ cận Triệu Nha ý tứ. Triệu Nha ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Hồng Anh luôn mãi xác định sau rốt cuộc nhịn không được vươn tay đem bánh canh nhận lấy lục hồng anh làm bánh canh không nhiều lắm nàng nghĩ có lẽ triệu nha sẽ không có ăn uống ăn còn nữa nếu là triệu nha nguyện ý ăn cái gì cũng vừa lúc sau khi trở về ăn trong nồi mản thầu nhiệt độ ăn tổng so bánh canh muốn xen vào nó no chút cho nên không trong chốc lát triệu nha liền uống xong rồi bánh canh có chút ngượng ngùng mà nhìn lục hồng anh tựa hồ muốn nói nàng còn không có ăn no hỏi lục hồng anh còn có hay không giống nhau hảo Vừa lúc trong nổi còn cho ngươi lưu chữ bạch diện màn thầu cùng nhiệt đồ ăn, đi thôi, chạy nhanh trở về ăn cơm, trong chốc lát cơm nước xong sau ta bồi ngươi đi gửi thư. Giơ tay tiếp nhận Triệu Nha trong tay đã không có cơm, Lục Hồng Anh một tay kia lôi kéo Triệu Nha tay bắt đầu hướng tới nhà ở đi đến. Chờ Triệu Nha ngồi ở trên bàn ăn Lục Hồng Anh chuẩn bị tốt bạch diện màn thầu khi, cười nhìn Lục Hồng Anh, hắc hắc, anh tử, ngươi đối ta thật tốt. Đồng thời cũng ở trong lòng cảm thấy có chút ấy náy nghĩ chính mình lúc ấy cư nhiên nhìn lục hồng anh cùng hoác luật doanh ở chung sau cảm thấy trong lòng khó chịu tức khắc hận không thể đánh chính mình một cái tác rõ ràng anh tử đối nàng tốt như vậy nàng như thế nào có thể đương bạch nhãn lang đâu xem ra về sau phải đối anh tử càng thêm hảo so đối hoác đại ca hảo mới là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau triệu nha đối mặt này một bàn đồ ăn cũng bắt đầu trở nên thoải mái kẹp hướng đồ ăn đĩa động tác cũng trở nên nhanh chóng lên cơm nước xong lục hồng anh cũng thành như nàng chính mình theo như lời như vậy bồi triệu nha đi cấp hoác tiết gửi thư nhìn chính mình đã viết hảo hai ngày tin rốt cuộc gửi đi ra ngoài triệu nha tâm tình cũng đi theo trở nên khẩn trương lên đồng thời còn mang theo một ít chờ mong nàng nghĩ có phải hay không phía trước gửi cấp hoác tiết tin đều không có đưa đến cho nên hắn mới có thể chậm chạp không có tới cho nên lúc này đây gửi đến sau hắn thu được tin nhất định sẽ đến nơi này rốt cuộc nàng cùng lục hồng anh đại thật xa mà đi vào này lãnh thổ một nước là thật sự không dễ dàng cứ như vậy Triệu Nha bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đếm nhật tử chờ đợi hoác tiết đã đến. Ở tin gửi đi ra ngoài ngày đầu tiên sau, hoác tiết không có tới. Triệu Nha an ủi chính mình, tin nói không chừng còn không có gửi đến hoác tiết trên tay đâu, hắn không nhìn thấy tự nhiên liền không biết cũng liền tới không được, tâm tình của nàng không có đã chịu ảnh hưởng, an uống như cũ, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hoác luật doanh thuộc hạ những cái đó binh lính càn quấy tử đấu đấu võ mồm, sinh hoạt quá còn xem như vui sướng. Tin gửi đi ra ngoài ngày hôm sau sau. Hoắc Tiết như cũ không có tới. Triệu Nha đồng dạng an ủi chính mình, như vậy đoạn thời gian, Hoắc Tiết khẳng định còn không có thu được tin, chỉ là trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài nên làm gì như cũ đang làm cái gì, chính là Lục Hồng Anh đều không có nhìn ra nàng dị thưởng, còn tưởng rằng Triệu Nha đã tưởng thai. Liên tiếp năm ngày, Hoắc Tiết đều không có tới, Triệu Nha không bao giờ có thể ở trong lòng tê mọi chính mình, nói là Hoắc Tiết không có thu được tin, này rõ ràng chính là hắn không muốn tới. Rõ ràng chính là hắn đã không thích nàng, cho nên mới không muốn tới nơi này thấy nàng một mặt. Triệu Nha trên mặt tươi cười lại lần nữa không thấy, bất quá cũng gần là ở né qua Lục Hồng Anh thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Triệu Nha lại như thế nào tranh né, vẫn là bị Lục Hồng Anh cấp phát hiện dị thường. Lục Hồng Anh ở trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng không biết nên như thế nào đi chấn an Triệu Nha, nên nói nói cùng nên làm sự nàng ở phía trước đều đã nói cùng làm, mà nay nói cái gì nữa nói vậy Triệu Nha cũng nghe không đi vào. Nói thêm nữa đi xuống bởi vậy mà thường tổn các nàng chi gian cảm tình, liền có chút mất nhiều hơn được. Cứ như vậy, lại là qua mấy ngày, triệu nha rốt cuộc nhịn không được đối với Lục Hồng Anh khóc ra tới. Anh tử, hoác đại ca hắn thật sự đã không thích ta, thật sự không cần ta. Triệu nha ôm Lục Hồng Anh khóc thật sự thương tâm, vì cùng hoác tiết ở bên nhau, nàng đã trả giá rất nhiều, cho dù là người trong nhà không muốn, nhưng nàng đều không có từ bỏ, sau lại càng là bởi vì hoác tiết xuất ngoại du học khiến cho bọn họ chi gian càng tốt như là đã không có hy vọng, nhưng đều không có làm triệu nha từ bỏ. Nàng trước sau cảm thấy trả giá thiệt tình sẽ được đến hồi báo, mà hoác tiết trong lòng cũng là có nàng, cho nên nàng mới có thể kiên trì đi xuống. Nhưng là tại đây một khắc, triệu nha bắt đầu trần trở lên, có phải hay không bọn họ chi gian thật sự đã không có khả năng? Thậm chí, có phải hay không nàng cùng hoác tiết từ lúc bắt đầu thời điểm liền không nên bắt đầu? Nàng thật sự không cam lòng, thật vất vả đi đến này một bước, Nếu là cứ như vậy từ bỏ, nàng sao có thể sẽ cam tâm. Trong đó trả giá không chỉ là một ít vật chất thượng đồ vật, càng có rất nhiều cảm tình, là nàng tâm, tâm một khi cấp đi ra ngoài, liền tính là thu hồi tới cũng là không hoàn chỉnh tâm, một viên không hoàn chỉnh tâm, là sẽ đau. Anh tử, ta tâm hào đau. mươi 199 đồng dấu. Ta biết, ta biết. Lục Hồng Anh chỉ là ôm triệu nha lặp lại này một câu, cũng không dám nữa cũng không thể nói ra hoác tiết nhất định sẽ đến nói bởi vì nàng chính mình cũng là bắt đầu không xác định lên. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, liền tính hoác tiết muốn cùng Triệu Nha tách ra, hắn cũng nên tự mình tới cấp Triệu Nha nói một tiếng, mà không phải cứ như vậy lặng yên biến mất, làm Triệu Nha một người như là cái ngốc tử giống nhau đang chờ đợi, chờ đợi hắn trở về. Cũng không biết Triệu Nha khóc bao lâu, thẳng đến nàng khóc đến mệt ngủ sau, Lục Hồng Anh mới buông ra nàng. Xoa xoa chính mình có chút lên men cánh tay, Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha cho dù là ngủ đều treo nước mắt khỏe mắt. khỏe Trong lòng cũng đi theo khó chịu, nửa ngày, nàng thở dài một tiếng sau kéo qua một bên chăn cấp triệu nha cái ở trên người xoay người ra phòng, vừa vặn nhìn đến làm song sống trở về hoác luận doanh. Đã trở lại, cương ở trong nồi ta đây liền cho người mang sang tới. Bởi vì có chút mệt, cho nên Lục Hồng Anh cảm xúc nhìn qua cũng không phải thực hảo, cả người như là đã chịu đả kích giống nhau, nơi nào còn có từ trước anh tư tác sản thấy vậy. Hoác luật doanh nhướng mày đi nhanh đi vào lục hồng anh bên người đỡ nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Đừng núp đích, ta chính mình đi đoan, lại không phải không có tay chân. Nếu không phải bởi vì đã nhiều ngày lục hồng anh tới nơi này, nghĩ có thể nhiều nhìn xem nàng, lại một cái lục hồng anh tay nghề cũng sắc thật không tồi, bằng không hoác luật doanh định là muốn ở doanh bếp đi lên ăn cơm. Nhìn lục hồng anh ngồi xuống sau, hoác luật doanh lúc này mới đi phòng bếp đem đồ ăn bưng ra tới, là bạch diện mản thầu cùng thịt kho tàu, còn có mấy cái thức ăn chay, lập tức. Hoác luật doanh nhìn về phía lục hồng anh trong ánh mắt ý cười liền trở nên càng sâu chút. Hắn biết, lục hồng anh chính mình là không thế nào thích ăn thịt kho tàu như vậy dầu mỡ đồ vật, đều là bởi vì hắn, cho nên mới sẽ làm cái này đồ ăn. Lại một cái, lục hồng anh cũng là biết hắn ở mỗi ngày lao động lượng đều rất lớn, cho nên yêu cầu một ít quản no đồ vật, mà màn thầu cùng thịt kho tàu là tốt nhất bất quá thức ăn. Hảo, chạy nhanh ăn đi, ăn xong còn muốn đi làm việc đâu. Nhìn hoác luật doanh không ăn cơm cứ như vậy cười nhìn nàng. Trong ánh mắt ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra tới giống nhau, lục hồng anh trên mặt có chút nóng lên, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên một mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng xem hoác luật doanh, ra tiếng quát lớn nói. Tuy rằng ngoài miệng một bộ rất là không thể gặp hoác luật doanh bộ dáng, nhưng là trong lòng lại rất là đau lòng hắn, này không, cho dù là có chút thẹn thùng đến không dám nhìn hoác luật doanh đôi mắt, nhưng là lục hồng anh trên tay lại xuống dốc mà cho hắn kẹp thịt. Lục hồng anh nhìn ra được, từ hoác luật doanh đi vào nơi này sau. So với trước kia nhìn qua có chút gây ốm, có thể thấy được ở chỗ này thật sự rất mệt, nhưng là nàng lại không thể nói ra làm hoác luật doanh không cần làm việc hoặc là rời đi nơi này nói. Rốt cuộc, hắn thân là một cái quân nhân, bảo vệ quốc gia là hắn chức trách, cũng là hắn vinh quang, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ cách cho hắn làm một ít thức ăn bổ một bổ. Cũng may, mấy ngày nay xuống dưới đảo cũng có một ít hiệu quả, tuy rằng không có dựng xào thấy bóng đến thấy hoác luật doanh béo phì, nhưng là ít nhất sắc mặt đẹp rất nhiều. Cơm nước xong sau. Lục Hồng Anh đứng dậy đi đưa hoác luật doanh, vẫn luôn đi ra cửa sau mới bị hoác luật doanh cấp ngăn lại. Hảo, liền đến nơi này, nếu là nhàn rôi không có việc gì đi chờ Thái Dương đi xuống thời điểm có thể đi bên ngoài đi một chút, đúng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra văn kiện thực mau liền sẽ đóng dấu. Cuối cùng một câu xem như trấn an Lục Hồng Anh, làm nàng không cần lo lắng, nói xong những lời này sau, hoác luật doanh có chút lo lắng mà nhìn nhìn Lục Hồng Anh, rồi sau đó khỏe mắt lại là nhìn quét một chút Lục Hồng Anh phía sau nhà ở có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra cái gì, giơ tay sờ sờ lục hồng anh đầu, lưu lại một câu có chuyện gì liền tìm hắn nói sau rời đi. nhìn sắc hoắc luật doanh sắp biến mất bóng dáng, lục hồng anh thở dài, nàng không phải không có nghĩ tới đi tìm hoắc luật doanh, nhưng là mỗi khi nàng nhìn đến hoắc luật doanh trở về như vậy mệt sau, trong miệng nói liền như thế nào đều nói không nên lời, lo lắng cho hắn gia tăng gánh nặng, chỉ là quay đầu lại nhìn đến khổ sở triệu nha, lục hồng anh lại không biết nên như thế nào cho phải. cứ như vậy. Mắt thấy ngày mai liền phải rời đi lãnh thổ một nước, hoác tiết vẫn là không có xuất hiện, triệu Nha bắt đầu không ăn không uống lên, cả ngày đều nằm ở trên giường, trợn tròn mắt không biết suy nghĩ cái gì, vẫn không núp đích, mặc kệ Lục Hồng Anh nói cái gì, nàng đều là cười trả lời nàng không có việc gì, đối này, Lục Hồng Anh cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tới rồi buổi trưa thời điểm, hoác luật doanh so với trước kia trở về ăn cơm thời gian chậm trong chốc lát, Lục Hồng Anh có chút lo lắng hắn có phải hay không gặp được sự tình gì. Vẫn luôn đứng ở cửa chờ, thường thường còn quay đầu lại xem một chút triệu nha nằm nhà ở, trong ánh mắt lại là một mảnh lo lắng. Cũng may, không bao lâu liền nghe thấy được hoắc luật doanh trở về thanh âm. Đã trở lại, như thế nào hôm nay so trước kia chậm chút. Nói, Lục Hồng Anh liền đón đi lên, tiếp theo liếc mắt một cái liền thấy được hoắc luật doanh trong tay đồ vật, có chút kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Đây là, cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là Lục Hồng Anh trong lúc nhất thời vẫn là có chút không thể tin được. đúng vậy. Văn Kiện đã phê xuống dưới, hôm nay thủ trưởng vừa mới cái hảo trường, huấn luyện xong sau ta liền đi thủ trưởng nơi đó lấy về tới, cho nên mới sẽ trở về có chút vãn. Nói, hoang luật doanh đem trong tay Văn Kiện đưa cho Lục Hồng Anh, trong ánh mắt mang theo ý cười. Sớm phê xuống dưới mang về tới, cũng sớm làm Lục Hồng Anh an tâm, bằng không mắt thấy khoảng cách các nàng trở về nhật tử càng ngày càng gần, Văn Kiện vẫn là không có phê xuống dưới, Lục Hồng Anh trên mặt nôn nóng cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Cho nên ở biết được thủ trưởng cái hảo chương sau, hắn liền lập tức đi cầm lại đây, vì thế còn không có thiếu bị người treo gheo. Đương nhiên, những việc này hoác luật doanh tự nhiên sẽ không cấp Lục Hồng Anh nói, lại một cái chính hắn ra mặt dày, những lời này đó với hắn mà nói cũng không có gì, thậm chí nghe được người khác nói hắn đối Lục Hồng Anh tốt thời điểm, trong lòng còn có chút đắc ý, chính hắn tức phụ nhi, hắn không đối nàng hảo nên đối ai hảo đâu. Ở nghe được hoác luật doanh khẳng định sau, Lục Hồng Anh trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút kích động có chút không thể tin được, con dấu cư nhiên cứ như vậy cái xuống dưới, thật sự như là nằm mơ giống nhau. Hảo, vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi, con dấu đã che lại, không phải đang nằm mơ, thứ này cũng chạy không được, cho nên vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Giơ tay đoạt quá lục hồng anh trong tay văn kiện đặt ở một bên trên bàn, hoắc luật doanh có chút buồn cười mà đẩy lục hồng anh ngồi ở ghế trên, hơn nữa tự mình cho nàng múc hảo cơm, gấp một ít lục hồng anh thích ăn đồ ăn, lúc này mới cho chính mình đi thịnh cơm. Thịnh hảo cơm ra tới sau. Hoác luật doanh cũng đi theo ngồi xuống, nhìn lục hồng anh thuận miệng vừa hỏi, đứng rồi, triệu nha đâu? Cái kia nha đầu trước kia thời điểm không phải vẫn luôn đều cùng lục hồng anh một tấc cũng không rời sao? Như thế nào cảm giác từ tới nơi này thật giống như là gặp qua vài lần giống nhau, chẳng lẽ nói cái này nha đầu chính mình một người đã trước tiên rời đi? Nghĩ như vậy, hoác luật doanh như như mày. chương hai trăm trở về. Nghe được hoác luật doanh hỏi như vậy sau, lục hồng anh rốt cuộc nhịn không được, thở dài một hơi. Đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho pháp luận doanh, sau khi nói xong, nàng có chút mong đợi mà nhìn hắn, nói, ngươi có biện pháp gì không làm hoắc tiết trở về. Cho dù là trở về một lát, liền tính là hắn muốn cùng Triệu Nha chặt đứt quan hệ, như vậy cũng nên giáp mặt cùng Triệu Nha nói một chút, không thể cứ như vậy không có bất luận cái gì tiếng vang mà rời đi. Sau khi nói xong, Lục Hồng Anh lại có chút hối hận, tiếp theo bổ sung một câu, nếu là thật sự là không có cách nào làm hoắc tiết trở về. Cho dù là chụp cái điện báo cũng đúng Ít nhất làm triệu nha đã biết hoắc tiết tin tức Trong lòng có thể dễ chịu chút Lục Hồng Anh lo lắng còn như vậy đi xuống Triệu nha thân mình sẽ bị kéo suy sụp Hoác luật doanh như mày Dừng trong tay chiếc đũa, Không nói gì Lục Hồng Anh có chút khẩn trương Còn tưởng rằng hoác luật doanh không có cách nào Nhưng không đành lòng cự tuyệt nàng Cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy Lập tức chạy nhanh lại lần nữa ra tiếng nói Nếu là không được nói liền tính Nàng vẫn là đi hảo hảo an ủi một chút triệu nha Nói vậy quá thượng một đoạn thời gian Triệu Nha liền sẽ hoán lại đây, hy vọng Triệu Nha không cần hãm đến quá sâu. Nào biết, hoác luật doanh thực mau chính là cảm thán một câu, ta này biểu ca quá không đáng tin tệ, liền tính là có chuyện quan trọng cũng không thể làm nữ hài tử bạch chờ a. xem ta, trước nay đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Ở hố chính mình biểu ca một phen sau, còn không quên đem chính mình khen một chút. Lục Hồng Anh có chút vô ngữ, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ hoác luật doanh ra mặt độ dài. Mỗi cái đứng đắn ngươi liền nói có thể hay không làm hoác tiết trở về một chuyến cấp triệu nha một cái lời chắc chắn trước mắt xem ra hoác luật doanh có lẽ thật sự có biện pháp làm hoác tiết trở về mà hoác tiết cũng xác thật là bị sự tình cấp vướng bước chân cho nên mới không có trở về chỉ là xác thật như hoác luật doanh theo như lời làm triệu nha như vậy bạch chờ sốt ruột thật sự không nên cũng thành như hoác luật doanh khoe khoang giống nhau hắn tựa hồ trước nay đều không có làm nàng thất vọng quá bất chi bất giác Hoác luật doanh ở lục hồng anh trong lòng địa vị lại lên cao chút, cũng không ngủng công hắn ra mặt dày dẫm lên biểu ca khen chính mình một phen, nếu là bị hoác luật doanh biết lục hồng anh trong lòng bởi vậy mà đối hắn hảo cảm độ lại gia tăng nói, nói không chừng ngày sau hố biểu ca sẽ càng thêm mãnh liệt chút. Có thể, tuy rằng thời gian có chút khẩn, nhưng là ai kêu là ngươi lên tiếng đâu. Này hoác tiết khẳng định có thể tới. Hoác luật doanh có chút miệng lưới chân chu mà nói, rồi sau đó nhìn lục hồng anh chính là phải đối hắn động thủ chạy nhanh cấp Lục Hồng Anh gấp một ít nàng thích ăn đồ ăn, tới ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, ta đều đau lòng muốn chết. Nhìn chính mình trong chén đồ ăn, đều là chính mình thích ăn, trong lòng tức giận bất chi bất giác liền biến mất, khỏe miệng độ cùng cũng càng lúc càng lớn, chính là bởi vì triệu nha mà mang đến sầu lo, giờ phút này cũng tiêu tán không ít, ít nhất, ở cùng hoác luật doanh cùng nhau ăn cơm thời điểm, Lục Hồng Anh là không thể tưởng được này đó làm người sầu lo sự tình. Lục Hồng Anh bọn họ không biết chính là, Vừa mới nàng cùng hoác luật doanh ở chung đều bị Triệu Nha cấp xem ở trong mắt, ở bọn họ không biết thời điểm, Triệu Nha một người càng là tránh ở trong phòng khóc lớn một hồi. Ở hoác luật doanh cơm nước xong rời đi sau, Triệu Nha cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn rốt cuộc nguyện ý ra tới Triệu Nha, Lục Hồng Anh rất là cao hứng, chạy nhanh liền đi cấp Triệu Nha chuẩn bị đồ ăn. Anh tử, người trước không cần bận việc, ta hiện tại còn ăn không ô Triệu Nha đối với Lục Hồng Anh cười cười, chỉ là nghĩ đến vừa mới hoác luật doanh đối Lục Hồng Anh hảo. Lại nghĩ đến đến nay không có bất luận cái gì tin tức hoắc Tiết, khỏe mắt nước mắt lại lần nữa nhịn không được chạy xuống dưới. Nàng giơ tay xoa xoa, nhìn Lục Hồng Anh lo lắng đôi mắt, liền lại là cười nói, ta không có việc gì, chính là trong lúc nhất thời có chút khó chịu thôi, rốt cuộc rốt cuộc, ta như vậy thích hắn, vì hắn càng là trả ra không ít nỗ lực. Triệu nha, ngươi không cần khổ sở, hoắc Tiết sẽ đến, lúc này đây khẳng định sẽ đến. Bởi vì vừa mới hoắc Luật Doanh đã đánh hảo cam đoan, nếu hắn nói sẽ đến. Như vậy liền nhất định sẽ đến. Nhưng là, giờ phút này triệu nha lại là đã không tin chuyện này. Liền ở nàng đi vào nơi này ngày đầu tiên, liền bắt đầu ở trong lòng chờ đợi hoác tiết đã đến, cũng ở trong lòng tin tưởng hắn sẽ đến, nhưng là theo thời gian từng ngày quá khứ, nàng trong lòng hy vọng rốt cuộc tàn biến, mắt thấy ngày mai các nàng liền phải trở về, nàng đã sẽ không tin tưởng hoác tiết sẽ đến, đã không ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Ở lục hồng anh nhìn không thấy góc độ, triệu nha cười khổ chảy một giọt nước mắt, thực mau đã bị trà lao rớt ngày này thực mau qua đi ngày hôm sau sáng sớm cơm nước song sau triệu nha liền bắt đầu thu thập đồ vật lục hồng anh nhìn nhìn nàng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì tới cho dù nàng ngày hôm qua đã nói cho triệu nha lần này hoác tiết sẽ trở về nhưng là nhìn triệu nha bộ dáng tựa hồ đã không tin tựa hồ mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở ngóng trông hoác tiết trở về người không phải nàng giống nhau đúng rồi anh tử sau khi trở về chúng ta liền đem này văn kiện đưa cho ta ba Về sau những người này tạo cách chúng ta là có thể quang minh chính đại mà mang về tới, không bao giờ dùng sợ hãi. Triệu Nha phất phất tay trung văn kiện, trên mặt treo một mặt cười, nhìn qua không có một chút thương tâm chi sắc, nhưng là lục hồng anh biết, Triệu Nha giờ phút này trong lòng không dễ chịu, bởi vì nàng chân chính cao hứng thời điểm không phải như vậy cười. Nàng chân chính cao hứng thời điểm, trong ánh mắt đều là cười, nhưng là giờ phút này, nàng trong ánh mắt không cười ý. Chờ đến đồ vật thu thập mà không sai biệt lắm sau, hoác luật doanh cũng đã trở lại. Hắn hôm nay cùng mặt trên thỉnh trong chốc lắc giả, chuẩn bị đưa Lục Hồng Anh các nàng rời đi. Triệu Nha, nếu không chờ một chút đi, nói không chừng hoác tiết đã ở tới trên đường. Nhìn tích cực mà dẫn theo đồ vật đi ra Triệu Nha, Lục Hồng Anh nhịn không được ra tiếng. Nghe vậy, Triệu Nha cười khổ một chút không nói gì, như cũ dẫn theo đồ vật cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nếu là hắn thật sự nghĩ đến, sao có thể đến bây giờ đều không có tới. Rõ ràng là không muốn tới nơi này thấy nàng thôi. Thấy vậy. Lục Hồng Anh có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng có chút khó chịu mà nhìn về phía hoác luật doanh, được đến chính là đối phương một cái sơ đầu, đi thôi, nên tới Tổng hội tới. Đối này, hoác luật doanh trước nay đều không thế hắn biểu ca lo lắng, dựa vào hắn biểu ca đối kia triệu nha để ý trình độ, đến lúc đó khẳng định sẽ tới rồi, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà.